Hành, vậy ngươi chọn thế nào? Đánh không lại liền gia nhập, đối Minh Quý phi cùng thịnh chiêu này đối ma người mẫu tử, cảnh đế đã sớm bị ma bình tính tỉnh. Này hai bộ, nào bộ tương đối thích hợp? Minh Quý phi chỉ vào hai bộ cuối cùng bị tuyển, có chút do dự. Này bộ mai nhuộm màu liền hảo, sang tỏ tuyển trang sức phong phú, theo lý thuyết hẳn là ăn mặc thuần tịnh chút, để tránh tốt quá hóa lốt. Nhưng ngươi nhưng thật ra không cần, càng minh diễm càng sân ngươi, ngươi ép tới trụ. Cảnh đế đảo cũng không được đầy đủ là hướng người Minh Quý phi bất luận mặt khác, đơn luận nhan sắc đều xứng đôi nàng danh hiệu minh tử. Hành, vậy này bộ. Cảnh đế đêm nay phá lệ có thể nói, từng câu từng chữ thâm đến nàng tâm. Nàng vốn gì cũng càng khuynh hướng mai nhuộm màu kê bộ, hiện tại cảnh đế cũng như vậy tưởng, Minh Quý phi liền không dối rắm. Lập tức liền đánh nhịp định ra tới. Quần áo tuyền hảo, quý phi khả năng ngồi chấm đi rửa mặt nghỉ tạm. Cần phải thần thiếp hầu tám. Tất nhiên là muốn. Chương 43 đệ 43 chương. Hôm sau sáng sớm, minh quý phi bị tân trang sức treo khó được đến tỉnh đến sớm Vừa lúc đuổi kịp cảnh đế muốn đi lâm triều minh quý phi hôm nay tâm tình hảo tâm huyết dâng trào hết một phen quý phi nghĩa vụ hầu hạ cảnh đế đứng dậy rửa mặt này đó nàng không thường làm nhưng làm lên nhưng thật ra ra dáng ra hình khó được bị nhà mình quý phi hầu hạ đứng dậy cảnh đế quả thực thụ sủng nhược kinh hắn đều bao lâu không ở quý phi này từng có loại này đãi ngộ cho nên cảnh đế hôm nay tâm tình cũng không tồi sáng tỏ chờ lát nữa còn phải đi thượng thư phòng ngươi cấp nhớ kỹ điểm thời gian cảnh đế không quên trong nhà còn có cái ở đi học trước ban tiểu bằng hưu hắn hôm nay khởi hơi muộn vội vàng đi lâm chiều, bởi vậy cô ý dặn dò hài tử hắn nương cấp nhớ kỹ nói tốt hôm qua đi ra ngoài chơi một ngày hôm nay muốn bình thường đi học cung tiểu hài tử hảo hảo ước định qua liền phải nghiêm túc chấp hành bằng không ngày sau lại có ước định tiểu hài tử liền không để trong lòng thân thiếp nhớ rõ minh quý phi tuy rằng đối nhà mình nhãi con sùng ái thật sự thậm chí nói câu dung túng cũng không quá nhưng ở phương diện này lại không cưng chiều. Nếu đã bắt đầu học tập, trước mặt kệ học thế nào, thái độ dù sao cũng phải trước bày ra tới, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày tính sao lại thế này. Hơn nữa này vẫn là chính hắn cùng hắn cha ước định tốt, liền chẳng trách bọn họ này đường cha mẹ nhận tâm. Quan trọng nhất chính là, từ trong nhà có cái này muốn đi học ngay con, chẳng sợ thượng chỉ là cái học trước ban đầu. Chính mình cái này lão mẫu thân vì thế trả giá nhiều ít, thức dậy so với hắn sớm, ngủ đến so với hắn vãn. nếu không phải chính mình đấy hảo thật đúng là kim bạc trắng số tiền lớn bảo dưỡng cả người đều đến ngao tiểu tùy đi nàng này đương nương đều xối quá vũ hắn đương ngại con cũng đừng nghĩ hảo dù cho hắn xé là rớt ngủ đến hình chữ ít bất tỉnh nhân sự thịnh chiêu đương nhiên không biết nhà mình mẫu phi như vậy hố ngãi con tâm tư minh quý phi tiến vào kêu khởi thời điểm hắn còn ôm đại tranh tử trở mình hiển nhiên còn tính toán ngủ tiếp một rớt minh quý phi tiếp nhận ninh tốt khăn ngồi vào thịnh chiêu mép giường trực tiếp cho hắn cái trên mặt Biên cho hắn lau mặt biên đánh thức. Thịnh chiêu tốt xấu thượng lâu như vậy học trước ban, cũng là không sai biệt lắm thích thứ cái này đồng hồ sinh học, không đều nói 21 thiên liền cơ bản có thể dưỡng thành một cái thói quen sao. Cho nên hắn kỳ thật trong tiềm thức là biết chính mình không sai biệt lắm nên rời giường. Bất quá ngủ nướng là người thiên tính, hiện đại rất nhiều đại nhân đều ngăn cản không được, huống chi hắn cái này đúng là thiếu giác thời điểm ấu thể Vâng chịu có thể ngủ nhiều một khắc là một khắc nguyên tắc, thịnh chiêu kiên quyết không mắt Dù sao hắn mâu phi đến thời gian sẽ đến gọi người. Sẽ không thật làm hắn đến trễ, Không có sợ hãi nói chính là hắn thịnh ba tuổi. Cảm giác được trên mặt truyền đến thô bạo thủ pháp, Thịnh Chiêu liền biết hôm nay là hắn thân ái mâu phi đại nhân, mâu tính quá độ cho hắn tự mình rửa mặt. Thịnh Chiêu vô cùng cảm động, tẩy thức hảo, lần sau đường giặt sạch. Lao nhân đều nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, nên nghe vẫn là muốn nghe. Không thể không nói, hắn mâu thân thủ pháp là thật sự so ra kém cung nữ tỷ tỷ thành Thạo Ôn nua Thịnh Chiêu nội tâm mãn bình đều là làn đạn, trên mặt vẫn là ngoan ngoãn rời giường. Vừa mở mắt, liền nhìn đến an diện lộng lẫy Minh quý phi, wow, ô, mỹ nhân nhi. Thịnh Chiêu tức khắc cảm thấy mới vừa rồi chửi thầm không ngừng chính mình nhiều ít là có chút không biết tốt xấu. Phần 40. Như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi tự mình cho hắn lau mặt, hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Cư nhiên còn kén cá chọn canh, thật là đang ở phúc chúng không biết phúc, nhưng hắn lần sau còn dám. Trong lòng như vậy nghĩ, Thịnh Chiêu cái miệng nhỏ cũng rất là thành thật, siêu mị đơ, quốc sắc thiên hương bế nguyệt tu hoa cũng bất quá như thế à. Vừa mở mắt nhìn đến ngươi, toàn bộ thế giới đều lượng lạp Thịnh Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng, tha thiết khen. Minh Quý Phi không phải lần đầu tiên bị người khen mỹ mạo, xa không nói, liền nói gần, tối hôm qua cảnh đế vừa mới khen quá đâu. Nhưng là người đương thời dù cho là khen nàng mỹ mạo, dùng từ khiển tự cũng tương đối hàng xúc, nơi nào có hình người Thịnh Chiêu chiêu như vậy đánh thẳng cầu. dù cho không phải lần đầu tiên đối mặt như vậy thẳng cầu nhái con minh quý phi vẫn là bị khen đến lâng lâng chính mình tỉ mỉ trang điểm lâu như vậy tự nhiên là muốn duyệt mình duyệt người mới hảo a tính ngươi thật tinh mắt mau đứng lên bằng không đi thượng thư pháp muốn đã muộn vừa nói vừa cấp thịnh chiêu bế lên tới mặc quần áo hôm nay cơm trưa mang ca ca ngươi lại đây hầm dò cho các người an bài thượng minh quý phi không quên tối hôm qua hứa hẹn sáng sớm liền phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị thượng hảo nga Có thì tan thịnh chiêu chính là cái tốt nhất nói chuyện ngoan bảo bảo. Mẫu phi, tiểu cá khô làm tốt sao, có mang về tới sao? Thịnh chiêu cũng không quên chính mình cấp đại tranh tử lễ vật, tối hôm qua quá mệt nhọc không kịp theo vào, lúc này nghĩ tới liền phải hỏi một chút. Cho ngươi mang về tới, ngươi muốn hiện tại cấp đại tranh tử, vẫn là chờ tan học trở về. minh quý phi biên cấp thịnh chiêu làm cuối cùng sửa sang lại, biên hỏi hắn. Hiện tại hiện tại, ăn ngon đương nhiên muốn lập tức ăn đến, như thế nào có thể chờ đâu? Ngươi là đang nói Mẫu phi láo là người chở Minh quý phi sơ qua dùng sức, vỗ vô, vô hắn mông nhỏ. Tiểu tử thúi còn học được chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Nào có, không phải ngươi hỏi trước ta sao? Sáng sớm vô tội bị bị đánh thịnh chiêu bị hủy khuất khuất. Hắn mâu phi rõ ràng có thể trực tiếp tấu hắn, còn một hai phải tìm cái lý do. Hừ, đại nhân, tên của ngươi gọi là dối trá. Minh quý phi mới mặc kệ cái này sáng sớm tinh mơ liền diễn nhiều như vậy tiểu diễn tinh. Bồi hắn dùng xong đồ ăn sáng, khiến cho tiểu Minh tử mang theo thịnh chiêu cho bọn hắn tống cổ đi thượng thư phòng. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Minh Quý Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiễn đi tiểu thần thú, kế tiếp một buổi sáng liền đều là nàng chính mình thời gian. La đuổi cái móng tay nhan sắc vẫn là bảo dưỡng một chút tóc đâu. Hải nha, thời gian sung túc thực, đều tới một bộ. Bên này toàn bộ Minh Hoa cung đều đi theo Minh Quý Phi cái này chủ nhân náo nhiệt lên. Bên kia thịnh chiêu cũng tới rồi thượng thư phòng. Hôm nay cấp thịnh yến đi học không phải Lang thủ phụ, bất quá cũng là vị đức cao vọng trọng đại nho, thịnh chiêu đến thời điểm bọn họ chương trình học còn không có kết thúc. Hắn ngoan ngoan đến chính mình chỗ ngồi ngồi xong, chờ hắn thái tử ca ca lên lớp xong lại cho chính mình đi học, thuận tiện cọ hắn ca khoáng nghe Đây chính là danh xứng với thực chữ quân bàn, chính mình đều xem như đi cửa sau tiến vào xếp lớp sinh, ngươi xem cách vách thịnh dục cùng thịnh hy, đồng dạng thân là hoàng tử, nhưng không tư cách vào tới. Nhớ tới thịnh dục cùng thịnh hy. Thịnh chiêu liền nhớ tới cho bọn hắn mang diều Hiện tại không có phương tiện nói chuyện, chờ ca ca tan học lại làm tiểu minh tử trở về lấy. Tiến đi giảng bài phu tử, thịnh chiêu vỡ lòng ban liền nhập học. Buổi sáng nhiệm vụ vẫn là vẫn thường biết chữ. Thịnh yến một tay đem không thịnh hy vỡ lòng, đối hắn thiên tư cùng tiến độ đều rõ như lòng bàn tay. Mang theo hắn nhận một lần tự, khiến cho hắn đọc diễn cảm cũng ngâm nga toàn văn. Thịnh chiêu cũng thói quen như vậy tiến độ, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Kaka. mẫu phi nói cơm chưa đi minh hoa cùng ăn hắn làm phòng bếp chuẩn bị ăn ngon sân chính mình nhớ rõ thịnh chiêu chạy nhanh trước hoàn thành hắn mâu thân công đạo nhiệm vụ hảo đã biết ngươi có thể bắt đầu bối thư bối hảo tới tìm ta xem thịnh chiêu gật đầu ứng thịnh yến sờ sờ hắn đầu nhỏ lấy kỳ khen ngợi liền xoay người đi làm chính mình công khóa hôm nay thịnh dục bố trí nhiệm vụ không nặng bất quá một nén nhang chi gian thịnh chiêu liền tới tìm hắn nộp bài tập thịnh chiêu đối hắn hoàn thành độ thực vừa lòng Bất luận là ngâm nga vẫn là biết chữ, đều hoàn thành rất khá. Thịnh chiêu cho rằng cùng thường lui tới giống nhau, giao xong tác nghiệp chính mình hôm nay chương trình học liền kết thúc. Đang định cùng hắn ca chào hỏi một cái, liền phải mang theo tiểu minh tử đi phái phát lễ vật. Kết quả không đợi thịnh chiêu nói chuyện, liền trước hỉ để thêm khóa. Cái gì? Thịnh chiêu cảm thấy nhất định là chính mình nghe lầm, bằng không như thế nào ban ngày ban mặt sẽ có như vậy lệnh người hoảng sợ tin tức đâu. Ta cùng Phụ Hoàng đều cảm thấy ngươi hiện tại biết chữ bối thư tiến độ không tồi, có thể bắt đầu tiếp xúc tập viết. Cho nên từ hôm nay trở đi, mỗi ngày thêm 30 phút tập viết hóa, liền từ vẽ lại bắt đầu. Ta cùng Phụ Hoàng chính là tự mình cho ngươi viết bảng chữ mẫu, ngươi cần phải hảo hảo luyện tập, không cần cô phụ chúng ta một phen tâm ý. Làm bộ không có nghe hiểu thịnh chiêu không thể tin tưởng, thịnh yến ngữ khí tự nhiên mà cho hắn giải thích, phản phất chính mình nói chính là cái gì đương nhiên sự tình. Ngươi cảm thấy ta đây là có thể cầm bút tay. Thịnh Chiêu múa may chính mình tràn đầy thịt toa hoa béo ngớm mướt, rồi đến hắn ca trước mặt, ý đồ làm hắn lương tâm phát hiện, Lạc Đường biết quay lại. Là thịt đô đô điểm, nhưng cũng còn hành, miễn cưỡng có thể sử dụng. Thịnh Yến nắm lấy đưa tới cửa thịt móng muốt, nên được không chút để ý, thậm chí còn mang điểm miễn cưỡng. Ta hắn miêu chính là ý tứ này. Thịnh Chiêu quả thực phải bị hắn ca chỉnh phá vỡ. Này rốt cuộc là cái gì nhân gian khó khăn a? Quả nhiên vui sướng đều là có đại giới. Thịnh Chiêu hiện tại cũng phản ánh lại đây. Hắn cha cùng hắn ca khẳng định là sớm có dự mưu, cô ý hiện tại mới nói. Chắc chắn chính mình ăn người miệng mềm, bắt người nương tay ngượng ngùng cự tuyệt. Lương tâm thật là đại đại hư, nay còn không phải là điển hình cấp cái ngọn táo đánh một cây gậy sao. Bọn họ chính là muốn nhìn chính mình vui quá hóa buồn, muốn nhìn chính mình chê cười. Thịnh chiêu bẹp bẹp cái miệng nhỏ, có điểm bị khuất, trước mắt to nhìn Thịnh Yến không nói lời nào. Thịnh Yến ý thức được chơi qua phát hỏa, tiểu gia hỏa là thật sự bị khuất. Lập tức thu liễm thần sắc. Đứng dậy đem Thịnh Chiêu ôm vào trong lòng ngực. Tiểu ngốc tử, không có xem ngươi chê cười ý tứ. Mang ngươi đi ra ngoài chơi là phụ hoàng lâm thời nảy lòng tham, không trước tiên cùng ngươi nói tập viết sự tình chính là không nghĩ làm ngươi chơi đến không tận hứng. Thịnh yến ôn nhu mà nhìn chăm chú Thịnh Chiêu đôi mắt, xoa xoa hắn đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa cũng coi như là hắn một tay mang đại, hắn nơi nào nhìn không ra tới hắn là cảm thấy bị gạt bị chế rêu mới bị khuất. Tập viết sự tình ngược lại là tiếp theo. Rốt cuộc cái này tiểu gia hỏa tuy rằng nhất quán ngoài miệng ồ nào không nghĩ học tập, cũng thật xem là học, còn không phải học so với ai khác đều hảo. Biết ngươi còn nhỏ, cho nên tập viết thời gian một ngày chỉ an bài 30 phút, cũng chính là ba năm trương đại tự sự tình. này đôi tay đến hảo hảo bảo vệ lại tới, ngày sau là muốn cùng phụ hoàng giống nhau trưởng thành thon dài bàn tay to có phải hay không. Xem tiểu gia hỏa sắc mặt hòa hoãn, nhưng là vẫn là không nói lời nào, thịnh yến không ngừng cố gắng. Còn có cơ bụng, cũng muốn lớn lên cùng phụ hoàng giống nhau. Tuy rằng còn ở ủy khuất, Thịnh Chiêu cũng không quên đối chính mình lao phụ thân cơ bụng thèm nhỏ rãi. Thịnh Yến gian nan nhịn cười. Hiện tại cũng không thể cười, ủy ủy khuất khuất tiểu gia hỏa đều còn không có hoàn toàn hứng hảo. Này nếu là cười, liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Xem ra tìm cái thời gian đến cùng phụ hoàng thông cái khí, an bài tập võ sư phó thời điểm, nhớ rõ lấy cơ bụng nói sự, không ngoài sở liệu nói hẳn là có thể làm ít công to. Hành, cơ bụng cũng giống nhau. lập tức quan trọng nhất vẫn là trước trấn an hảo béo nhai con thịnh yến không hề nguyên tắc đẩy trời hứa hẹn thật sự không phải cố ý không nói cho ta thịnh chiêu lúc này đã không khí nhưng là vẫn là không yên tâm lại lần nữa xác nhận đương nhiên thịnh yến ngự khí chắc chắn thịnh chiêu gật gật đầu xem như tin tưởng hắn cách nói vậy ngươi đi trước chơi trong chốc lát chờ ca ca làm xong công khóa chúng ta cùng nhau hồi minh hòa cung dùng nữa buổi chiều lại bắt đầu tập viết được không thịnh yến cẩn thận trưng cầu thịnh chiêu ý kiến Sợ lại gợi lên hắn tiểu cảm xúc. Hảo. Thịnh chiêu ở thịnh yến trong lòng ngực ngoan ngoãn gật đầu, nhìn nhưng thật ra đã không có không tình nguyện. Thịnh yến thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Chương 44 đệ 44 chương. Chuyện tới hiện giờ, luyện tập chữ to đã thành kết cục đã định. Nhận rõ tình thế, thịnh chiêu cũng liền không làm không sợ đấu tranh. Thịnh chiêu ở thượng thư phòng trong khoảng thời gian này đã sớm đem các phòng học trên dưới giờ dạy học gian thăm rõ rõ ràng. lúc này không sai biệt lắm là thịnh hy bọn họ khóa gian thời gian nghỉ ngơi thịnh chiêu mang lên tiểu minh tử ném xuống hắn ca liền trốn chạy buổi chiêu tập viết khóa giao cho buổi chiều thịnh chiêu chiêu đi phiền não đã hoàn thành bối thư nhiệm vụ buổi sáng thịnh chiêu chiêu vẫn là có thể vui sướng chơi đùa đã tử vừa rồi tiểu cảm xúc chung đi ra thịnh chiêu khôi phục nhất quán hoạt bát tâm tâm niệm niệm tìm tiểu đồng bọn chơi đùa chẳng sợ chỉ là khóa gian ngắn ngủn 15 phút cũng không ảnh hưởng hắn hứng thú thịnh yến nhìn hắn chạy thoát phòng học vui sướng bóng dáng dở khóc dở cười. Cái này tiểu nhãi con, rõ ràng thiên tư thông minh, hoàn thành công khóa thời điểm hiệu suất cùng thành quả cũng đều là đứng đầu. Cố tình chỉ cần một thoát ly đứng đắn đọc sách thời gian, liền hận không thể đem ta không nghĩ đọc sách mấy cái chữ to khắc vào chẳng thượng. Cũng không biết là cái cái gì tật xấu. Chẳng lẽ là ấu tể phản nghịch kỳ? Chỉ là ba tuổi rưỡi có phải hay không có chút quá mức sớm? Thịnh yến hồi tưởng chính mình năm đó ba tuổi dưới trạng thái, phát hiện cách một đời, thời gian quá mức xa xăm Hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là tuyệt đối không phải cái này nhãi con như vậy. Tính, chỉ cần có thể ở nên đọc sách thời điểm nghiêm túc đọc sách, mặt khác thời gian liền tùy hắn cao hứng. Rốt cuộc vẫn là chỉ tiểu hấu tể, mê chơi là thiên tính, không phải cái gì khó lường đại sự. Nghĩ thông suốt thịnh chiêu sửa sửa suy nghĩ, đầu nhập chính mình việc học chung đi. Dù cho có kiếp trước lắng đọc lại, nhưng là không thể không nói, đại nho sở di có thể gọi đại nho, này học thức kiến thức xác thật cao nhân số chủ. cho dù là hắn cũng không dám thắp đại bên này thịnh chiêu giành giật từng giây đổi tới thịnh hy phòng học trước từ cửa thăm đi vào viên đầu nhỏ xác nhận bọn họ đã tan học chỉ có thịnh hy cùng thịnh dục ở phòng học bọn họ mấy cái thư đồng không biết làm gì đi cũng đều không ở lúc này mới yên tâm lớn mật lánh giúp hắn cầm hai chỉ diệu lớn tiểu minh tử nên ngang đi vào nhị hoàng huynh thịnh hy ta tới cấp các ngươi tặng lễ vật lạc từ trừ tịch bữa tiệc cùng thịnh hy tiếp online bọn họ hai quả thực làng yêu tầm yêu mã tầm mã tương phùng hận vãn nhất kiến như cố đã sớm là có thể thẳng hô tên họ thậm chí khởi các loại ngoại hiệu quan hệ ta biết ngày hôm qua phụ hoàng mang ngươi ra cung có phải hay không ngoài cung được không chơi ta cũng nghĩ ra cung đúng rồi ngươi cho ta mang cái gì là diêu sao Thịnh hy hưng phấn vô cùng hắn có thể cùng thịnh chiêu hòa mình bản thân chính là cái đại khí lại khiêu thoát tính tình hắn nhưng thật ra không ghen ghét thịnh chiêu được sủng ái chính là hâm mộ hắn có thể ra cung đúng vậy Ta cho ngươi còn có nhị hoàng huynh mang theo diều trở về. Cái này đại rùa đen là cho ngươi, trường mệnh lại cắt tưởng, đại tuyết ưng là cho nhị hoàng huynh. Ta không biết rõ lắm nhị hoàng huynh yêu thích, cho nên chọn anh dũng lại đẹp. Thịnh chiêu một bên giải thích, một bên tiếp nhận tiểu minh tử trong tay thân thủ đưa cho hai người. Đa tạ tứ đệ, diều rất đẹp, ta thực thích. Thịnh dục lễ phép tiếp nhận diều, sau đó làm tiểu thái giám giúp hắn thu lên. Hiện tại cầm không có phương tiện, trước thu hồi tới. Hôm nào tìm cái hảo thời điểm lại lấy ra tới chơi. Tựa hồ là sợ Thịnh Chiêu hiểu lầm, Thịnh Dục khó được ở Thịnh Chiêu trước mặt nhiều giải thích một câu. Nhị ca ngươi yên tâm, sáng tỏ sẽ không để ý đưa cho ngươi chính là của ngươi, như thế nào xử trí đều được. So sánh với Thịnh Chiêu, Thịnh Hy cùng Thịnh Dục càng quen thuộc chút, liền trực tiếp giúp Thịnh Chiêu hồi phục một câu. Tiếp nhận chính mình đại rùa đen, Lan Qua lộ lại, yêu thích không buông tay. Trong hoàng cung đương nhiên cũng là có rượu, bất quá đều là chút con bướng con nhện loại tầm thường hình thức. Thịnh Hi cảm thấy cũng liền giống nhau, nhưng đại rùa đen liền không giống nhau, lại đẹp lại đặc biệt, phóng trời cao nhất định là không chung nhất Tịnh Ngai con. Chúng ta khi nào thả Diều đi a? Hiển nhiên là gấp không chờ nổi. Đối Thịnh dục cùng thịnh Hi bất đồng phản ứng, Thịnh Chiêu cũng là sớm có đoán trước, cho nên tiếp thu tốt đẹp. Hắn nhị hoàng huynh thoạt nhìn liền không phải mê chơi chơi bộ dáng, tổng cảm thấy hắn hẳn là lớn lên ở thư phòng cái loại này học sinh xuất sắc. Cho nên phía trước mua rượu thời điểm hắn cũng chỉ nghĩ đến cấp Thịnh Hy cũng mang một con, vẫn là hắn thái tử ca ca nhắc nhở mới không có rơi rất Thịnh Dụng. Phần 41 Thịnh Hy nói rất đúng, nhị hoàng huynh không cần khách khí, ta không ngại. Thịnh Chiêu về trước phục Thịnh dục lúc này mới có rảnh phản ứng Thịnh Hy, ta đều được, các ngươi có rảnh thời điểm đều ta một tiếng. Tuy rằng hắn hôm nay lại thêm vào bỏ thêm một tiết chữ to khóa, nhưng so với đã chính thức nhập học Thịnh Hy hai người, chơi đùa thời gian vẫn là bó lớn có. Kêu học trước ban rất nhỏ học sinh tác nghiệp lượng có thể giống nhau sao? Thịnh Hy ngẫm lại cũng đúng, Hảo, chờ ta cùng nhị ca thương lượng Hảo đến lúc đó đi kêu ngươi. Hảo A. Lễ vật đưa Hảo, kế tiếp cũng nói thỏa, Thịnh Chiêu xem khóa gian nghỉ ngơi mau kết thúc, chiều hai người chào hỏi một cái vây vây tay liền mang theo tiểu minh tử lưu. Thịnh Hy hứng thú bừng bừng thưởng thức trên tay diều lớn, Thịnh Dục nhìn Thịnh Chiêu trốn đi bóng dáng như suy tư gì. Thịnh Chiêu trở về đi theo Thịnh Yến lại có một tiết khóa. mười câu đại khái có thể nghe hiểu một hai câu cái loại này liền đến hắn tâm tâm niệm niệm cơm chưa thời gian Ràng bài phu tử mới vừa đi hắn liền gấp không chờ nổi kéo thịnh yến liền chạy đi mau đi mau do đều chờ không kịp chúng ta đi trở về chờ không kịp chính là ngươi đi thịnh yến là biết cái này tiểu gia hỏa có bao nhiêu thèm thịt khó được minh mẫu phi cho phép có thể quang minh chính đại ăn thịt cũng không trách hắn như vậy gấp không chờ nổi làm tùy hầu lưu lại sửa sang lại đồ vật bế lên thịnh chiều hướng minh hoa cung đi đi thôi chân ngắn nhỏ thịnh chiêu cũng không giận chân ngắn nhỏ liền chân ngắn nhỏ có thể nhanh lên nhi ăn đến thịt sò cái gì đều cường trở lại minh hoa cung thời điểm phòng bếp đều bị hào đồ ăn liền chờ bọn họ trở về liền có thể thượng đồ ăn một đốn cơm chưa ăn đến thịnh chiêu đầy miệng lưu du cảm thấy mỹ mãn thịt giò chính là vĩnh viễn thần ăn vui vẻ thịnh chiêu liền bị minh quý phi yêu cầu ăn nhiều mấy chiếc đua rau xanh đều vui tươi hớn hở ăn xong cơm trưa tiểu nghỉ ngơi trong chốc lát tiêu tiêu thực minh quý phi liền an bài huynh đệ hai cái đi nghỉ trưa cũng không cần cố ý thu thập huynh đệ hai đều hướng thịnh chiêu trên giường một tắc là được dù sao thịnh chiêu giường đại thịnh chiêu ôm trầm cố ý lại đây đại tranh tử cùng thịnh yến ngọt ngào nói quá ngọ an phiên cái thân liền ngủ rồi thịnh yến cũng đây, ngựa quen đường cũ nằm trên đó đem ngủ còn không tự rắc dán lên tới thịnh chiêu kéo vào trong lòng ngực vừa lòng nhắm mắt lại ngủ trưa thịnh yến tỉnh ngủ thời điểm thịnh chiêu còn ở ngủ tiểu gia hỏa này rất nhiều phía trước buổi chiều không có tiết học minh quý phi đều là tùy ý hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh tiểu hai tử cùng đại nhân không giống nhau tiểu hai tử chính là muốn ngủ nhiều mới lớn lên cao lớn lên hảo hiện tại tuy rằng bỏ thêm một tiết chữ to khóa nhưng thịnh yến cũng không có tính toán áp suất hắn nghỉ chưa thời gian chờ hắn tỉnh ngủ lại qua đi liền hảo thêm khóa sự tình ra cung trước cảnh đế liền cùng minh quý phi thông qua khí cũng an bài tốt hơn giờ dạy học gian cho nên minh quý phi cũng trong lòng hiểu rõ yên tâm ta buổi chiều sẽ an bài sáng tỏ qua đi đi học người an tâm đi vội Minh Quý Phi cấp thu thập không sai biệt lắm chuẩn bị đi đi học Thịnh Yến sửa sang lại cổ áo, làm hắn yên tâm. Ân buổi chiều không có lao sư giảng bài, chủ yếu là quen thuộc một ít chính vụ, sáng tỏ khi nào lại đây đều được, làm hắn ngủ đủ. Đối Minh Quý Phi, Thịnh Yến không có gì nhưng giấu dếm, tình hình thực tế nói buổi chiều ăn bài. Được rồi, mau đi đi học, thật rong dài. Minh Quý Phi vô vô Thịnh Yến bả vai, vây vây tay đuổi người. Chịu khổ đuổi đi Thịnh Yến nhưng thật ra không có lập tức đi thượng thư phòng Đi trước một chuyến càn nguyên cung. Thịnh yến đến thời điểm, cảnh đế đã ở khoác sổ con. Như thế nào lúc này lại đây? Phát sinh chuyện gì? Thời gian này điểm thái tử hẳn là ở thượng thư phòng quen thuộc chính vụ, nhìn xem công văn phê phê sổ con đi. Như thế nào có thời gian tới càn nguyên cung, chẳng lẽ là chấm chuẩn bị sổ con không đủ nhiều? Sổ con đã chuẩn bị đến đủ nhiều, không chỉ có có năm rồi, hiện nay thật nhiều thỉnh an sổ con ngài cũng đều đưa lại đây, Đường lại tắc, ngài có phải hay không tưởng lười biếng? Thịnh yến xem cảnh đế biểu tình liền biết hắn đánh cái gì chủ ý. Tiểu tử thúi, nói đi, chuyện gì. Bị nhìn thấu cảnh đế cũng không có gì ngượng ngùng, đương hoàng đế người ra mặt mỏng nào có mỏng. Chính là thái tử hiện giờ ở chính mình trước mặt thật là càng thêm tùy tính, cũng càng thêm không hào áp bức. Áp bức qua, hắn là thật dám kháng nghị a. Tuy rằng kháng nghị không nhất định hữu dụng, nhưng là cũng rất sốt ruột. Thật là không biết nên hỉ hay nên buồn. Buổi sáng ta cùng sáng tỏ nói thêm khóa sự. Tiểu gia hỏa cho rằng chúng ta cố ý gạt hắn muốn nhìn hắn chê cười, ủy khuất vô cùng. Ta đều sợ hắn khóc ra tới. Tiểu gia hỏa ngày thường ái cười ái nháo ái làm lũng, nhưng kỳ thật thật không như thế nào đã khóc. Người hống hảo không? Ngươi lần trước nhắc tới tới thêm khóa, ta cho rằng như thế nào cũng sẽ hoan mấy ngày, như thế nào cứ như vậy cấp hôm nay liền hơn nữa. Cũng khó trách sáng tỏ nhãi con như vậy suy nghĩ. Hống là hống hảo, bất quá ta nghĩ ngài lúc sau còn phải cho hắn thêm võ học khóa, vẫn là đến trước cùng ngài thông cái khí. Làm ngài trước có cái chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó biến khéo thành vụ. Thêm một tiết chữ to khóa liền tính, nếu là không thể hiểu được lại đến một tiết võ thuật khóa, tiểu gia hỏa sợ không phải thật sự muốn chọc giận khóc. Trâm đã biết, đến lúc đó sẽ tưởng cái làm hắn có thể tiếp thu lý do thoái thác, thật sự không được, liền lại vãn hai năm. Mới ba tuổi ngai con, xương cốt đều vẫn là mềm đâu, muộn điểm cũng thành. Cảnh đế đôi béo nhi tử giáo dục cũng là ưu sầu, liền sợ không có năm chắc hảo chừng mực, ngược lại không đẹp. Võ học vẫn là muốn nhân lúc còn sớm học, hiện tại xương cốt mềm còn có thể ăn ít điểm khổ. Thịnh Yến vẫn là kiên trì sớm một chút bắt đầu học, này mặt trên cũng không thể mềm lòng. Cảnh đế làm sao không biết đâu, bất quá là đối béo nhi tử phá lệ mềm lòng thôi, vạn nhất hắn chết chống không học, chẳng lẽ hắn còn có thể thật tàn nhẫn đến hạ tâm buộc hắn lập tức học. Chính mình sợ là làm không được a. Sang tỏ đối ngài cơ bụng tựa hồ rất là thèm nhỏ dãi, hôm nay đều ủy khuất thành như vậy, còn đối ngài cơ bụng nhớ mãi không quên. Thịnh Yến nhìn ra lão phụ thân không đành lòng, cấp lão phụ thân chi chiêu, cơ bụng. Cảnh Đế vừa nghe cái này, liền nhịn không được lộ ra răng đau biểu tình. Nhà mình ngại con đối chính mình cơ bụng đâu chỉ là thèm nhỏ dãi, quả thực chính là mơ ước đã lâu, đều thượng thủ rất nhiều lần. Hành, đến lúc đó thử xem. Nghe hiểu Thái tử ám chỉ, Cảnh Đế cũng là buồn cười lại bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến một ngày kia, hắn đường đường thiên tử, vì làm béo nhi tử cam tâm tình nguyện học võ, cư nhiên muốn bán đứng cơ bụng. Quả nhiên hải tử đều là nợ A. Nên nói đều nói xong, Thịnh Yến liền chuẩn bị đi thượng thư phòng, buổi chiều sự tình nhiều lắm đâu, không thể lại trì hoãn. Trâm cùng ngươi cùng đi, xú nhại con ngày đầu tiên tập viết, Trâm cũng đi xem. Thuận tiện ngươi chính vụ thượng có cái gì không hiểu, cũng cùng nhau hỏi. Hôm nay chính vụ không phải như vậy khẩn cấp, rút ra nửa buổi chiều thời gian, vấn đề không lớn. Hành. mươi 45 đệ 45 chương. Lão phụ thân muốn tham dự xú đệ đệ nhân sinh viết chữ đệ nhất hóa. hắn cái này đường ca ca có thể có ý kiến gì nói trở về phóng nhãn toàn bộ đại thịnh triều, cũng liền thịnh chiêu có cái này bài mặt viết chữ to sơ thể nghiệm bồi đọc chính là đường kim hoàng đế cùng thái tử sách cũng thật hành cảnh đế cùng thịnh yến ở thượng thư phòng đãi hơn nửa canh giờ chính vụ đều thảo luận quá một vòng thịnh chiêu mới khoan thai tới muộn phu hoàng ca ca các ngươi như thế nào đều ở a thịnh chiêu bước vào môn thấy trong phòng hai tôn đại phật trong lúc nhất thời lại có chút do dự hắn biết cái tự Thế nhưng xứng hai cái trông coi sao. Nếu không ta còn là trước chết đi. Tổng cảm thấy Tiến thêm một bước chờ hắn chính là nước sôi lửa bỏng. Thông minh như hắn, đương nhiên lựa chọn lui một bước trời cao biển rộng a thịnh chiêu nhanh chóng quyết định, xoắn béo đô đô tiểu thân mình xoay người liền tưởng triệt. Tiến bảo, chạy cái gì, chạy trốn rất sao ngươi. Cảnh đế là người nào, liếc mắt một cái nhìn ra thịnh chiêu ý đồ, tức giận ngăn lại. Cũng may chính mình hôm nay lại đây, bằng không ai có thể ép tới chủ hắn. bị đương trưởng chảo bao thịnh chiêu chỉ có thể hầm hực quay lại hai căn ngắn ngủn mập mạp ngón trỏ ấn xuống miệng mình một bên một cái nhắc tới kéo đương trưởng cho hắn thân cha thân ca biểu diễn một cái giả cười ngươi xem ta cười đến nhiều vui vẻ tính hoa thượng chạy được miếu đứng yên trốn đến quá mùng một tránh không khỏi mười lăm tránh được nhất thời trốn không được một đời ngắn ngủn thời gian thịnh chiêu trí tuệ đầu to đã bị cùng loại câu sợp em. tóm lại đi chính là như vậy cái ý tứ thịnh chiêu gục xuống đầu nhỏ treo thủ công giả cười một bước nhỏ một bước nhỏ hướng cảnh đế bên người dịch xem hắn kia tư thế thẳng hận không thể đi đến thiên hoàng địa lao đi liền kém đem không tình nguyện viết ở trên mặt cảnh đế cùng thịnh yến cũng không đội càng không thúc giục liền như vậy vài bước lộ đảo muốn nhìn hắn có thể kéo dài đến bao lâu đi dù sao cảnh đế cùng thịnh yến là không hảo cả buổi chiều thời gian háo bãi xem ai có thể háo được hay thịnh chiêu dư quang thấy lã vọng buông cần, không đội không hoảng hốt không đội không táo cũng không thúc giục phụ huynh liền biết chiêu này vô dụng Hán, thịnh ba tuổi, nhiều sẽ xem người sắc mặt một con ngãi con. Nếu chiêu này vô dụng, kia còn biểu diễn cho ai xem A. Thịnh chiêu lập tức chuyển biến sách lược, hai ba bước đi song dư lại lộ. Phu Hoàng, Kaka, chúng ta bắt đầu đi. đảo mắt chính là một cái tích cực hiếu học bén ngoan. Nếu kéo bất quá, vậy sớm chết sớm siêu sinh. Cứ việc biết rõ thịnh chiêu bản tính, cảnh đế cùng thịnh yến vẫn là đối hắn thức thời rất là thán phục. Đối này thịnh chiêu liền có chuyện nói, thức thời chẳng lẽ không hảo sao. Người đương nhiên phải học được đối chính mình hảo một chút, ở không thương tổn người khác tiền đề hạ, tự nhiên là như thế nào ích lợi lớn nhất hóa như thế nào tơi a. Hành, phụ hoàng cho ngươi chuẩn bị bảng chữ mẫu, hôm nay liền từ vẽ lại bảng chữ mẫu bắt đầu. Cảnh đế cũng không vì khó hắn, theo hắn nói tiếp theo, không có cùng hắn lôi chuyện cũ ý tứ. Cùng một cái ấu tể có cái gì hảo phân cao thấp, hắn có thể ngoan ngoan viết chữ to, so cái gì đều cường. Lao phụ thân tâm nguyện chính là như vậy giản dị thả hèn mọn. Thịnh Chiêu ngồi vào hắn chuyên dụng tiểu trên bàn sách, tiểu minh tử cho hắn bị hảo bức mực, dọn xong cảnh đế tự mình viết bảng chữ mẫu, lúc này mới lui ra phía sau vài bước, hầu lập một bên chờ sai phái. Cảnh đế cùng Thịnh Yến cũng ngồi không yên, đứng dậy đi đến Thịnh Chiêu bên người, tự mình hạ chàng chỉ đạo. Thân hình dáng ngồi, đệ bút tư thế, có thể nói là bảo mẫu cấp giáo trình, rất nhỏ đến mức tận cùng. Cũng may Thịnh Chiêu chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, chính là tốt nhất học sinh, lĩnh hội cực nhanh. Cực đại thỏa mãn dạy dỗ giả vi sư chi tâm. Thật muốn tính lên, này cũng không phải thịnh chiêu lần đầu tiên cầm bút. Hắn khi còn nhỏ, xác thực nói, hắn hai tuổi thời điểm liền đã từng bị cảnh đế hống đi miêu câu đối. Khi đó thịnh chiêu, tay là tay, bút là bút, có thể nói là ranh giới rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Có thể miêu xong một bộ câu đối, cảnh đế kể công đến vĩ. Hiện giờ lớn lên một tuổi, tự nhiên muốn so năm đó thịnh hai tuổi mạnh hơn một ít. Ít nhất trong tay bút 10 lần có như vậy 5-6 lần là có thể nghe lời, miêu ra tới tự tốt xấu có thể miễn cưỡng phân biệt ra tới là cái cái gì, ngẫu nhiên còn có như vậy một hai bút còn rất hoành bình dựng thẳng. Ít nhất cảnh đế là rất vừa lòng, đây chính là thịnh chiêu lần đầu tiên chính thức vẽ lại bảng chữ mẫu lần trước tiểu hài nhi chơi đóng vai gia đình đồ tự không tính, có thể có như vậy thành quả, chính là cái không tối bắt đầu. Vui mừng rất nhiều, cảnh đế cúi người khoanh lại thịnh chiêu, đại trưởng bao ở hắn tay nhỏ, dần hắn chậm rãi thể hội vận dụng ngòi bút tư thế cùng lực đạo cảm thụ đầu bút lông hướng đi Thịnh chiêu chậm rãi nhưng thật ra có thể thể hội một ít viết chữ to là thú bút lông tự chính là đại chồng hoa quốc của quý sẽ một tay bút tẩu long xà hảo tự ngắm lại liền siêu khốc chờ hắn luyện hảo tự nhất định phải lưu lại vô số bản vẽ đẹp cung trăm ngàn năm đời sau người chiêm ngưỡng cảnh đế không biết tiểu gia hỏa lúc này mới vừa học lấy bút cũng đã tưởng vài ngàn năm sau vinh quang chỉ là xem hắn rơi vào cảnh đẹp liền dần dần buông ra tay làm chính hắn viết luyện tự loại sự tình này vẫn là đến chính mình hạ công phu người khác thay thế không được tuy buông ra tay ánh mắt lại không rời đi thịnh chiêu nhìn chằm chằm hắn cầm bút cùng vận dụng ngoài bút tốt đẹp viết chữ thói quen muốn từ lúc bắt đầu liền bắt lại nếu là dưỡng thành thói quen về sau muốn sửa đúng lên liền khó khăn bị cướp đi dạy dỗ lao sư vị trí thịnh yến mừng rỡ nhẹ nhàng đơn giản kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở thịnh chiêu bên cạnh cùng cảnh đế cùng nhau liền nhìn chằm chằm bên bồi ngày đầu tiên viết chữ to Cảnh đế cùng Thịnh Yến không có an bài quá nhiều, Thịnh Chiêu viết hảo năm chương đại tự, khiến cho hắn ngừng bút. Năm chương nghe rất nhiều, nhưng Tiểu Nhi sơ sơ để bút, viết ra tới tự một đám so với hắn chính mình nắm tay còn đại, một chương giấy tính toán đâu ra đấy, có thể viết đủ năm sáu cái tự liền không tồi. Phần 42 Năm chương đại tự tổng cộng cũng liền 30 cái chữ to, thật là là không tính nhiều. Ít nhất là ở Thịnh Chiêu thừa nhận trong phạm vi. Thịnh Chiêu cầm lấy chính mình viết tốt chữ to quan sát một hồi lâu. khuôn mặt nhỏ nhăn thành cái khổ qua, hai điều bởi vì tuổi còn nhỏ nồng đậm nhưng nhan sắc thiên đạm lông mày linh ba thành hai điều sâu lông. Sách, thật sự là bị chính mình tự xấu tới rồi. Viết thời điểm không cảm thấy, lúc này thoạt nhìn thật là thương đôi mắt, một đám nắm tay lớn nhỏ tự, hoành không yên ổn, dựng không quá thẳng, dương nhanh múa bước, quả thực là đại hình quần ma loạn vũ hiện trường. Thịnh Chiêu cảm thấy không thể cho chính mình lưu lại như vậy hắc lịch sử, lập tức liền tưởng hủy thi di tích. Vừa định động tác Một bên cảnh đế đã tay mắt lanh lẹ lấy đi hắn chữ to. Ngài làm cái gì lấy đi tà chữ to. Thịnh chiêu nhăn khuôn mặt nhỏ còn không có bình phục, nâng lên khuôn mặt nhỏ, biểu tình khó hiểu. Không lấy đi chờ ngươi đau hạ sát thủ sao. Cảnh đế một bên làm lương hữu tư đem chữ to thu hảo, một bên chế nhạo. Quá xấu, chờ ta luyện được hảo điểm, lại chuyên môn cho ngài viết. Thịnh chiêu vẫn là không quá vui. Con tuổi nhỏ, như thế nào tay nải như vậy trọng. Lần đầu tiên viết chữ không đều là cái dạng này. phu hoàng cho ngươi đem mỗi lần luyện tập chữ to đều thu hồi tới đến lúc đó đóng sách lên làm ngươi nhìn xem chính mình chữ viết biến hóa như vậy ngẫm lại có phải hay không liền cảm thấy rất có lưu lại tất yếu cảnh đế xoa bóp hắn đô đô thịt ôn thanh trấn an nay cũng không được đầy đủ là an ủi thịnh chiêu cảnh đế chính mình cũng xác thật là như vậy tưởng nhìn tiểu nhãi con từ bút đều nắm không tốt đi bước một trưởng thành thành một cái văn thải phong lưu tiểu quân tử ngẫm lại đều làm người cảm thấy tràn ngập chờ mong không phải sao dưỡng ngãi con lạc thú không phải ở chỗ này thịnh chiêu miễn cưỡng bị cảnh đế thuyết phục cuối cùng nghỉ ngơi hủy diệt chính mình tâm tư tiểu lông mày tốt xấu là không linh ba kẻ hèn mấy chương chữ to mà thôi ngươi lưu lại hắc lịch sử chẳng lẽ còn thiếu sao nhiều này một cọc không nhiều lắm thiếu này một cọc không ít bên đều không thấy ngươi để ý cái này lại có cái gì hảo để ý thịnh yến thân là thân ca an ủi đệ đệ tự nhiên cũng là đạo nghĩa không thể chối từ chính là hắn nói ra nói thật sự là thương tổn tính khả năng không quá lớn nhưng vũ nhục tính thật là quá cường làm vốn dĩ đã bị cảnh đế an ủi đến không sai biệt lắm thịnh chiêu thành công bạo khởi thịnh chiêu lúc này đã không nghĩ hủy diệt chữ to hắn chỉ nghĩ hủy diệt hắn ca nay đến tột cùng là cái cái gì chủng loại thân ca thật sự là quá chán ghét cùng hắn ca so sánh với kẻ hèn chữ to tính cái gì hắc lịch sử hắn ca chính là hắn lớn nhất hắc lịch sử mệt mỏi đã tê dần cùng nhau đồng quy vu tận đi thịnh yến ôm lấy bạo nộ đệ đệ đem hắn sao động tiểu thủ tiểu cước vây ở trong lòng ngực Trong chẻo thiếu niên âm tràn đầy ý cười, Trấn an, hảo, đậu ngươi, Đường tức giận. Chúng ta sáng tỏ nào có hát lịch sử, có phải hay không? Hừ, thịnh chiêu như cũ hầm hừ, nhưng tốt xấu không lại tính toán đối hắn thân ca động tay động chân, hẳn là không tính toán thí huynh. Thịnh Yến thấy vậy, cười đến càng thêm nu hòa. Tiểu nhãi con có đôi khi thật là ngoan làm người mềm lòng, rõ ràng tức giận như vậy, hống một câu liền ngồi giận. Liền giận ngươi đều không bỏ được sinh lâu lắm. Như vậy tiểu nhãi con như thế nào có thể không cho ngươi đầy cõi lòng yêu thích đâu. Tâm tình rất tốt thịnh yến kim khẩu một hai, bàn tay vung lên, liền cấp tiểu gia hỏa hứa hẹn vô số chỗ tốt, cuối cùng là đem còn không cao hứng thịnh chiêu chiêu hoàn toàn hứng hảo. Cảnh đế đối huynh đệ hai kiện tụng hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Người không đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà sao, hắn liền không cho chính mình ôm chuyện này. Mới vừa rồi chỉ đạo thịnh chiêu viết chữ lại là túi người lại là nói chuyện, thừa dịp huynh đệ hai làm ầm thời gian. Dứt khoát bưng chén nước chả ngồi xuống, biên nghỉ ngơi biên xem diễn. Đừng nói, thật đúng là rất thích ý. Xem bên kia huynh đệ hai liền hòa hảo, cảnh đế còn có như vậy điểm chưa đã thèm ý tứ. Bất quá loại này tiểu tâm tư tự nhiên là không có phương tiện làm hai cái nhi tử biết đến. Hảo, chữ to viết xong, đi chơi đi, ngày mai lại tiếp tục. Luyện chữ to nhất yêu cầu kiên trì, nếu bắt đầu rồi, liền không thể có lệ ứng phó, biết không? Nói đến mặt sau. Cảnh Đế ngự khí không tự giác chỉnh trọng lên. Thịnh Chiêu biết hắn cha một khi dùng loại này ngự khí nói chuyện, chính là thực nghiêm túc ý tứ, lập tức cũng nghiêm túc gật đầu đáp lại. Ta sẽ nghiêm túc, cũng sẽ kiên trì. Hắn cha cùng hắn ca coi trọng như vậy hắn việc học, hắn nếu là dám lơi lỏng, hắn cha cùng hắn ca nhất định có một vạn loại biện pháp làm hắn một lần nữa coi trọng lên. Hắn là nhất định chơi bất quá hắn cha cùng hắn ca, càng miễn bản này hai người thêm ở một khối. Thịnh Chiêu rất có tự mình hiểu lấy. Cảnh Đế thấy hắn ngoan ngoãn. sờ sờ hắn đại nào xác phụ hoàng tư khố có vài khối tâm đắc hảo mặc còn có mấy phương không tồi nghiên mực ngươi hiện giờ tập viết vừa vặn dùng được với tìm thời gian chính mình cùng lương hữu tư qua đi chọn cảnh đế tâm tình một hảo liền nhịn không được muốn khen thưởng một chút tiểu bằng hữu có thể làm nhìn quen chân phẩm cảnh đế khen một câu không tồi kia nhất định là thật sự thực không tồi hiện tại liền đi hải nha thứ tốt sao nhóm có thể làm hắn ở bên ngoài qua đêm thịnh chiêu đã gấp không chờ nổi muốn một thấy lư sơn chân diện mục kia còn không đổi kịp. Cảnh đế bất đắc dĩ, như thế nào liền sinh như vậy một bộ tính nôn nóng A. Chương 46 đệ 46 chương, Thịnh chiêu là cảnh đế tư khố khách quen, quen cửa quen mẻo đi theo lương hữu tư đi vào. Hắn chẳng những cho chính mình chọn, còn không quên cho hắn thái tử ca ca chọn. Ca ca thích cái này mặc. Cái này nghiên mực ca ca cũng thích. Tới cũng tới rồi, cũng không thể đến không. Lương hữu tư cùng hắn thịnh chiêu phía sau, chỉ nào đánh nào, nửa điểm dị nghị đều không có. chê cười. Người hoàng đế bệ hạ chính mình đều không đau lòng, hắn một cái hầu hạ người có cái gì hảo tâm đau. Nói nữa, tiểu tứ hoàng tử là hắn nhìn lớn lên, nói câu đại bất kính, hắn tư tâm cũng là đem tiểu tứ hoàng tử đương vãn bối đau, cấp tứ hoàng tử có cái gì khả đau lòng. Chờ đến thịnh triêu từ cảnh đế tư khố ra tới thời điểm, không nói đem cảnh đế tư khố giấy và bút mực cướp sạch không còn đi, cũng là cho hắn hảo hảo gầy cái thân. A hắc, lại là thắng lợi trở về một ngày. Vui sướng. kéo đến lao phụ thân lông dê thịnh chiêu mắng gạo kê nha cạc cạc nhạc càn dỡ tiếng cười cách thật xa liền chuyển tới bồi béo nhi tử luyện hơn nửa canh giờ chữ to lúc này chính khổ hề hề đuổi tiến độ cảnh đế lô thai tuy rằng nói là hôm nay buổi chiều chính vụ không tính nhiều nhưng đó là thành lập ở cảnh đế bình thường công tác tiền đề hạ cảnh đế phê sổ con tay không đình chấm thật đúng là dẫn sói vào nhà nghe các ngươi tiểu tứ hoàng tử cười thành như vậy chấm tư khố xem ra là hảo không được cùng bên người hầu hạ người quen thuộc cờ trách thịnh chiêu lại là nghe không ra cửa trách dí vị ngược lại thân mật càng nhiều đều là cảnh đế bên người vẫn thường hầu hạ sao có thể không biết tiểu tứ hoàng tử ở cảnh đế trong lòng vị trí ai làm hoàng thượng ngài yêu thương tiểu tứ hoàng tử đâu nay bị sùng ái tiểu hài nhi nhưng còn không phải là như vậy vô ưu vô lự đều biết lúc này cảnh đế tâm tình hảo đó là hơi có vượt qua cũng là không ngại cung nhân liền cười treo ghẹo cảnh đế vừa nghe nhưng còn không phải là như thế nói một câu tự làm tự chịu cũng không quá tự dễu lắc đầu cười ra tiếng tới, phu hoàng, ta nhưng quả yêu ngươi tư khố, lần sau còn tới. Thịnh chiêu thứ tốt ôm cái đầy cõi lòng, vui dạo rực vui sướng tới tìm lao phụ thân hiến vật quý, chạy quá nhanh, không yêu xem lộ bệnh, cũ lại tái phát. phía sau còn đi theo cái đồng dạng ôm mãn đồ vật lương hữu tư, lại không xem lộ. Cảnh đế đối Thịnh chiêu này dạy mãi không sửa hư tật xấu quả thực xem bất quá mắt, nhưng hắn mỗi lần nhận sai thời điểm lại mau lại thành khẩn, ngươi cũng không biết lấy hắn làm thế nào mới tốt. hôm nào phải làm ngươi thật quăng ngã đau một lần ngươi mới có thể trưởng trí nhớ cảnh đế buông bút đem người cấp bế lên tới cho hắn đại nào sát tới cái đầu băng tức giận giáo hấn hắc, không sợ phụ hoàng sẽ ôm ta hơn nữa ta hôm nay rất cao hứng lần sau khẳng định sẽ không thịnh chiêu đôi tay đều dùng để ôm đồ vật không không ra tay ôm cảnh đế cổ Rồi trường đầu nhỏ chu lên đô đô môi đối với cảnh đế chính là một cái mãi hô hô thân thân cảnh đế nghĩ thầm châm tin ngươi nói mới có quỷ Lại ngăn cản không được tiểu nhi quân quyết si mê. Liền không hề tiếp tục cái này đề tài, quay đầu lại nhắc lại điểm một chút béo nhãi con bên người hầu hạ người cảnh giác điểm. Như vậy nhiều người tổng không đến mức xem không được một cái tiểu hấu tể. Có thể thấy được cảnh đế nói chính mình tự làm tự chịu là rất có tự mình hiểu lấy. Liền hắn này sủng nhi tử tư thế, xứng đáng hắn an mệt. Hành, cho chấm nhìn xem đều chọn cái gì. Cảnh đế xem hắn ôm đến gian nan, cho hắn tiếp nhận tới, biên hỏi biên tìm ghế dựa ngồi xuống. xem này đó đều là còn có lương lương trên tay đều là thịnh chiêu một bộ xem đây đều là ta đánh hạ giang sơn khoe khoang bộ dáng đắc ý phi thường muốn nói thịnh chiêu đây cũng là tâm đại đến không được ngươi kéo xong ngươi lão phụ thân lông dề còn đến trước mặt hắn khoe khoang đây là cái cái gì đại hình nhân loại hấu tể mê hoặc hành vi sợ ngươi lão phụ thân không tấu ngươi đúng không cảnh đế nhìn này đôi ở bên nhau tiểu sơn dường như cống phẩm nếu không phải cố kỵ hình tượng thật muốn thẳng hô một câu hào ra hỏa Không chỉ có là năm cũ chân quý, liền năm nay tân thượng cống chân phẩm bảy thành đô ở chỗ này. Nhà hắn cái này xú nhãi con soàn soạt khởi lao phụ thân thật là tàn nhẫn độc các ca. Châm thật là không nên làm lương hữu tư mang người đi vào. Người trong nhà biết nhà mình sự, nhà hắn xú nhãi con tuy rằng là cẩm tú đôi lớn lên, nhãn lực là luyện ra một ít, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nếu không có lương hữu tư cái này trong nghề người đề điểm, chọn không ra nhiều như vậy thứ tốt. Liền phải lương lương, chúng ta cái này kêu nội ứng ngoại hợp. Chân thành hợp tác. Tốt nhất chụp đương nói chính là chúng ta hai lạp thịnh chiêu chút nào không đem cảnh đế keo kiệt phẫn để ở trong lòng, tự cố rào rạt đắc ý. Làm đề tài trung tâm lương hữu tư con con khỏe môi, cũng không nói lời nào, lui ra phía sau một bước chờ phân phó. Đối với tiểu tứ hoàng tử, nhà hắn chủ tử ngoài miệng lại ngạnh, nên mềm lòng vẫn là sẽ mềm lòng, chờ lần tới lại có loại này thời điểm, bảo đảm còn sẽ làm hắn đi theo. Rốt cuộc ngự tiền hầu hạ người, tiểu tứ hoàng tử thích nhất hắn. cảnh đế đối xú khoe khoang béo nhãi con không có tính tình được rồi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ chờ lát nữa làm lương hữu tư cho ngươi sửa sang lại hảo đưa đến minh hoa cung đi ngươi hảo hảo luyện tự trâm cung cấp vật chất duy trì nhà hắn béo nhãi con xuất nhân xuất lực phi thường hợp lý đúng không hảo thịnh chiêu nên được sảng khoái hắn trong lòng rõ rành rành liền tính không có hắn hoàng đế cha vật chất duy trì hắn nên luyện tự còn phải luyện tự nay sóng hắn huyết kiếm hảo sao phu hoàng Ngươi thích bút mực ta đều cho ngươi lưu trữ, không có lấy thỉnh chiêu nhạc đủ rồi, đống nhiên nhớ tới này cha, có qua có lại bắt đầu hống hắn lao phụ thân. Thơm pho mềm mại một tiểu đoàn hoa ở cảnh đế trong lòng ngực, ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, tiểu lại âm nhu kỳ kỳ, ngoan ngoãn ngọt ngào vô cùng. Châm cảm ơn ngươi. Cảnh đế véo véo đưa tới cửa khuôn mặt nhỏ, ngữ mang cười nhạt. Cái này tiểu gia hỏa chính là có như vậy bản lĩnh, nghịch ngậm về nghịch ngậm, gây sự về gây sự. Nhưng tổng ở kỳ kỳ quái quái địa phương có chút kỳ quái lại đáng yêu tiểu tâm tư, làm người không tự giác liền mềm tâm địa. "Hảo, phu hoàng còn muốn phê sổ con, chính ngươi chơi trong chốc lát, dùng xong bữa tối lại trở về." Cảnh đế đem thịnh chiêu buông xuống, làm chính hắn chẳng hảo, vô vô hắn thịt đô đô mông nhỏ, đuổi người. "Được rồi." Được tiện nghi thịnh chiêu thực dễ nói chuyện, lộc cục bắt đầu tân một vòng càn nguyên cung thám hiểm. Cảnh đế nhìn hắn hoạt bát tiểu thân ảnh, ý bảo Lương hữu tư cũng theo sau coi chừng. lúc sau liền tiếp tục dấn thân vào công tác mấy ngày xuống dưới thịnh chiêu thực mau thích đứng thêm khóa sau sinh hoạt một lần nữa chấn hương lên hoàn thành việc học liền mãn hoàng cung tán loạn còn cùng thịnh hy thịnh dục cước hảo cái này nghỉ tắm gội ngày thời tiết tốt lời nói liền cùng nhau thả diều tuy rằng hắn phía trước đại lão hổ diều đã thả bay nhưng là nhà hắn nghiệp lớn đại lại lộng một cái diều bao lớn điểm nhi sự đều không cần xin giúp đỡ chính hắn phân phó một tiếng là có thể thu phục ngày hôm sau nghỉ tắm gội Vào lúc ban đêm thịnh chiêu lại lần nữa kiểm tra quá hắn đại lão hổ, chuẩn xác mà nói hẳn là to lớn đại tranh tử diều, xác nhận sức chiến đấu mười phần, có thể vào ngày mai hoàng gia huynh đệ diều tranh bá tái trung thắng ở trên vạch xuất phát, lúc này mới yên tâm ngủ hạ. Bên kia thịnh hi cũng là không sai biệt lắm trạng thái, đối ngày mai thả diều hoạt động tràn ngập chờ mong. Thịnh dục nhưng thật ra biểu hiện tầm thường, kỳ thật hắn có thể đồng ý cùng nhau tham gia, cũng đã thực ra ngoài thịnh chiêu cùng thịnh hi dự kiến. phần 43 Bọn họ phía trước đi ra ngoài chơi, mãn hoàng cung dương ai thời điểm cũng không phải không kêu lên thịnh dục, nhưng thịnh dục mỗi lần đều thực lễ phép từ chối, một lần hai lần, bọn họ liền không hề mở miệng. Lần này là bởi vì ước chơi thời điểm, là làm cho thịnh dục mặt, không gọi một tiếng thật sự là không thể nào nói nổi. Không nghĩ tới thịnh dục không có cự tuyệt, cam chịu. Thịnh Hy ở thịnh chiêu xuất hiện phía trước là cùng thịnh dục đi được gần, rốt cuộc trong hoàng cung liền bọn họ hai bạn cùng lứa tuổi, hắn biết do thịnh dục không thích loại này ngoạn nhạc hoạt động. ngày thường tuy rằng cùng nhau đọc sách tập võ nhưng thật đến chơi thời điểm kỳ thật vẫn là chính hắn một người chiếm đa số hoặc là cũng là cùng chính hắn thư đồng đến nỗi thịnh chiêu một phương diện hắn cảm thấy mỗi người đều có chính mình yêu thích không cần làm khó người khác về phương diện khác thịnh chiêu chính mình đời này cũng là thiên tiểu bách sùng lớn lên liền cảnh đế đều là phủng hắn chiếm đa số hắn cũng không vui liên tiếp nhiệt mặt dán người lanh ngông ai còn không phải cái tự phụ nhân như đâu thịnh chiêu đinh tiểu bộ ngực ngưỡng mặt chống nạnh hừ hừ Tóm lại, mặc kệ quá trình như thế nào, dù sao lần này tam huynh đệ là cuối cùng ước thượng. Đáng tiếc, ông trời không chịu lòng người. Rõ ràng đêm qua vẫn là trăng sáng sao thưa trời quang hiện ra, sáng nay thiên hơi lượng, liền không hề dấu hiệu hạ vũ, mắt nhìn còn có hạ, một chốc là đỉnh không được. Vũ nhưng thật ra không tính đặc biệt đại, nhưng thả diều là khẳng định không được. Thịnh chiêu ghé vào cửa sổ thượng, nhìn ngoài phòng mưa bụi, biểu môi, lần đầu tiên cảm thấy hôm nay này vũ có điểm không biết điều. Hắn ngày xưa kỳ thật còn rất thích trời mưa, làm tiếp thu quá chín năm giáo dục bắt buộc, thúc đọc cổ thơ từ người, ai còn có thể không có cái mưa bụi giang nam khát ao? Đừng nhìn, lại xem vũ cũng đình không được. Trước lại đây dùng nữa, chờ lần sau thời tiết hảo lại đi chơi. Tương lai còn dài, có phải hay không? Minh quý phi khó được thiện giải nhân ý an ủi nhi tử. Nàng là biết nhà mình béo nhãi con có bao nhiêu chờ mong lần này hoạt động. Tiểu hai tử cùng đại nhân không giống nhau. Bọn họ chờ mong sự tình có lẽ đối đại nhân tới nói chỉ là cái tầm thường việc nhỏ, nhưng đối bọn họ tới nói chính là thiên đại sự tình. Dễ dàng không thể tiêu tan. Minh Quý Phi ngày thường đối thịnh chiêu nhìn như nuôi thả, nhưng rất nhỏ chỗ, đều là dụng tâm. Nàng thông cảm che chở tiểu bằng hữu tâm ý, Phi thường nghiêm túc cùng hắn câu thông, chính là không nghĩ thịnh chiêu khổ sở. Hảo, cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc là có chút héo héo. Tiểu Minh tử ngươi đi hai cùng đi một chuyến. "Giúp ta cùng Thịnh Hy còn có nhị hoàng huynh nói một chút, thả diều sự tình chỉ có thể trước gấp sau, chờ thời tiết hảo chúng ta lại ước." Nhớ tới còn phải cùng tiểu đồng bọn nói một tiếng, thông cái khí, Thịnh Chiêu gọi tới Tiểu Minh Tử. "Nô tài này liền đi." Tiểu Minh Tử một đại ưu điểm chính là chân càng mau, vừa dứt lời, người đã ra cửa khẩu. Tiểu Minh Tử ra cửa không lâu, Minh Hoa cung cũng lục tục nên đón hai cung truyền lời tiểu thái giám, đều là không sai biệt lắm lần sau lại ước ý tứ. Tục truyền lời nói tiểu thái giám lộ ra Thịnh Hy là nhất thảm, hắn không chỉ có không có chờ mong đã lâu thả diều, còn bị hắn mẫu phi câu ở trong cung bổ công khóa. Ra hỏa này phu tử kiểm tra bối thư thời điểm không bối ra tới, bị phát sao, phu tử còn hữu nghị mời Thịnh Hy mẫu phi cùng nhau giám sát. Có thể thấy được từ xưa đến nay lão sư đều đối kêu ra trưởng yêu sâu sắc. Vốn dĩ An Phi biết Thịnh Hy cùng Thịnh Triêu Thịnh dù cước hảo, là chuẩn bị tạm thời trước phóng hắn một con ngựa, tốt xấu ban ngày trước làm hắn chơi cái tận hứng. Nào biết ông trời tác hợp. Vậy không thể trách hắn cái này đương nương không phúc hậu. Thiên nếu cùng chi, không lấy phản chịu này cứu a, An Vi vẻ mặt chính trực, đầy ngập đại nghĩa, Thịnh Hy khóc đến thật lớn thanh. Thịnh Chiêu. Thịnh Chiêu đối Thịnh Hy tao ngộ thâm biểu tiết nuối cùng dòng hạ vui sướng nước mắt. Thịnh Chiêu đột nhiên cảm thấy chính mình lại được rồi. Tang không tồn tại. Tới nha, tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ. Chương 47 đệ 47 chương. Thịnh Chiêu đảo qua mới vừa rồi bởi vì trời mưa chậm trễ hắn đi ra ngoài thả diều mang đến không mau. Giác Minh quý phi tay nhảy nhót đi dùng đồ ăn sáng. Hải nha, hắn cảm thấy hắn có thể liền Thịnh Hi bi thảm tao ngộ, ăn nhiều một cái bánh bao. Lấy này tỏ vẻ hắn đối tiểu đồng bọn thân thiết đồng tình cùng tiết mới Minh quý phi nhìn vui sướng khi người gặp họa tiểu nhãi con, thật là hảo lo lắng hắn sẽ bị người tấu. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá thiếu a, Thịnh Hi nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu thật là tính tình hảo. Minh quý phi yên lặng sau khi quyết định phải đối Thịnh Hi hảo một chút, tốt xấu thế nhà nàng nhãi con trước tích cóp điểm hảo cảm độ. Về sau Thịnh hy thật sự chịu đựng không được Thịnh Chiêu muốn huynh đệ phản bội thời điểm, tốt xấu có thể niệm điểm nhi nàng cái này mình phi mẫu đối hắn hảo, đối Thịnh Chiêu xuống tay nhẹ điểm nhi. Hãy còn nhà ca Thịnh Chiêu không biết hắn mẫu phi chính vì hắn giàu thúi ruột, ba lượng khẩu giải quyết cuối cùng một cái chứng luộc, kết thúc hôm nay đồ ăn sáng. Mạnh mẽ bế lên trước hắn một bước ăn xong bữa sáng chính đoàn thành một đoàn nhắm mắt dưỡng thần đại tranh tử. kéo vào trong lòng ngực giữa ngồi ở cửa sổ thượng nhìn ngoài cửa sổ màn mưa xuất thần đại tranh tử bị mạnh mẽ ôm đi cũng không tức giận phi thường thích đứng trong mọi tình cảnh ở thịnh chiêu trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần chủ sùng hai người giống nhau như lúc thần thái còn đều tròn vo thịt đô đô xem một bên minh quý phi nhịn không được dùng khăn che miệng cười khẽ quả nhiên an tĩnh lại nhân loại ấu tể cùng mao hải tử đều là tiểu thiên sứ chuyên môn tới chữa khỏi nhân tâm minh quý phi nhìn một màn này Liên lập tức muốn dấn thân vào vô tận cung vụ phiền muộn tâm tình đều rộng rãi rất nhiều. Rốt cuộc nhà hắn ngãi con có nghỉ tắm gội ngày, nàng cái này hậu cung nội viện làm hậu cần nhưng không có kỳ nghỉ, thật là ngẫm lại đều làm người buồn bực. Thôi, thừa dịp lúc này khó được tâm tình không tồi, Minh Quý Phi quyết định chạy nhanh đi trước đêm hôm nay vài món phiền toái lại khó chơi sự tình cấp trước giải quyết. Phân phó thạch ma ma cùng tiểu Minh tử chiếu cố hảo thịnh chiêu, nàng liền mang theo mặt trời mùa xuân làm việc đi. Thái tử khi nào có thể lớn lên cưới thái tử Phi A. Minh Quý Phi vừa đi vừa đoán niệm Đang xuất thần thịnh chiêu không chú ý hắn mẫu Phi đã đi rồi. Hắn lúc này đang nghĩ ngợi tới hôm nay này khó được nghỉ tắm gội muốn như thế nào an bài. Vốn dĩ phóng thả diều, lại tùy tiện làm điểm cái gì, cho dù là điên chạy hạt nhảy, bọn họ đều có thể ở bên ngoài đãi cái cả ngày, một ngày kỳ nghỉ đều không đủ dùng. Lúc này kế hoạch bị thời tiết quấy rời, hắn lại không có cỡ làm bê, một chốc thật đúng là không biết làm gì. Ngã một lần khôn hơn một chút, xem hắn lần sau làm kế hoạch thời điểm không nhiều lắm làm tợ lãng đẹp cấp bị. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất chính là trước giải quyết lập tức khốn cảnh. Làm điểm cái gì đâu. Kỳ thật ngày mưa nhất thích hợp hoạt động chính là ngủ cùng dâm vũng nước. Dâm vũng nước. Hại, như thế nào đã quên cái này đâu. Đẹp họa vui sướng cái nào tiểu bằng hữu không nghĩ có được. Dù sao hắn xào gà tưởng. Thịnh chiêu tức khắc tinh thần lên. một liên thanh làm thạch ma ma cùng tiểu minh tử đi cho chính mình chuẩn bị áo tơi còn có không thấm nước tiểu dày vẫn là câu nói kia chơi đùa quan trọng khỏe mạnh càng quan trọng dưỡng sinh chơi đùa hiểu biết một chút thạch ma ma cùng tiểu minh tử đối mặt tiểu chủ tử vô lý yêu cầu chút nào không hoảng hốt đâu vào đấy từng người đi làm chuẩn bị còn tự phát tự giác cho hắn bổ khuyết bổ đầu tiểu chủ tử đột phát kỳ tưởng muốn dẫm vũng nước chơi trang bị tự nhiên là muốn chuẩn bị tốt nhưng minh hoa cung làm đường đường đương triệu đang lúc sủng thực quyền quý phi tầm điện Chỗ nào tới vũng nước cấp tiểu chủ tử dâm A. Đương vậy nước quét nhà cung nhân là ăn chay sao. Tiểu Minh tử nhưng không được đi trước dấm điều nghiên địa hình y. Đi trước phụ cận ngự hoa viên nhìn xem có hay không có sẵn. Thật sự không có liền hiện tạo một cái. Tóm lại đến lộng cái vũng nước ra tới. Đến nỗi thạch ma ma, dấm xong vũng nước đuổi hàn canh gừng cùng nước gấm cũng đều đến trước chuẩn bị đi lên. Tốt nhất trần cần thái ý ở bên kia cũng trước chào hỏi một cái. Ai làm nhà hắn tiểu chủ tử là có tiền án, xa không nói. năm trước còn bởi vì chơi tuyết cảm lạnh bị bệnh một hồi đâu. Bất quá Minh Quý Phi không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn người, bởi vì tiểu hài nhi chơi đùa bị cảm lạnh sinh bệnh liền không cho tiểu hài nhi chơi. Không có như vậy đạo lý. Thịnh Chiêu thân thể ở cùng tuổi tiểu hài nhi vốn chính là tính tốt nhất kia một bác nhi, làm tốt phòng hộ chuẩn bị cùng kế tiếp thi thố, nhiều thoan thoát ngược xuôi với khỏe mạnh là có lợi thật lớn. Minh Quý Phi đối này chỉnh thể là cầm cổ vũ thái độ. Trên làm dưới theo dưới, Lấy thạch ma ma cầm đầu này đó thịnh chiêu bên người hầu hạ cung nhân đối thịnh chiêu đủ loại kỳ tư diệu tưởng cũng là tiếp thu độ cực cao. Bằng không liền thịnh chiêu cái này ngày mưa dẫm vũng nước nịch ngậm chứng nhi, phóng khắc trong cung, nhất định nhi mới vừa đưa ra ý tưởng là có thể cấp bẩm báo người cầm quyền nơi đó. Nơi nào có thể giống thạch ma ma bọn họ không nói hai lời liền bắt đầu chu bị. Tiểu minh tử trở về thật sự mau, ngự hoa viên có một tiểu khối mặt có lúc trước vì theo đuổi tự nhiên giã thú, riêng không có tu thật sự săn bằng Có chút tự nhiên mà gồ ghề lồi lõm, vừa lúc tiện nghi thịnh chiêu. Bên này thạch ma ma cũng đều chuẩn bị tốt, hết thảy đều thực thuận lợi. Thịnh chiêu ở thạch ma ma hầu hạ hạ mặc tốt không thấm nước trang bị, khả khả ai ái, ái tam đầu thân thoa nón nhãi con liền mới mẻ ra lò. Thịnh chiêu cũng cảm thấy này thân trang bị không tồi, tại chỗ nhảy nhót vài cái. Hắc, không tồi, chút nào không ảnh hưởng hắn nhảy bắn linh hoạt độ. Thạch ma ma mấy người vây quanh vui vẻ nhảy nhót tiểu chủ tử, các đều trên mặt mang theo cười. nhà bọn họ tiểu chủ tử thật là lại đáng yêu lại hòa bác, lại lại đáng yêu thịnh chiêu thi song trang xác nhận không thành vấn đề gấp không chờ nổi liền ra bên ngoài chạy đi phía trước còn cố ý dặn dò lưu thủ cung nhân xem trọng đại tranh tử lông xù xù mèo con nhưng không thịnh hành ngày mưa ra bên ngoài chạy quá ảnh hưởng nhan đáng giá đại miêu mễ cũng không được tự giác đều an bài đúng chỗ thịnh chiêu mang lên một phiếu người minh mông quần quận xuất phát đi trước ngự hoa viên tiểu vũng nước tiểu vũng nước ta thịnh để bà chiêu tới rồi Đáng tin cậy thạch ma ma rời đi phía trước trầm ổn phân phó một cái tiểu thái dám đi tiền viện cùng mình quý phi bẩm báo một tiếng, miễn cho chờ lát nữa chủ tử không thấy được người lo lắng. Mới vừa rồi phụ trách điều nghiên địa hình tiểu minh tử việc nhân đức không nhường ai đảm đường dẫn đường, tiểu 15 phút thời gian liền đến, thịnh chiêu đối tiểu vũng nước phi thường vừa lòng, chính mình tiểu minh tử thật là đáng tin cậy, làm việc năng lực chuẩn cờ mờ nờ giờ. Thịnh chiêu hoan hô một tiếng, nhấc chân đi mau vài bước liền bước vào vũng nước, kh Chân phải chân dẫm, Đơn chân dẫm xong hai chân dẫm, Thịnh chiêu nháy mắt bị dẫm vũng nước vui sướng bắt được, bước chân càng thêm linh hoạt làm càn lên, bên người bắn khởi tiểu bọt nước liền không đình quá. Thịnh chiêu còn không thể dạy cũng hiểu bắt đầu cho chính mình phối âm, khô cằn đạp nước đã thỏa mãn không được hắn. Ha. Hắc. Ha ha ha. Hắc hắc Ha ha ha ha ha ha ha. Thịnh chiêu một bên dấm một bên ha hắc, không biết có bao nhiêu vui sướng. có cơ linh tiểu thái giám ở bên cạnh mở miệng sướng khởi dân gian hoạt bát vui sướng tiểu điều tử thịnh chiêu cái này càng hưng phấn đi theo điệu khai dẫm còn phi thường có tính nghệ thuật phối hợp trên tay động tác trực tiếp ngay tại chỗ biểu diễn một hồi vung nước thượng vũ đạo thấp lệ tè nhục đoàn đoàn ở vũng nước tung tăng nhảy nhót nhảy người cùng xem người đều mừng rỡ không được cũng coi như là giai đại vui mừng chờ thạch ma ma ở một bên bóp thời gian kêu đỉnh thời điểm thịnh chiêu còn chưa đã thèm dám vũng nước vui sướng thật là ai dám ai biết. Tốt xấu Thịnh Chiêu còn biết đúng mực, Thạch Ma Ma tiêu đỉnh, hắn liền ngoan ngoan trụ chân. Tạm dừng, ta tiểu vũng nước. Chúng ta tương lai còn dài, chờ ta. Thịnh Chiêu là bị Tiểu Minh Tử ôm trở về. Vô hắn, dẫm vũng nước thời điểm dẫm đến quá ra sức, chân mệt mỏi. Một hồi đi, Thịnh Chiêu đã bị Thạch Ma Ma bái rớt quần áo ướt, rót một chén canh gừng, ném vào thau tắm pháo nước cấm tắm. Chờ Thịnh Chiêu phao toàn thân phấn nộn nộn ấm hô hô ra tới thời điểm, còn có một cái cười tủm tỉm Trần Thái ý ỉa đang chờ hắn. trần thái y đã lâu không thấy nha thịnh chiêu quen thuộc chào hỏi trần thái y ỉa mỗi cách mấy ngày đều sẽ lại đây cho chính mình thỉnh bình ăn mạch xem như lão người quen một cái bất quá lần trước thấy hắn vẫn là lần trước nói một câu đã lâu không thấy cũng không tính sai ngài không có việc gì tốt nhất vẫn là đừng nhiều thấy vi thần nay đại phu thấy nhiều cũng không phải là cái gì chuyện tốt trần thái y thuần thục cấp thịnh chiêu lây đôi mắt cái mũi miệng cuối cùng lại bắt mạch tề sống ha ha ha ta không sợ Thịnh Chiêu phối hợp Trần Thái Y để kiểm tra, còn không quên ngoài miệng bá bá cái không ngừng hạt khoe khoang. Trần Thái Y trên tay động tác không ngừng, nhưng đừng, ngài không sợ thần sợ A. Phần 44 Nguyên bộ kiểm tra kết thúc, Trần Thái Y cấp suất quan phương chứng thực, khỏe mạnh lại rắn chắc thịt đôn đôn một cái, hoàn toàn không tật xấu. Tiến đi Trần Thái Y Thịnh Chiêu còn tinh thần thật sự, vừa không muốn ngủ cũng không nghĩ đi viết chữ to. Đúng vậy, viết chữ to. Cho dù là nghỉ tắm gội. Viết chữ to cũng là không thể gián đoạn. Không nghĩ viết chữ to, nhưng tin vẫn là muốn viết. Có vui sướng sự đương nhiên muốn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ a. Hắn vui sướng chia sẻ cấp thịnh hy, thịnh hy cũng có thể đạt được một phần vui sướng. Hắn nhất định sẽ cảm kích chính mình. Đoạt mang nột. Trên núi thực thiết thú đều chết đói. tiểu minh tử, bị hảo giấy bút, ta khẩu thuật, người ngài viết. Viết xong đưa đi an cùng cung. Động bút là không có khả năng động bút, chỉ có thể động động mồm mép bộ dáng này. ngài nói. nô tài nghe đâu Tiểu minh tử lưu loát chuẩn bị tốt giấy bút chờ đợi chỉ thị ngươi liền viết thân ái thỉnh tiểu hy thấy tự như mặt nghe nói ngươi hôm nay thừa dịp ngày mưa đang ở chăm chỉ học bổ túc công khóa đệ đệ thập phần bội phục vì thế mang theo người đi ngự hoa viên dâm vũng nước dâm vũng nước có này sao hảo chơi đáng tiếc ngươi hôm nay muốn học tập không thể mang ngươi hôm nào tìm cái ngươi không học bổ túc ngày mưa cùng nhau dâm vũng nước đi a thịnh chiêu nằm ở trên trường kỷ điệp tiểu béo chân chân nhỏ nết lên nết lên. Trong miệng ngậm khối tức hảo ra quả táo, tưởng một câu nói một câu, toàn thân đều tràn ngập hạnh phúc lại thích dí tiểu phao phao Được rồi, cứ như vậy đi, phong hảo đưa qua đi đi, nhớ rõ nhất định phải đưa đến thỉnh hy trong tay A. Thịnh chiêu tha thiết dặn dò. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, đưa đến ngươi liền chạy nhanh trở về, không cần nhiều dừng lại, miễn cho bị tấu. Tiểu Minh tử thập phần cảm kích chủ tử như vậy vì chính mình suy nghĩ. Nhưng là, chủ tử A, Ngài cũng biết ngài như vậy là sẽ bị tấu a. Ngài thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nô tài đã biết. Chửi thâm lại nhiều, tiểu minh tử trên mặt vẫn là trầm ổn đến một đám, tứ hoàng tử bên người đệ nhất nhân hình tượng muốn ổn định. Viễn trình khi dễ xong thịnh hy, thịnh chiêu làm người tìm ra chế tạo chỗ mới vừa đưa tới vạn phiến đại hình trò chơi ghép hình. Đây chính là cái đại công trình, có thể so với hiện đại phổ biến một thời, làm vô số người chết kích trầm xa, nghe tiếng sợ vỡ mật thanh minh thượng hà đồ Vì thế hơn phân nửa cái ban ngày liền ở Thịnh Chiêu đua trò chơi ghép hình, ăn cái gì, ngẫu nhiên lại đi quái dày một chút mình quý phi chung hạnh phúc lại vui sướng kết thúc. Loại này vui sướng ở tới gần bữa tối khi thu được Thịnh Hy lời nói kịch liệt, lòng đầy căm phẫn tuyệt giao tin khi đạt tới đỉnh. mươi 48 đệ 48 chương Thịnh Chiêu ôm tin, ở trên giường gỗ cười đến thẳng lăn lộn. Thịnh Tiểu Hy thật tốt chơi, lại thảm lại hào đầu. Hắn lần sau còn dám, ha ha ha. Chờ bữa tối sau. Chơi đủ thịnh chiêu không cần Minh Quý Phi nhắc nhở, tự giác mà tiến thư phòng bắt đầu viết hôm nay phần chữ to. Nghiêm túc viết đủ năm chương lúc này mới thu bút đi rửa mặt. Ba ngày tinh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại không có ngủ trưa, thịnh chiêu cơ hồ một dính giường liền đi tìm nhà hắn chu công giao lưu cảm tình. Chờ Minh Quý Phi lại đây thời điểm, thịnh chiêu đã là một con ngủ đến chết trầm chết trầm heo con. Khi dễ người liền ngủ đến như vậy hương, thật là cái tiểu phôi đản. minh quý phi từ mặt trời mùa xuân trong miệng biết thịnh chiêu hôm nay một ngày công tích vĩ đại thật là dở khóc dở cười không nhìn xuống nheo nhéo hắn cái mũi nhỏ xem hắn tựa hồ không thoải mái bắt đầu rẽ rùa lúc này mới buông ra tay đừng nói khi dễ người xác thật là sảng minh quý phi dặn dò thạch ma ma mấy người bảo vệ tốt đêm cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi trong lòng còn nhớ thương hai ngày này bất thời giờ muốn tìm an phi liên lạc một chút cảm tình nhà mình xú nhãi con như vậy tổn hại mẫu thân ngoại giao đến an bài thượng Hơn nữa nghi sớm không nên muộn. Minh Quý Phi vì nhà hắn nhãi con xã giao thật là giàu thúi ruột, nàng thật đúng là thế gian khó tìm hảo mẫu thân, nhà nàng sáng tỏ nhãi con thật là tam sinh hữu hạnh mới đã tu luyện nàng như vậy cái hảo mẫu thân. ngày hôm sau, Thịnh Chiêu theo thường lệ bị Minh Quý Phi từ trên giường đào lên lấp đầy bụng, sau đó tống cổ hắn đi thượng thư phòng. Thịnh Chiêu hiện tại đã thực thích đứng như vậy tiết ấu, vô cùng cao hứng mở ra tần một ngày. Trước khi xuất phát còn thần thần bí bí làm Tiểu Minh tử từ hắn món đồ chơi dương mang theo cái hộp xùy trên người mang đi. Minh Quý Phi làm bộ không thấy được. Tiểu bằng hữu mang cái Tiểu món đồ chơi mà thôi, Thịnh Yến nếu là cho phép hắn chơi vậy giai đại vui mừng, nếu là không cho phép, hắn luôn có biện pháp chế tài Thịnh Chiêu, Minh Quý Phi nửa điểm không lo lắng. Thịnh Chiêu hoàn thành buổi sáng việc học, giao ngày hôm qua chữ to, nghe xong Thịnh Yến chỉ đạo, lại tiếp thu buổi chiều tập viết chỉ tiêu, hơn phân nửa cái buổi sáng liền bận bận rộn rộn quá khứ thịnh chiêu còn nhớ thương ngày hôm qua đem thịnh hy cấp trọc tức giận sự tình cùng thịnh yến nói một tiếng mang theo hắn thần bí cái hộp nhỏ hống thịnh hy đi cái hộp nhỏ trang chính là phi hành cờ là hắn trước đó không lâu làm chế tạo chỗ cho hắn làm ngày hôm qua mới vừa cùng hắn đại trò chơi ghép hình cùng nhau đưa tới còn mới mẹ nóng hổi từ lúc trước lý mục giúp hắn làm trò chơi ghép hình hắn liền cùng lý mục đáp thượng tuyến ngày thường đột nhiên muốn chút tân món đồ chơi gì đó đều không cần cảnh đế hỗ trợ chính hắn liền trực tiếp tìm lý mục vốn dĩ hắn là chuẩn bị tìm Thịnh Yến, còn có hắn phụ hoàng mẫu phi cùng nhau chơi, này không phải ngày hôm qua mới vừa chọc tiểu đồng bọn sinh khí sao? chỉ có thể trước lấy ra tới khẩn cấp. Trong hoa người chơi quân cờ lịch sử kia chính là sớm liền bắt đầu. Đáng tiếp Thịnh Chiêu hiện tại chủ lưu cờ vây tương đối khó, Thịnh Chiêu ngày thường nhiều lắm cũng chính là bảng quan cảnh đế cùng Thịnh Yến chơi cờ. bất quá Thịnh Chiêu hiện tại vẫn là cái nửa mù chữ, mới ở vào biết chữ giai đoạn. Cầm kỳ thư họa loại này nung đúc tình cảm phong nhã chương trình học căn bản đều còn không có bắt đầu tiếp xúc, hắn cũng cũng chỉ có thể đi theo xem cái náo nhiệt. Rốt cuộc hắn liền hoàn chỉnh cờ vây quy tắc cũng đều không hiểu. Nhưng hắn lại mắt thèm vô cùng. Cờ vây một chốc học không được, hắn đổi loại quân cờ tổng được rồi đi. Tóm lại hắn nhất định phải làm chính mình chơi thượng quân cờ. Ở trong óc qua mấy lần một sáng chọn phi hành cờ, cờ 5 quân đều có thể thỏa mãn hắn hiện giai đoạn yêu cầu, quy tắc đơn giản, thực lực yêu cầu không cao còn có thể dựa vận khí thêm thành làm lên cũng đơn giản phi hành cờ còn cần mặt khắc họa cái bàn cờ cờ năm quân trực tiếp tham ô cờ vây bàn cờ là được đều không cần thêm vào chuẩn bị thịnh chiêu đến thời điểm thời gian vừa vặn giảng bài phu tử vừa vặn kết thúc chương trình học từ cửa rời đi thịnh chiêu ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên nhìn theo phu tử rời đi chờ phu tử thân ảnh nhìn không thấy lúc này mới đi vào mới vừa rồi thịnh chiêu vừa đến thời điểm thịnh hy liền nhìn đến hắn khẳng định là tới buổi tội lỗi người tới Thịnh Hi đối thân nhân bằng hữu kỳ thật là cái không có gì tính tình người, nói cách khác hắn tâm đại, rất nhiều chuyện đều bất quá tâm, là cái có được rất mạnh có thể làm chính mình vui sướng năng lực người. Ngày hôm qua thu được tin thời điểm hắn sắc thật là thực bi phân A, hắn ở đàng kia thảm hề hề làm bài tập bổ tác nghiệp, thịnh Chiêu cư nhiên vui sướng dâm Vũng nước đi. Nếu là gần như vậy còn chưa tính, ai làm chính hắn công khóa không quá quan bị phu tử liên hợp hắn mâu phi cấp chế tài, thật sự là quái không đến thịnh Chiêu trên đầu. chính là thịnh chiêu riêng viết thư lại đây mắt thèm hắn liền rất quá mức á hơn nữa hắn còn lười đến không muốn chính mình động bút kia tin vừa thấy chính là hắn bên người người viết thay cho nên hắn lập tức liền trở về một phong thơ biểu đạt chính mình thân thiết phẫn nộ cùng đối thịnh chiêu vô sỉ hành vi chỉ trích viết xong tin chuyện này ở thịnh hy nơi này liền tính là đi qua không nghĩ tới thịnh chiêu hôm nay còn riêng lại đây tìm chính mình tuy rằng hắn đã không ngại chính là bị người để ở trong lòng để ý hắn vẫn là thật cao hương a hắn là tâm đại lại không phải ngốc Người tới rồi. Thịnh Hi ở trên chỗ ngồi chiều Thịnh Chiêu phất tay chào hỏi, nửa điểm nhìn không ra tới không cao hứng. Sao lại thế này? Hắn đều còn không có hống, Thịnh Hi cũng đã không tức giận. Thịnh Chiêu có nháy mắt chính lăng, bất quá thực mau liền hiểu được, hắn cái này tam hoàng huynh lòng dạ chống trải, có thủ ván đương trường liền báo, hoàn toàn không mang theo qua đêm. Đại khí! Một khi đã như vậy, xin lỗi nói Thịnh Chiêu liền không nói, trực tiếp tiếp đón Thịnh Hi cùng Thịnh Dục tới xem hắn mang đến phi hành cờ. Thịnh dục không thích bên ngoài trò chơi, nhưng là cờ loại trò chơi hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Cho nên biết nghe lời phải thò qua tới nghe thịnh chiêu giới thiệu quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, thịnh hy vừa nghe liền minh bạch, càng không cần phải nói lấy chỉ số thông minh tăng trưởng thịnh dục. Nhân gia đều đã bắt đầu học cờ vây hảo sao. Ba cái tiểu nam hài ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lầm nhẩm, đều cảm thấy hứng thú thực, hẳn không thể đường trường triển khai trận thế tới một ván. Bất quá khóa gian nghỉ ngơi rốt cuộc thời gian hữu hạn. Phi hành cờ tuy rằng quy tắc đơn giản, nhưng muốn hạ xong một mầm kỳ thật còn rất phí thời gian. Rốt cuộc ai cũng không biết chính mình ngay sau đó có thể hay không đã bị đối thủ sát về quê. Lại hoặc là, ngươi liền hoàn toàn là cái phi tù, căn bản ném mạnh không ra sinh ra điểm số cũng chưa biết được à. Nếu không chờ buổi chiều các ngươi kết thúc chương trình học, chúng ta lại chơi, đi ta trong cung hoặc là các ngươi trong cung đều được. Nếu là các ngươi muốn đi đông cung cũng thành, vừa vặn chúng ta tam thiếu một, phi hành cờ thấu đủ bốn người chơi mới có ý tứ. Thịnh Chiêu nhìn hai người đề nghị. Đáng tiếc thượng thư phòng không thể công nhiên chơi trò chơi, cảnh đế cùng phu tử uy nghiêm nhưng không dung bọn họ xâm phạm. Bằng không chờ Thịnh Hi bọn họ tan học trực tiếp trưng dụng bọn họ phòng học là được. Thịnh Hi là đều có thể, đông cung hắn đi thiếu, nhưng Minh Hoa cung tử hắn cùng Thịnh Chiêu nhận thức, hắn hai liền không thiếu hướng từng người trong cung chạy, hắn thuộc thật sự. Thu Dương cung hắn cũng là đi qua, bất quá tuyên phi đối Thịnh dục yêu cầu nghiêm khắc, đặc biệt là việc học thượng, Thịnh Hi kỳ thật có điểm không quá tự tại. tuyên phi lời nói việc làm hành động rõ ràng cũng thực thân thiết khéo léo nhưng tổng làm hắn cảm thấy chính mình ở dạy hư thịnh dục cho nên trừ phi tất yếu thịnh hy giống nhau sẽ không trực tiếp đi thu dương cung thịnh chiêu kỳ thật đều vấn đề không lớn minh hoa cung cùng đông cung đều là hắn địa bản tự nhiên là không cần phải nói thu dương cung hắn tuy rằng không đi qua nhưng là hắn cũng không túng vì thế thịnh chiêu cùng thịnh hy động tác nhất trí nhìn về phía thịnh dục làm hắn làm quyết định thịnh dục bị hai cái đệ đệ đồng thời nhìn chằm chằm tuy rằng sắc mặt như thường nhưng trong lòng kỳ thật là có chút khẩn trương hắn mẫu phi đối hắn yêu cầu cực cao giúp hắn nỗ lực tiến tới mọi thứ ưu tú tố, tốt nhất có thể vượt qua thái tử điện hạ thay thế được thái tử ở hắn phụ hoàng trong lòng vị trí ngày thường cũng không hỉ hắn ngọn nhạc ở không quan hệ việc học sự tình thượng tốn tâm tư nếu ở thu dương cung chơi phi hành cờ hắn mẫu phi tuy không có nói thẳng cự tuyệt nhưng chỉ sợ đại gia cũng hoàn toàn không biết chơi thực vui vẻ mẫu phi luôn luôn cùng minh hoa cung minh quý phi không mục chính mình sợ là cũng không hảo quá đi bằng không chúng ta cùng đi đông cung thịnh dục suy nghĩ thật lâu sau thử mở miệng đi đông cung nói hắn mẫu phi hẳn là sẽ vui tuy rằng nàng coi thái tử là địch nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý nàng sẽ không không hiểu ngay thường trừ bỏ thâm chịu thái tử sủng ái thịnh chiêu bọn họ này đó hoàng tử dễ dàng tiến không được đông cung khó được có cơ hội mẫu phi hẳn là sẽ không cự tuyệt hành a thịnh chiêu cùng thịnh hy đều không có ý kiến ta đây chờ lát nữa đi trước cùng thái tử ca ca nói một chút làm tô khê chuẩn bị tốt ăn uống nhị hoàng huynh ngươi có cái gì đặc biệt thích nước hồng thơm cùng điểm tâm ta làm tô khê chuẩn bị tốt đến nỗi thịnh hy hắn yêu thích căn bản không cần hỏi chỉ cần là ăn ngon hắn đều thích đặc biệt yêu thích đồ ngọt càng ngọt càng thích mười phần đồ ngọt người yêu thích ta đều có thể thịnh dục trả lời không ra thịnh chiêu sở liệu rất có thịnh dục phong cách hành ta đây làm tô khê nhìn chuẩn bị vậy các ngươi hồi cung dùng cơm chưa thời điểm nhớ rõ trước cùng các ngươi mẫu phi nói tốt ta buổi chiều các ngươi tan học chúng ta liền tập hợp qua đi đông cung thịnh chiêu gật gật đầu không quên lại lần nữa nhắc nhở yên tâm thỏa thỏa. thính hy chụp một phen thịnh chiêu tiểu phía sau lưng ngữ khí vui sướng thịnh dục cũng gật đầu ý bảo không thành vấn đề thấy hai người cũng không có vấn đề gì thịnh chiêu lúc này mới yên tâm thu hồi phi hành cờ lại lộc cộc chạy mất thịnh chiêu tìm hắn thái tử ca ca đi tuy rằng hắn luôn luôn ở đông cung xưng vương xưng bá nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên mang tiểu đồng bọn qua đi Đặc biệt hắn nhớ rõ thịnh dục sau khi lớn lên vẫn là cái rất có tiến tới tâm hoàng tử Một lòng đoạt đích thượng vị cái loại này Vẫn là đến trước lễ phép tính trưng cầu một chút đông cung đứng đắn chủ nhà ý kiến Đến nỗi vì cái gì hắn biết rõ cốt truyện thịnh dục ngày sau sẽ cùng hắn thái tử ca ca là địch Còn cùng hắn chơi ở bên nhau Thứ nhất, đều nói là cốt truyện Nguyên thư cốt truyện từ hắn cái này buộc thành công sống sót bắt đầu Cũng đã không biết thiên đến cái gì sừng ca đặt đi Hắn trong trí nhớ cốt truyện lại không làm được thập phần chuẩn Hết thệ còn phải lấy thực tế vì chuẩn. Thứ hai, hắn ca mắt thấy chính là một thế hệ minh quân đại lao nguyên liệu, không phải hắn xem thường thịnh dục. Thịnh dục tuy rằng cũng là cái tài tình nhạy bén tiểu học bá, nhưng cùng hắn ca so sánh với vậy kém đến xa đi. Đi học bá cùng học thần chi gian cũng là có vách tưởng, thậm chí so học bá cùng học cha vách tưởng còn dày hơn. Thịnh chiêu một chút đều không lo lắng hắn ca sẽ thua. Phần 45 Hơn nữa, lui một vạn bước nói. thật tới rồi thịnh dục cùng hắn thái tử ca ca khiêu chiến là địch thời điểm hắn tuyệt đối lập tức trở mặt vô tình trước khác nay khác hắn thịnh chiêu cũng không phải cái gì thánh phụ bạch liên hoa ca ca người đông cung mượn ta dùng dùng ta buổi tối mang thịnh hy cùng thịnh dục qua đi chơi thịnh chiêu nhanh như chớp chui vào chính vùi đầu làm bài tập thịnh yến trong lòng ngực mặt đối mặt ôm cổ hắn làm nũng. thịnh chiêu không ra một bàn tay ôm trong lòng ngực thịt đôn đôn viết chữ tay không ngừng một bên tiếp tục làm bài tập một bên ứng hắn hành có cái gì muốn chuẩn bị chính ngươi đi tìm tô khê cho ngươi chuẩn bị thịnh chiêu được đến khẳng định hồi đáp vừa lòng đem đầu to gác ở thịnh yến trên vai chân nhỏ vừa động vừa động trên mặt đất gõ nhịp cao hứng mà đến không được chương 49 mươi chín đệ bốn mươi chương như vậy cao hứng buổi tối muốn chơi cái gì cảm nhận được trong lòng ngực béo nhãi con tiểu làm âm mỹ thịnh yến nhưng thật ra thật sự có điểm tò mò trời phi hành cờ thịnh yến vui hỏi thịnh chiêu liền gấp không chờ nổi khoe khoang không đợi thịnh yến tiếp tục truy vấn thịnh chiêu hưng thú hừng hực móc ra mới vừa rồi vẫn luôn giấu ở trong lòng ngực phi hành cờ kỹ càng tỉ mỉ giải thích nỗ lực bộ dáng tựa như một cái chăm chỉ bán an lợi kim bài tiêu thụ thịnh yến xem một cái phi hành cờ hắn liền nói như thế nào ôm tiểu ra hỏa thời điểm cảm thấy cộm đến hoảng suy như vậy một đại hộp ở trong ngực hắn cũng là không chê mệnh thịnh chiêu nói xong hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía thịnh yến rõ ràng là chờ hắn đáp lại tích cực chính hướng cổ vũ khen ngợi thêm thân thân cái loại này không tồi Thoạt nhìn liền rất có ý tứ. Chúng ta sáng tỏ ở ăn nhậu chơi bời thượng luôn là có không thể dạy cũng hiểu linh khí. Thịnh Yến nghiêm trắng khen, khen, nhưng không hoàn toàn khen. Thịnh Chiêu đối hắn ca phản ứng hiển nhiên là không quá vừa lòng. Các ngươi chỉ có ba người, sợ là không tận hứng. Buổi tối chờ ta vội xong rồi cho ngươi thấu cái số, cùng các ngươi cùng nhau chơi. Xem Thịnh Chiêu cái miệng nhỏ chu lên tới, Thịnh Yến kịp thời bắt đầu trấn an tiểu nhãi con. Hảo nha. Thịnh Chiêu lập tức cao hứng lên. Nâng lên Thịnh Yến mặt chính là một cái đại đại thân thân. Hắn ca thật là quá quen tay. Hảo hảo, người trước chính mình đi chơi một lát, ca ca công khóa còn không có làm xong. Thấy đã đem xú đệ đệ hướng hảo, Thịnh Yến vô vô hắn mông nhỏ đổi người. Muốn buổi tối bồi đệ đệ chơi, ba ngày phải đuổi tiến độ tễ thời gian, thái tử nơi nào là như vậy dễ làm. Thịnh chiêu cũng biết Thịnh Yến nội, ngoan ngoan chính mình tìm việc vui đi. Hoàng cung lớn như vậy, nơi nào không thể xem. thịnh chiêu mang lên tiểu minh tử liền bắt đầu mãn hoàng cung tán loạn cũng may hắn còn nhớ rõ phải về nhà dung nữa bằng không minh quý phi đều tưởng cho hắn bắt lại tấu một đốn thật là từng ngày không về nhà bởi vì buổi tối huynh đệ đoàn kiến hắn riêng đem buổi chiều chữ to tác nghiệp dọn đến thượng thư phòng đi viết Ngày thường hắn phạm lười thời điểm đều là ngủ chưa tỉnh ngủ lúc sau trực tiếp ở minh hoa cung hoàn thành dù sao minh hoa cung cũng có hắn chuyên trúc thư phòng nửa điểm không chấm trễ thịnh chiêu viết xong chữ to thời điểm còn sớm bởi vì phải đợi Thịnh Hy cùng Thịnh Chiêu tan học, hắn liền không chạy loạn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thịnh Chiêu liền cho chính mình tìm việc nhi làm, tục sưng, dài buồn. Thịnh Chiêu dỗi Thịnh Yến chính là một hồi sung soe, hắn cũng không ra tiếng dò hỏi quấy giày, liền vây quanh hắn ca xoay quanh, thêm trà đổ nước, nghiết vai đấm lưng. Thịnh Yến ngẫu nhiên quay đầu nhìn qua, hắn còn ngọt tư tư ngưỡng tiểu béo mặt cho hắn cười thành đóa thái dương hoa. Quả thực là hết sức định nọt khả năng sự, nếu là hắn lại lớn lên điểm. Sống thoát thoát chính là cái tiểu định thần, chó săn. Thiên hắn tuổi tác tiểu, lớn lên lại hảo, từ hắn làm lên, chính là cái. Là cái khả khả ai ái tiểu chân chó tử. Thịnh Yến biết tiểu gia hỏa chính là nhàm chán tưởng gián chính mình, cho nên cũng không chê hắn phiền, từ hắn xung xoe. Chỉ cần xem nhẹ hắn không quá thành thạo động tác, không quá đúng chỗ hầu hạ, kia vẫn là rất hưởng thụ. Mấy tiết giờ dạy học gian liền ở huynh đệ hai cái nhào nháo dính dính ngọt ngào chung đi qua. Thời gian vừa đến, Thịnh Chiêu liền dự bị trốn chạy Đến lớp bên cạnh cùng Thịnh Hy Thịnh dục hội hợp. Kaka, ca, ca, ngươi vội xong sớm một chút hồi đông cung Nga, chúng ta đi trước chờ ngươi cũng may Thịnh Chiêu còn có điểm lương tâm, biết cùng Thịnh Yến chào hỏi một cái lại triệt. Hành, Kaka ca, ca chờ lát nữa trở về cùng các ngươi dùng bữa tối, có muốn ăn làm tô khê cho ngươi chuẩn bị. Thịnh Yến rôi tay xoa xoa Thịnh Chiêu dựa vào chính mình trên vai tiểu cầu đầu, hống hắn. Hảo, ta đây đi trước lạp làm lũng thành công Thịnh Chiêu cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Quan xem bóng dáng đều có thể cảm nhận được hắn sung sướng. Thịnh Yến dơ dơ lên khỏe môi, để bút tiếp tục xem sổ con. Không có vây quanh ở bên người xun xoe tiểu nhái con, tư nhiên còn có điểm tiểu quận cúc ẽ, thật là đáng sợ. Có thể đi rồi sao? Thịnh Chiêu hướng thịnh hy bọn họ trong phòng học thăm đi vào một cái tiểu mau mau đầu, hơi có chút cấp khó dàn nổi. Đi đi đi, ta cùng Hoàng Huynh cùng chúng ta mẫu phi đều nói tốt, đêm nay ở Đông Cung chơi, chỉ cần không chậm trễ ngày mai đi học, tùy tiện chúng ta chơi. thịnh hy cũng là sống một ngày bằng một năm mới chờ đến tan học lúc này chính nhanh tay nhanh chân thu thập đồ vật cho thấy cũng là sốt ruột đi thịnh chiêu ánh mắt nhìn về phía thịnh dục thịnh dục so với thịnh hy ổn trọng nhiều chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ thịnh hy nói không sai nhưng thu thập đồ vật động tắc nhưng không so thịnh hy chậm nhiều ít đồ vật vốn dĩ cũng không nhiều lắm thịnh hy cùng thịnh dục ba lượng hạ thu thập hảo liền ra cửa cùng thịnh chiêu mang theo từng người bên người thái giám xuất phát đi trước đông cung huynh đệ ba cái vì đuổi thời gian không có chính mình đi Trực tiếp ngồi trên tô khê trước tiên an bài tốt xe ngựa. Thái tử ca ca buổi tối sẽ trở về cùng chúng ta cùng nhau dùng nữa các ngươi có cái gì thích ăn trực tiếp cùng tô khê nói. Thịnh chiêu một bên nói một bên móc ra phi hành cờ. Thịnh hy không cùng thịnh chiêu khách khí, cái miệng nhỏ bá bá liền bắt đầu báo đồ ăn danh, hắn cùng thịnh chiêu khẩu vị không sai biệt lắm, dù sao muốn ăn thịt. Thịnh dục không chối tử, cũng điểm hai cái đồ ăn. Tô khê xác nhận hai cái chủ tử không có mặt khác muốn ăn, lúc này mới yên lặng lui xuống đi. đi đông cung cũng muốn một hồi lâu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vặn tới một mâm phi hành cờ tô khê chuẩn bị xe ngựa rộng mở thật sự huynh đệ ba cái ngồi vây quanh thành một vòng triển khai bàn cờ từng người nhận lãnh chính mình tiểu phi cơ liếp nhau khai chiến thoạt nhìn khỏe mạnh khéo khỉnh thịnh hy cư nhiên là cái ô hoàng khai cục chính là hai cái sáu thuận lợi đến không thể tưởng tượng nhưng thật ra thịnh dục tuy rằng không thể xưng là phi tù đi nhưng cũng không hảo đi nơi nào liền thịnh chiêu đều thành công bay ra hai giá tiểu phi cơ hắn mới ném sinh ra điểm số cũng là tam đệ mặc tứ đệ nước mắt bất quá thịnh dục sách lược so hai cái chỉ lo đấu đá lung tung đệ đệ mạnh hơn nhiều mạnh mẽ đền bù vận khí không đủ huynh đệ ba cái nhưng thật ra miễn cưỡng cũng coi như kỳ phùng địch thủ giết được có tới có lui chờ một bàn cờ cục kết thúc không sai biệt lắm cũng mo đến đông cung chờ xem ta hạ bàn thắng trở về chịu khổ lót đế thịnh hy biên thu thập quân cờ biên buông lời tàn nhẫn hử thủ hạ bại tướng dùng cái gì ngôn dũng Thịnh Chiêu chút nào không nói huynh đệ tình, không chút nào yếu thế. Rốt cuộc hắn chính là dũng đoạt huy chương đồng ngãi con. Gác chính quy thi đấu bên trong đều có thể lãnh cái ngân bài bài. Thịnh Dục không nhanh không chậm thu nạp trước mặt quân cờ, nhìn mắt trước mặt kiêu ngạo khoe khoang hai cái đệ đệ, không nói chuyện. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, ấu chỉ. Hắn cái này đệ nhất danh nói cái gì sao? Xuống xe ngựa, Thịnh Chiêu mang theo Thịnh Dục cùng Thịnh Chiêu thẳng đến hắn ngày thường thường đãi nội thất. Trong thư phòng không biết thái tử ca ca có hay không tương đối cơ mật văn kiện, hắn cũng không dám tùy tiện dẫn người đi vào. Điểm này đúng mực hắn vẫn phải có. Có trên xe ngựa khai cục thí chơi, tam huynh đệ chơi lên càng thuận buồm xuôi gió. Triển khai văn cờ, chính là một hồi trời đất tối tăm chém giết. Tục ngữ nói đến hảo, cờ chàng như chiến trường, chiến trường vô huynh đệ. Tuy rằng nhân gia đại khái suất nói chính là cờ vây, nhưng phi hành cờ cũng là cờ, tốt xấu cũng quan hệ họ hàng, dùng dùng một chút cũng không sao. Tô khê đầu tiên là dặn dò phong bếp chuẩn bị bữa tối, trở về lúc sau xem ba cái tiểu hoàng tử hùng hổ chơi cờ, hạ đến còn rất đầu nhập. Bởi vậy cũng không ra tiếng quấy dày, chỉ yên lặng phân phó tiểu cung nữ đem chuẩn bị tốt điểm tâm nước hồng thơm bưng lên, lấy bị mấy cái hoàng tử tùy thời yêu cầu. Chờ thịnh yến không ngừng đẩy nhanh tốc độ vội xong hồi đông cung thời điểm, nhìn đến chính là bản cờ thượng giết đỏ cả mắt rồi tam tiểu chỉ. Người mấy cái căn bản không chú ý tới hắn đã trở lại. Này! Chơi cái phi hành cờ có thể chơi ra loại này không khí, nhìn ra được tới là thật sự thực đầu nhập vào. Xú nhãi con cùng thịnh hy như thế nhưng thật ra có thể lý giải, này hai cái chính là thích chơi đùa tiểu bằng hưu. Nhưng thật ra thịnh dục, thịnh yến đôi hắn ấn tượng còn dừng lại ở đời trước văn võ song toàn, dạ tâm bừng bừng, một lòng muốn thượng vị nhị đệ trên người, trọng sinh lúc sau hắn vội vàng thay đổi bên người người cùng sự, cũng không như thế nào chú ý cái này đệ đệ. Chưa tưởng tưởng, hôm nay có thể nhìn đến như vậy tính trẻ con. toàn tâm toàn ý giành thắng lợi phụ hắn mặc danh thế nhưng cũng có vài phần thuận mắt trung quy là tân sinh hắn không nên chỉ dùng lao ánh mắt đối đãi cái này đệ đệ thịnh yến lược xoa xoa mặt cùng tay ngồi vào thịnh chiêu bên cạnh xem hắn chơi cờ thịnh chiêu một trận tiểu phi cơ mới vừa bị thịnh dục từ trung điểm phụ cận sát hồi khởi điểm lúc này chính nhắm hai mắt hai trưởng tạo thành chữ thập lẩm bẩm thầm thì lại nhải ở kia ném ra sinh điểm số tranh thủ lại lần nữa xuất chiến thịnh yến xem hắn chỉnh trọng bộ dáng Nhưng thật ra đối kết quả cũng có vài phần chờ mong. Này nếu là không ném ra sinh ra điểm, tiểu béo đôn sẽ không đương trường khóc ra đi. Nha, một chút. Thịnh Chiêu nhéo bẹp, thở dài một tiếng, hướng Thịnh Yến trên người vai đảo, nhưng thật ra không khóc. Ca ca Thịnh Chiêu thảm hề hề gọi người, Thịnh Yến mới vừa ngồi vào hắn bên người hắn sẽ biết, ca ca trên người hương vị hắn nhắm hai mắt đều có thể nhận ra tới. Chỉ là vừa rồi vội vàng ném điểm số, không lo lắng. Thịnh Yến đem Thịnh Chiêu ôm vào trong ngực. xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ tính làm an ủi con tưởng rằng cái này xú nhãi con chơi điên rồi đều quên chính mình cái này ca ca đâu thái tử đại ca thính hi nghe được thịnh chiêu gọi người mới phát hiện đông cung chủ nhân đã trở lại thái tử đại ca thịnh dục cũng phát hiện thịnh yến lễ phép chào hỏi ân các ngươi tiếp tục không cần đa lễ thịnh yến ôn hòa đáp lại hai cái đệ đệ ý bảo bọn họ tiếp tục không cần để ý chính mình rốt cuộc vẫn là phi hành cờ dụ hoặc đại nếu thái tử không ngại bọn họ liền biết nghe lời phải tiếp tục chơi cuối cùng thịnh chiêu rẫy rủa thất bại thì đầy nhất mạt cả người hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở thịnh yến trong lòng ngực thịnh yến ôm chiến bại tiểu nhãi con vo hắn thịt đô đô phía sau lưng lược làm chân an bữa tối chuẩn bị tốt đi trước dùng bữa tối chờ dùng xong bữa tối lại tiếp tục chơi người ở đông cung hắn cái này chủ nhà vẫn là đến lược làm hết lệ nghĩa của chủ nhà tổng không thể làm người đói bụng vài người từ dưới khóa vẫn luôn chơi đến bây giờ kỳ thật đều có điểm mệt mỏi vừa rồi chơi thời điểm không chú ý lúc này bị người nhắc tới khởi liền phát hiện không chỉ có mệt còn có chút đói cho nên đều ngoan ngoãn đứng dậy làm tô khê mấy người hầu hạ tịnh tay bữa tối chiếu cô tới rồi đại gia khẩu vị phòng bếp là chọn mấy cái chủ tử từng người thích tỉ mỉ chuẩn bị hơn nữa huynh đệ bốn cái kỳ thật rất ít có như vậy tụ ở bên nhau dùng bữa cơ hội khó được một lần thịnh chiêu cùng thịnh hy lại đều là ăn bá hạt giống tốt mấy người đều dùng không tồi trường hợp một mảnh hài hòa ăn cơm xong thịnh yến lanh ba cái đệ đệ ở trong sân tản bộ tiêu thực chờ lát nữa là tưởng tiếp tục chơi vẫn là trước làm bài tập thịnh yến từ dưỡng thịnh chiêu đối hài từ học tập cùng chơi đùa đều rất để ở trong lòng hiện giờ nếu đều ở đông cung liền cùng nhau chú ý ta làm tốt công khóa buổi chiều đã giao xong chữ to tác nghiệp thịnh chiêu dơ lên tiểu béo tay đắc ý rào dạt tỏ vẻ chính mình cùng hai cái còn không có hoàn thành công khóa hoàng huynh không phải một đường người chúng ta đây trước làm bài tập Thịnh Yến nhìn mắt Thịnh Hy Hắn từ nhỏ chính là ở cái này đại ca quang hoàn hạ lớn lên Đặc biệt chính mình mẫu phi càng là thời thời khắc khắc lấy hắn cùng thái tử làm tương đối Hắn kỳ thật đối thái tử là rất tò mò Cái này đại ca đến tuột cùng có bao nhiêu ưu tú năm 50 đệ 50 chương Phần 46 Thịnh Hy là sao cũng được Thấy thịnh Dục tưởng trước làm bài tập Hắn không nhiều làm rồi dám liền đồng ý dù sao công khóa sớm tối hôm qua làm đều đến làm Trốn lại trốn không thoát Hiện tại làm nói không chừng còn có thể làm thái tử đại ca cho hắn phụ đạo phụ đạo. Hắn chính là nghe Thịnh Chiêu nói, nhà bọn họ thái tử đại ca chính là học thần. phạm La đến hắn vài phần chân truyền, việc học liền không cần lo lắng. Học thần cái này từ hắn vẫn là từ Thịnh Chiêu chỗ đó học được. Còn khá tốt dùng. Hành, kia tán xong bước qua tà thư phòng. Thịnh Yến thấy Thịnh Hy cùng Thịnh dục ý kiến nhất trí, liền đáp ứng rồi. Vậy còn ngươi? Có đi hay không thư phòng? Thịnh Yến tự nhiên không quên còn có cái đã làm xong công khóa, chính đắc chi rào rạt đắc ý béo nhãi con. Ta không đi, ta đi theo đại tranh tử mẫu thân chơi. Thịnh Chiêu sợ chính mình đến lúc đó nhìn hai cái làm bài tập tiểu đồng bọn quá mức khoe khoang bị tập thể công kích, phi thường có tự mình hiểu lấy cự tuyệt. Cũng đúng. Thịnh Yến liếc xéo Thịnh Chiêu liếc mắt một cái, chế nhạo ý vị không nói cũng hiểu. Xem ra cái này xú nhãi con cũng là biết chính mình có bao nhiêu thiêu tấu. Thịnh Chiêu chiều Thịnh Yến lấy lòng cười cười. hai chỉ tiểu thịt móng nuốt tạo thành chữ thập túi chảo cầu không vạch trần Thịnh yến buồn cười vây vây tay phóng hắn một con ngựa ý bảo hắn tự tiện nhị hoàng huynh Thịnh hy các ngươi hảo hảo làm bài tập a làm xong chúng ta tiếp tục chơi phi hành cờ a thính hy trước khi đi vẫn là không nhịn xuống cho chính mình kéo một đợt thù hận nói xong không đợi hai người đáp lại xoay người liền chạy không ảnh nhi này không ngừng nghỉ béo nhãi con Thịnh yến thuần thục mà cấp thịnh chiêu thu thập tàn cục hòa giải đi thôi chúng ta đi thư phòng Một bên mang theo hai cái đệ đệ hướng thư phòng đi, một bên ý bảo lương hữu tư đi đem hai người sách vở mang lại đây. Bọn họ vừa rồi đều là thu thập sách vở lại đây đông cùng, hiện giờ vừa lúc có tác dụng, tỉnh nhiều đi một chuyến đi lấy sách vở. Không có thịnh chiêu ở, thịnh hy cùng thịnh dục ở thịnh yến trước mặt vẫn là có chút câu nệ. Rốt cuộc cái này Mỹ danh động kinh thành Thái tử Hoàng Huynh, bọn họ chưa từng tiến thượng thư phòng khởi liền bắt đầu nghe nói hắn ưu tú, chờ vào thượng thư phòng. Lại một đường bị các vị sư trưởng ân cần dạy bảo phải hướng hắn học tập. Ngay thường Thái tử đều là đơn độc giảng bài, đương nhiên gần nhất mới thấu đi vào xếp lớp sinh thịnh tiểu chiêu không tính. Thịnh hy cùng Thịnh Dục có thể nhìn thấy Thịnh Yến trường hợp, cơ bản đều là Thịnh Yến lấy Thái tử tôn sư cao cao tại thượng đi theo ở phụ hoàng bên người. Thiên nhiên cùng bọn họ này đó con vợ lẽ hoàng tử kéo ra khoảng cách, là bọn họ mong muốn không thể tức tồn tại. Ở Thịnh Chiêu trước mặt, Thịnh Yến là nhưng có sở cầu tất có đáp lại hảo ca ca. ở bọn họ trước mặt cũng không phải là như vậy, hắn cũng không có cố tình bai thái tử cái giá, Ngự khí cũng là ôn hòa gieo rát, nhưng thịnh hy cùng thịnh dục bản năng biết, lúc này thái tử hoàng huynh tuyệt không giống mặt ngoài như vậy dễ nói chuyện, trong hoàng cung hài tử trưởng thanh sớm, chẳng sợ tâm đại như thịnh hy cũng không phải cái đơn thuần, hai người bản năng cục đuôi là người, ở thịnh yến phía sau nhắm mắt theo đuôi, mười phần ngoan đệ đệ bộ dáng, vào thư phòng, thịnh yến đơn giản hỏi hai người tiến độ, khiến cho bọn họ trước từng người đi viết công khóa. viết xong giao cho hắn kiểm tra. Thịnh Dục cùng Thịnh Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, từng người nhập tòa. Thịnh Dục ở đọc sách thượng là có thiên phú, ngày thường cũng tự hạn chế, thực mau liền tập trung lực chú ý, hạ bút lưu sướng, không chút nào trễ sáp. Thịnh Yến nhìn trong lòng vừa lòng, không hổ là sau lại có thể cho hắn mang đến phiền toái nhị hoàng tử, ít nhất ở việc học thượng là đáng giá thưởng thức. Thịnh hy ở việc học thượng biểu hiện kém một chút, đảo không phải hắn không nghiêm túc, thái độ là thành khẩn, chính là viết vài nét bút phải vào đầu bức thai cả buổi. Hiển nhiên là rất khó xử. Thắng ở hắn tâm thái hảo, tuy rằng khó xử nhưng là cũng không có ngay tại chỗ bãi lạ, quan điểm này liền rất không tồi. Thính hi cùng Thịnh Chiêu dù sao cũng là đã chính thức nhập học, chính thức thượng thư phòng học sinh tiểu học, công khóa bất luận là số lượng vẫn là khó khăn đều không phải Thịnh Chiêu cái kia học trước ban tiểu hấu tể có thể so sánh được với. Bất quá đối Thịnh Yến mà nói, liền không gì khác nhau. Thịnh Yến phụ đạo khởi hai cái học sinh tiểu học công khóa không hề áp lực. còn có thể liền bọn họ công khóa cho bọn hắn làm hoành túng kéo dài bởi vì ngày thường dạy dỗ thịnh chiêu thói quen vì làm ấu tể cảm thấy hứng thú nghe hiểu được hắn phụ đạo khởi công khóa thâm nhập thiền xuất nói có sách mách có chứng rồi lại không thiếu sinh động hóa bác, không nói thịnh dục, liền thịnh chiêu cái này học tập tiểu khó khăn hộ đều nghe được hai mắt sáng lên hắn thái tử hoàng huynh nếu có thể đương hắn phu tử thì tốt rồi di sâu hắn công khóa không thành thịnh hy đều có như vậy cảm khái càng không cần phải nói thịnh dục Thịnh dục bản thân công khóa liền so thịnh hi hảo, càng thêm có thể cảm thụ thịnh yến học thức chi phong phú, lý giải sâu nhập. Chỉ có cường đại thâm hậu học thức lớp nền, mới có thể như thế cử trọng lực khinh. Hắn thái tử hoàng huynh quả thực danh bất hư truyền. Thịnh hi trong lòng đột nhiên bốc cháy lên một cổ ý chí chiến đấu, hắn muốn ở học thức thượng cùng thái tử song vai. Không phải thường lui tới như vậy bởi vì mẫu Phi ân cần dạy bảo đi học tập, đi nỗ lực, mà là bởi vì chân chính cảm nhận được học thức mị lực mà đi nỗ lực học tập. Thịnh Yến lúc này không biết, chính mình trong lúc vô tình một cái hành động liền ảnh hưởng chính mình tương lai đối thủ cả đời. Thấy hai cái đệ đệ công khóa đều hoàn thành Hảo, liền ý bảo bọn họ thu thập một chút. Thu thập Hảo đi kêu lên sáng tỏ, không phải còn muốn chơi phi hành cờ. Thái tử Hoàng Huynh bồi chúng ta cùng nhau sao? Phi hành cờ có bốn lộ đâu? Thịnh Yến trải qua thịnh Yến phụ đạo công khóa một chuyện, đối thịnh Yến mới lạ đi không ít, hơi có chút chờ mong mở miệng. Thịnh Dục nghe vậy cũng nhìn về phía thịnh Yến. hiển nhiên cũng là hy vọng hắn cùng nhau ân cùng nhau thịnh yến không có nhiều út út mở mở đảo không phải vì bọn họ hai chủ yếu là nhà mình béo nhãi con mong đợi một buổi trưa vì thế còn cho hắn làm trâu làm ngựa tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn nhàm chán tưởng nháo chính mình hắn cũng là nhận huynh đệ ba người tìm được thịnh chiêu thời điểm thịnh chiêu chính cầm một cây đậu miêu đồng đậu miêu chơi đại tranh tử mẫu thân là cái thành thuộc ổn trọng cao lánh miêu miêu thịnh chiêu ở phía trước dương nhanh múa vớt huy động đậu miêu đồng Đại tranh tử vững như thái sơn, chỉ ngẫu nhiên lười nhác huy một chút móng đuốt, quyền đương đáp lại. Tình cảnh này làm tìm thấy ba người bỗng nhiên có chút không biết làm gì phản ứng. Thật sự là đối lập quá mức tiên minh, trong lúc nhất thời thế nhưng làm người không biết là thịnh chiêu đậu miêu miêu, vẫn là miêu miêu bồi thịnh chiêu. Rất khó không cho người sinh ra một ít kỳ kỳ quái quái liên tưởng. Sáng tỏ, đừng đầu miêu, chơi phi hành cờ lạc. Vẫn là thịnh hy thiếu kiên nhẫn, đánh vỡ trầm tĩnh. Các ngươi làm xong công khóa tay ta cho rằng còn phải muốn một hồi lâu đâu. Thịnh Chiêu nghe vậy dừng lại đậu miêu động tác, một bên đem đậu miêu bổng giao cho bên cạnh cung nhân, một bên tiếp Thịnh Hy nói. Lời này như thế nào như vậy thiếu tấu đâu. Thỉnh Hy cảm thấy tay ngứa ngáy tưởng tấu đệ đệ nhưng là có thái tử tại bên người hắn cũng không dám làm càn. Đánh không lại liền từ bỏ, Thỉnh Hy phi thường nghĩ thoáng. Mau mau mau, lại không chơi liền chậm. Thỉnh Hy tiếp tục thúc giục, bọn họ đêm nay chính là đến hồi cung, háo không dậy nổi. Liền tới liền tới. thịnh chiêu cũng nhớ thương chơi đâu hơn nữa lúc này hắn ca vội đến không sai biệt lắm còn có thể bồi hắn cùng nhau thịnh chiêu sờ sờ đại tranh tử mẫu thân mau mau nhanh chóng cáo biệt ta lần sau lại bồi ngươi chơi đại tranh tử mẫu thân nâng nâng mí mắt giật giật móng vuốt, điều chỉnh một chút tư thế rõ ràng là ta bồi ngươi nha cái này hấu tệ nhìn không quá cơ linh bộ dáng a nghĩ như vậy đại tranh tử mẫu thân đem đầu to trôn ở móng vuốt thượng nhắm mắt nghỉ ngơi mang hoa mệt mỏi quá Lúc trước nàng tiến đông cung thời điểm nhưng chưa nói còn muốn mang hóa. Hơn nữa, nàng này đều bồi đi ra ngoài một con nhi tử, không nghĩ tới cũng không hoàn toàn thanh tịnh, còn phải thường thường buôn bán, này ai nghe xong không nói một câu miêu sinh gian nan. Nhưng mà, người miêu buồn vui cũng không tương thông, thịnh chiêu còn ở nơi đó hãy còn khó xá khó ly. Bất quá rốt cuộc vẫn là chơi càng quan trọng, kéo qua thịnh hy cùng thịnh dục liền hướng lúc trước chơi phi hành cờ phong chạy. Thịnh yến ở sau người chậm gì gì đi theo. Tốc độ lại cũng không so phía trước mấy cái chạy vội chậm, rốt cuộc hắn chân trường A, một bước liền đỉnh thịnh chiêu chiêu cái kia chân ngắn nhỏ hai ba bước. Cũng không biết phía trước chạy vui mừng tiểu nhãi con nếu là biết đại miêu đối hắn có lệ cùng ghét bỏ, có thể hay không qua một tiếng khóc ra tới. Thịnh Yến vừa đi vừa ý xấu nhi nghĩ. Tiểu béo nhãi con bị đại miêu miêu cô phụ, khi khóc trường hợp thật sự quá mức tốt đẹp, ngấm lại khiến cho nhân tâm động. Xem hắn khóc liếc mắt một cái, chính mình có thể cười một đêm đi. ngươi nhanh lên nhi. lạc hậu liền phải bị đánh biết không thịnh chiêu ở phía trước cấp giống giống thúc dục, nhất thời vong hình liền bắt đầu nói ẩu nói tả vậy ngươi thật là bị đánh ai đến thiếu liền hắn như vậy tiểu lười chứng nhi từ đâu ra là gan khiêu khích người khác nói là nói như vậy thịnh yến rốt cuộc là nhanh hơn bước chân cùng thịnh chiêu song song lúc sau nhân nhượng hắn chân ngắn nhỏ một đường đi qua đi bốn người chơi khởi phi hành cờ liền so ba người kịch liệt nhiều đặc biệt gia nhập vẫn là cái cao cấp người chơi Thịnh hy âu hoàng thể chất không có mất đi hiệu lực Thịnh dục tính khởi quân cờ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió Hai người ở thịnh yến mãnh liệt thế công hạ Cơ trí ôm đoàn cầu sinh Tốt xấu miễn cưỡng có thể cùng thịnh yến đánh đến có tới có lui Chỉ có thịnh chiêu nhất thảm, vận may không được tính cờ cũng không quá hành Thịnh hy cùng thịnh dục ôm đoàn đều không mang theo thượng hắn Bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ Khóc chít chít xin tha Cà ca ca ca ca ca Đừng giết ta đừng giết ta Lưu ta một cái mạng nhỏ ta liền thừa này một trận tiểu phi cơ mắt thấy hắn tiểu thịnh ra duy nhất hy vọng liền phải bị giết về quê thịnh chiêu ôm thịnh yến đuổi chính là một trận khóc cầu ngưu toan có thể làm hắn ca mềm lòng toàn ra tiểu phi cơ còn không phải là muốn chỉnh chỉnh tề tề mới hảo sao ấu thể trong miệng thường thường sẽ toát ra một ít kỳ kỳ quái quái danh từ thịnh yến chỉ đương này lại là thịnh chiêu tân sáng tạo từ ngữ không chỉ có không để ở trong lòng còn thuận miệng mượn thanh âm càng mềm xuống tay càng tàn nhẫn thịnh yến thập phần đồng tình đệ đệ tao nộ. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn xuống tay đánh chết tốc độ, tiêu kêu một cái sạch sẽ lưu loát. Mắt thấy xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, thịnh chiêu tê liệt ngã xuống ở thịnh yến trên người, đầy người sống không còn gì liên tiếp. Xem thịnh dục cùng thịnh hy đều cười lên tiếng. Lúc sau ván cờ tuy rằng còn ở tiếp tục, nhưng thịnh chiêu cơ bản đã rời khỏi chiến đấu. Đảo không phải hắn chưa gượng dậy nổi ngay tại chỗ từ bỏ, mà là từ nay về sau hắn không còn có ném quá một lần sinh ra điểm số, bị bắt kết thúc chiến đấu. cuối cùng thịnh yến không hề nghi ngờ là lớn nhất người thắng thời gian còn sớm thịnh yến lại bồi bọn họ chơi mấy cục lúc sau thịnh chiêu trò chơi thể nghiệm cũng cũng không có tốt hơn rất nhiều cơ bản chặt chẽ bảo vệ cho đệ tứ danh bảo tọa không người có thể giao động hắn địa vị nhưng thật ra mặt khác mấy người cắt có thắng bại chơi rất là tận hứng đánh giá thời gian không sai biệt lắm thịnh yến kêu ngừng trò chơi phái người hộ tống bọn họ từng người hồi cung thịnh dục cùng thịnh hy đều cảm thấy này một chuyến đông cung hành trình rất là viên mãn rời đi thời điểm thậm chí có chút liên tiếp bất quá lần đầu tiên tới đông cung cũng không đã lâu lưu càng miễn bàn ngủ lại cho nên cảm tạ thịnh yến chiêu đãi lúc sau liền từng người rời đi ngày mai thấy thịnh chiêu liền không giống nhau hắn đêm nay là muốn ngủ lại đông cung lúc này đang ở thịnh yến trong lòng ngực nhiệt tình phất tay tiến khách đông cung tiểu chủ nhân tư thái đắn đo thật sự đúng chỗ ngày mai thấy chương 51 mươi đệ năm mươi chương Được. tiến đi thịnh hy thịnh dục, thịnh chiêu ở thịnh yến trong lòng ngực cẳng chân tiểu cánh tay vặn cái không ngừng tự cấp tự túc cho chính mình điều chỉnh thoải mái tư thế bật việc một đại thông thịnh chiêu mặt đối mặt ghé vào thịnh yến trong lòng ngực hai điều tiểu béo chân vòng thịnh yến mềm dẻo vòng eo, xúc ở thịnh yến trong lòng ngực ngụy trang chính mình là một con khảo kéo ấu tể thịnh yến từ hắn một hồi lăn lộn thấy hắn cuối cùng là cho chính mình đùa nghịch hảo lúc này mới rỗi tay đâu trụ hắn thịt đôn đôn mông nhỏ cho hắn thác đế như thế nào đột nhiên như vậy dính người a thịnh yến run, run hắn mông nhỏ nhu hỏa thanh tuyến hỏi hắn Đã lâu không có cùng ca ca cùng nhau ngủ chọc thịnh chiều tiểu béo tay nắm thịnh yến cổ áo thượng kêu văn, mai chít chít lên án. Không phải trước hai ngày vừa mới cùng nhau ngủ quá. Cái này lên án thịnh yến nhưng không thừa nhận, nói cái gì hảo lâu, kia hắn trước hai ngày ôm ngủ béo đô đô là ai? Heo con sao? Hai ngày còn không lâu sao? Thịnh Chiêu bị thịnh yến vô tình vô nghĩa sợ ngây người, liền âm lượng đều không tự giác cất cao vài cái độ. Rất giống cái bị cô phụ bi tình tiểu đáng thương. Nhân ra không phải đều nói một ngày không thấy, như cách tam thu, này hai ngày không thấy, đã có thể sáu thu, hắn ca cư nhiên cảm thấy không lâu. Cái này làm cho chúng ta tình cảm phong phú, đối hắn thái tử ca ca đẩy ngập tình yêu thịnh chiêu chiêu nhưng như thế nào thừa nhận được Nga. Phần 47 Thật sự là thịnh chiêu sinh khí lại hủy khuất ba ba biểu tình quá mức sinh động, thịnh yến thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, hắn thật đúng là dưỡng cái tiểu diễn tinh này diễn thật là nói đến là đến. Lâu không lâu. Thịnh chiêu thấy thịnh yến chẳng những không có nghĩ lại mình quá, còn một bộ rất vui sướng bộ dáng, tức khắc càng tức giận. Cái này ca ca xem ra là không thể muốn, nếu không vẫn là đem hắn ném đi. Lâu, thịnh yến vò thịnh chiêu mau mau đầu, ôn nhu trấn an. Bằng không làm sao bây giờ, tiểu gia hỏa này mắt thấy liền phải tập mau, này nếu là không hứng hảo, đêm nay đại gia liền đều đừng ngủ. Hắn chính là ngày mai mãn quá người, kinh không được như vậy lan lộn. Hơn nữa tiểu hài tử cũng không thể mang khí nhập ngủ, dễ dàng kinh ngộng. Hừ, Thịnh Chiêu tuy rằng còn dầu miệng, nhưng thái độ đã rõ ràng mềm hoa xuống dưới, dầm gì thanh đều mang theo nãi vị. Nên nói không nói, chỉ cần thuận mau loát, nhà mình tiểu béo nhai con thật đúng là hảo hống thật sự. Gần nhất có phải hay không ngập lên? Thịnh Yến điên điên béo nhai con, cảm thấy xúc cảm có điểm không đúng a? Còn không phải sao? Tròn tròn mập mạc. Ấu tể chính là muốn viên hồ hồ béo đô đô mới khỏe mạnh mới xinh đẹp, hắn béo hắn kiêu ngạo. Ghê gớm. Thịnh Yến thiệt tình thành ý tán thưởng. bị khích lệ thịnh chiêu hoàn toàn quên chính mình còn ở tức giận sự ở thịnh yến trong lòng ngực hừ hừ xích xích cười thành cái tiểu ngốc tử thịnh yến ôm nhà mình một câu liền cấp khen phiêu tiểu ngốc tử rửa mặt đi lúc này thịnh chiêu nhưng dễ nói chuyện làm tắm rửa tắm rửa làm thay quần áo thay quần áo ai thấy không được khen thượng một câu ngoan bảo bảo bên này huynh đệ hai hòa thuận vui vẻ kia đầu thịnh hy trở lại an cùng cung liền gấp không chờ nổi cùng hắn mâu phi huyễn một phen chính mình đã hoàn thành công khóa đây chính là thái tử phụ đạo Liền nói nhà ngươi nhi tử tang như không nhu đi. An Phi vốn dĩ đều làm tốt đêm nay muốn bồi nhi tử khêu đèn đánh đêm chuẩn bị, nào từng nghĩ đến còn có bực này kinh hỉ đang chờ chính mình. Ai u, nếu không nói thái tử là trưởng huynh đâu, xem việc này làm được, thật thật là làm người không thể bắt bẻ. Kinh hỉ tới quá nhanh, An Phi vui vô cùng, xem ra ngày khác đến tìm mình quý phi hảo hảo giao lưu một chút cảm tình. Thái tử cùng minh quý phi cảm tình hảo, chính mình không hảo cùng thái tử kết giao quá mức. Nhưng cùng mình quý phi giao hảo luôn là không sai. Hơn nữa gần nhất sáng tỏ nhi đi học đi, cũng chưa như thế nào đã tới an cùng cùng, làm người quái là tưởng niệm. Nhìn xem nhân gia mình quý phi, thật thật là hảo may mắn, người khác hâm mộ không tới. Đế sủng cũng không nói, chính mình có cái ngoan ngoãn ngọt ngào thân sinh nhi tử, thái tử lại cùng hắn cảm tình cực đốc. Nay mãn hoàng cung ai không biết tứ hoàng tử là thái tử sủng ái nhất đệ đệ, liền vỡ lòng đều là thái tử tự mình mang theo. Sáng tỏ nhi việc học căn bản liền không cần nàng nhọc lòng. Đâu giống chính mình, vì nhãi con việc học là giàu thối ruột. An Phi một bên an bài người cấp Thịnh Hy rửa mặt, một bên tính toán tìm cái cái gì cớ qua đi tìm mình Quý Phi, thuận tiện trông thấy sáng tỏ tiểu khả ái. Thịnh Hy không biết hắn mâu Phi là lướt tâm tư, Mỹ tư tư đi làm đi vào giấc ngủ trước chuẩn bị. Đêm nay chơi đến hảo còn không có rơi xuống công khóa, thật là Mỹ rượu ban đêm. Hắn cảm thấy hôm nào còn có thể lại đến một lần. Cũng không biết thái tử đại ca vui hay không, đến lúc đó cùng sáng tỏ thương lượng một chút. cảm thấy chính mình cân nhắc minh bạch thịnh hy lúc này mới an tâm ngủ hạ thịnh dục trở về thu dương cung thời điểm cùng thịnh hy giống nhau có cái chờ hắn trở về làm bài tập mẫu phi cùng với nhà hắn phụ hoàng Phu hoàng thịnh dục có chút ngoài ý muốn thịnh dục kỳ thật đã hiểu được rất nhiều sự hắn mẫu phi cũng coi như là được sủng ái cảnh đế xuất hiện ở thu dương cung số lần cũng hoàn toàn không thiếu nhưng thịnh dục kỳ thật cùng cảnh đế cũng không thân cận phụ tử gian số lượng không nhiều lắm giao lưu giới hạn trong khảo giáo công khóa Đột nhiên nhìn thấy vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ân, đêm nay đi đông cung. Cảnh đế uống khẩu nước trà, hỏi đến. Ngữ khí không nghiêm khắc, nhưng cũng không thể nói ôn hòa. Là, cùng tam đệ tứ đệ ước cùng đi đông cung chơi phi hành cờ. Thịnh dục đối cảnh đế thái độ tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc nhất quán đó là như thế. Biết không thể gạt được phụ hoàng, thả cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Thịnh dục cũng không giấu dếm, thoải mái hảo phóng theo thật đã cáo. ngày sau các ngươi đều là muốn phụ ta thái tử xương cánh tay trọng thần huynh đệ gian có thể thân cận chút cũng là chuyện tốt cảnh đế đối này nhưng thật ra thấy vậy vui mừng hắn tuy nhất coi trọng thịnh yến thương yêu nhất thịnh triều nhưng đối thịnh hy cùng thịnh dục cũng không phải không có cảm tình chỉ là nhà hắn thái tử ngày thường trưởng huynh khí độ cùng trí tuệ đều có nhưng lại không phải cái sẽ cùng huynh đệ thân cận tính tình đương nhiên bảo bối của hắn tứ đệ ngoại trừ hắn cũng không hảo miễn cưỡng giữa hái xanh không ngọn vạn nhất biến khéo thành vụn liền không đẹp Có thể có đêm nay huynh đệ gặp nhau, nghĩ đến béo sáng tỏ công không thể không. Cái này béo nhãi con chính mình là cái thích chơi đùa, liên quan xem không được bên người người thanh tịnh. Mãn hoàng cung liền số hắn sống được nhất náo nhiệt, phi hành cờ. Lại là sáng tỏ lấy ra tới. Nghĩ đến nhà mình béo nhãi con, cảnh đế ngữ khí không tự giác nhu hòa xuống dưới. Tuy là nghi vấn câu thức, ngữ khí thật là chắc chắn. Từ buôn bán ra trò chơi ghép hình, cái này xú nhãi con liền theo dõi nhân ra lý mục, thường thường bỏ xuống chính mình làm lý mục cho hắn làm trâu làm ngựa nay chưa từng nghe qua phi hành cờ dùng ngón chân tưởng đều biết tất nhiên là xuất từ xú nhãi con tay là tứ đệ kỳ tư diệu tưởng rất thú vị thịnh dục nhạy bén nhận thấy được cảnh đế biến hóa trong lòng nhịn không được hơi toan nhưng khắc chế rất khá còn cùng cảnh đế đại khái giảng thuật phi hành cờ quy tắc cảnh đế vừa nghe liền biết vì cái gì xú nhãi con muốn buôn bán này cái gọi là phi hành cờ tất nhiên là chơi không chuyển cờ vây lại tưởng xem náo nhiệt Liền lăn lộn ra như vậy cái đồ vật tới, thật là không biết làm người ta nói hẳn cái gì hảo. Cảnh đế nhưng thật ra không phản bác thịnh dụ khích lệ thịnh chiêu nói, công khóa không thể rơi xuống, nhớ rõ làm xong lại nghỉ tạm. Cảnh đế liền thịnh chiêu công khóa đều chảo cực khẩn càng đừng nói thịnh dụ. Lại như thế nào bất công, cảnh đế cũng đến thừa nhận, nhà mình sáng tỏ nhãi con là cái tiểu lười trứng, còn một lần ghét học, lúc trước vỡ lòng đều là chính mình cùng thái tử hao hết tâm lực vừa lừa lại gạt mới hô tiến thượng thư phòng nhưng thịnh dục ở cảnh đế trước mặt luôn luôn là chăm học dốc lòng cầu học tốt đẹp hình tượng này liền không thể không khen một câu tuyên phi đối nhi tử giáo dục coi trọng trình độ tóm lại ít nhất ở học tập này một khối thịnh dục ở cảnh đế trong lòng vẫn là để lại ấn tượng tốt thậm chí một lần chỉ ở sau thái tử công khóa ở đông cung đã hoàn thành thái tử hoàng huynh đã vì chúng ta phụ đạo kiểm tra qua thịnh dục nói làm cảnh đế cùng đang ngồi ở một bên ôn nhu nhìn phụ tử hai giao lưu tuyên phi đều là sướng sốt thái tử thật là cái hảo huynh trưởng ngày khác thần thiếp nhưng đến hảo hảo cảm ơn thái tử đối dục nhi dạy dỗ tuyên phi thực mau phản ứng lại đây ngữ mang cảm kích cùng tán thưởng khích lệ thái tử nói một chút đều không keo kiệt cảnh đế không nói chuyện nhưng tuyên phi bạn giá nhiều năm tự nhận đối cảnh đế vẫn là có chút hiểu biết hắn lúc này tất nhiên là vui mừng cùng vừa lòng tuyên phi nhéo khăn tay nhu di không tự giác sử sức lực tiêu quý lùa khăn một đoàn nếp vốn cũng may có to rộng ống tay háo che đậy cảnh đế cùng thịnh dục đều không có phát hiện ngày mai còn muốn đi học nghỉ ngơi đi thôi có thái tử phụ đạo công khóa thượng tất nhiên là không có vấn đề điểm này nắm chắc cảnh đế vẫn phải có kia hài nhi trước cáo lui ngài cùng mẫu phi cũng sớm một chút nghỉ tạm thịnh dục hành lễ liền không người cáo lui chờ thịnh dục đi rồi cảnh đế lúc này mới lại cùng tuyên phi nói lên phía trước bởi vì thịnh dục trở về mà bị đánh gây đề tài tuyên phi có thể tại đây mãn viên xuân sắc trăm hoa đua nở hậu cung mở một đường máu tự nhiên cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật đã sớm bình phục hảo tâm tình Mặt vô dị sắc tiếp nhận câu chuyện. Đế phi hai người nhất thời nhưng thật ra thân mật hòa thuận vui vẻ. Đến nỗi lúc sau, tự nhiên liền chạy không thoát đế phi chi gian không thể không nói những chuyện này. Thịnh chiêu ngày hôm sau là bị thịnh yến mạnh mẽ khởi động máy, một đường sách đi thượng thư phòng. Vì cái gì? Thịnh chiêu miêu music đảo, tràn đầy khó hiểu. Hắn không nghĩ ra, hắn ủy khuất ta. Hắn lại không phải lần đầu tiên ở Đông Cung ngủ lại, ngày xưa thái tử ca ca đều là chính mình đi trước thượng thư phòng. Rốt cuộc thịnh chiêu cùng hắn đi học thời gian lại không đồng bộ. Ấu tể yêu cầu giấc ngủ, không cần dậy sớm. Vì cái gì hôm nay muốn sớm như vậy đem hắn từ hắn ấu Yếm trên giường kéo lên. a Này chỉ xú nhãi con còn có mặt mũi hỏi. Là ai tối hôm qua làm yêu, nửa đêm không ngủ được, ở hắn trên giường ca kh hát khiêu vũ còn đánh quyển. Hắn nếu là quang như vậy, có thể một người tự tiêu khiển, thịnh yến cũng liền mắt nhắm mắt mở, không cùng hắn so đo. Cố tình hắn còn muốn người cho hắn cổ động. sướng một đoạn muốn hỏi ta sướng có được không nhảy một đoạn muốn hỏi ta nhảy có được không không cho đáp lại hắn liền xúc ở góc tường anh anh anh giả khóc đại buổi tối lại không thịnh hành tấu hoa thiếu chút nữa không đem thịnh yến cấp bức tử vẫn luôn hao đến quá nửa đêm cái này xú nhãi con mới rốt cuộc năng lượng hao hết ngay tại chỗ tắt máy thịnh yến cảm thấy phàm là xú nhãi con lại nhiều háo một phút hắn cái này ca ca đều phải khiêng không được sự tình phía sau liền rõ ràng thái tử báo thủ qua đêm không muộn Buổi tối lòng có cố kỵ, chỉ có thể theo hống, ban ngày đã có thể không gì kiên kỵ. Trước từ dậy sớm bắt đầu hảo. Vì thế, kế tiếp một ngày, đối thịnh chiêu mà nói, là nước sôi lửa bỏng một ngày. Đồ ăn sáng tất cả đều là đồ chay, cơm trưa chỉ có rau dưa, đối thư tất cả đều là chi, hồ, giả, giã, viết chữ tất cả đều là một chữ hận không thể hai ba mươi cái nét bút. Một ngày xuống dưới, thịnh chiêu cũng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào chọc tới nhà mình đại ma vương ca ca. Muốn thừa nhận như vậy trả đũa. Thịnh Chiêu tưởng cho chính mình thảo cái công đạo, ít nhất cũng muốn chết cái minh bạch. Kết quả chỉ phải đến nhà mình ca ca lạnh băng vô tình chính mình tưởng. Xem này chỉ xú nhãi con vẻ mặt mê mang, một chốc là nghĩ không ra cái nguyên cớ, thịnh yến vây vây tay, làm hắn trước từ chính mình trước mắt biến mất, mắt không thấy tâm không phiền. Thịnh Chiêu trực giác lúc này hắn ca bên người không nên lâu đãi, vẫn là làm chính hắn trước bình tĩnh một chút đi. Hào đệ đệ chính là phải học được xem mặt đoán ý. thể nghiệm và quan sát huynh ý sợ sợ chạy thoát chạy thoát chương 52 mươi hai đệ năm mươi chương gặp chuyện không quyết nhưng hỏi lao cha hắn đến làm hắn hoàng đế cha cho hắn tham mưu tham mưu bằng không hắn gần nhất sợ là đều không thể hảo chính mình hiện tại chính là ở thái tử ca ca dưới tay kiếm ăn tiểu đáng thương trăm triệu không dám đắc tội đỉnh đầu lao đại thịnh chiêu thở hổn hển thở hổn hển đuổi tới càn nguyên cung thời điểm vừa vặn bắt được hắn hoàng đế lao cha sợ cá Hắn lao cha đang ở đánh giá không biết hai ai ai thượng cống vạn dặm non sông đổ, vẻ mặt say mê cùng tán thưởng. Thịnh chiêu một chút không thấy ngoại, tệ đến cảnh đế ôm ấp vòng ngây điểm chân, bắt trước cảnh đế thần thái, cùng hắn lao cha đồng bộ đánh giá. Xem xét qua đi, tiểu béo mặt ngụy trang nghiêm túc, làm bộ thực hiểu, làm như có thật, rất tốt. Rất tốt ta. Nơi nào hảo? Cảnh đế đối trong lòng ngực đột nhiên trường nhãi con loại sự tình này đã tập mãi thành thói quen, đã lười đến sửa đúng hắn. nhưng thật ra tiểu hấu tể trang cao thâm tiểu bộ dáng thật sự làm người buồn cười cảnh đế nhịn không được liền tưởng đầu đầu hắn nơi nào đều hảo nay có cái gì khó thịnh chiêu há mồm liền tới rốt cuộc kiếp trước ở hiện đại cũng là trải qua quá vô nghĩa văn học lễ rửa tội người đây đều là tiểu trường hợp cẩn thận nói nói cảnh đế nơi nào là tốt như vậy lừa gạn, theo đuổi không bỏ sách tục tàng một bức hảo hoa tự nhiên là chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn chuyên a thịnh chiêu vẻ mặt vô cùng đau đớn Lao cha ngươi vừa thấy liền còn không có tu luyện về đến nhà, nghệ thuật tu dưỡng không đủ, ngài không được a. Nghĩ nghĩ, hay còn cảm không đủ, thịnh chiêu cố ý lại cấp cảnh đế bổ một cái hận sắt không thành thép ánh mắt. Lại lần nữa cường điệu chính mình đối lao phụ thân thất vọng chi tình. Chấm xem ngươi chính là ở thảo đánh. Cảnh đế vớt lên béo nhi tử ngông triều thượng đặt ở trên đùi, bùm bùm chính là một đốn béo tấu. Cùng cái này nhãi con giảng đạo lý đã vô dụng, chỉ có thể tấu một đốn xả xả giận bộ dáng này. liền Liền thái quá Hoàng đế lao cha, ngươi có phải hay không chơi không nổi? Nói chuyện thì nói chuyện, như thế nào có thể không nói võ đức ỷ lớn hiếp nhỏ? Bất quá không đau, hắn không túng. Như thế nào lúc này tới tìm chấm? Lúc này tiểu gia hỏa đánh giá mới từ thái tử nơi đó lên lớp xong ra tới, thường lui tới hắn đều là đi trước điên chơi một trận nhi bóp mau bữa tối điểm tới cản nguyên cung cỏ ăn cỏ uống. Sự gia khác thường tất có yêu, xem ra tiểu gia hỏa có việc muốn nhờ A. Phần 48 mới vừa đánh xong nhi tử thần thanh khí sảng cảnh đế thực nguyện ý nghe nghe tiểu gia hỏa phiền não thế hắn bài ưu giải nạn bị cảnh đế như vậy vừa nhắc nhở thịnh chiêu liền nhớ tới chính mình chính sự cũng không có vừa rồi đối lao phụ thân đầy ngập bất mãn ở cảnh đế trên đùi linh hoạt tự giúp mình phiên cái thân hai chỉ tiểu béo tay nắm cảnh đế ngón tay thoát dài liền bắt đầu cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng đem tối hôm qua đến sáng nay sự vô toàn diện nói cho lao phụ thân nghe hai điều tiểu béo chân cũng rất có tiết tấu lắc lư hợp với tình hình thật sự, phu hoàng, cho nên thái tử ca ca rốt cuộc ở sinh khí cái gì a? thịnh yến đầy mặt đều là ta không hiểu a mờ mịt, phi thường chân thành tìm kiếm lao phụ thân trợ giúp. lão phụ thân, lão phụ thân giờ phút này thật là hảo tâm đau chính mình thái tử. ngươi nói, có hay không như vậy một loại khả năng? ngươi làm ca ca ngươi cả đêm không cao hứng, ca ca ngươi khiến cho ngươi cả ngày đều không cao hứng. cảnh đế dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn chính mình tiểu nhi tử, làm vậy a? nhà hắn thái tử hoàng chữ chương trình học có bao nhiêu màn hắn là biết đến rốt cuộc hắn chính là chương trình học chế định giả chi nhất có một phiếu quyền quyết định cùng một phiếu quyền phủ quyết cái loại này nhân ra ban ngày cẩn trọng đi học vì cái này xui xẻo đệ đệ còn tăng ca thêm giờ liền vì không ra điểm thời gian bồi hắn chơi kết quả bồi ăn bồi chơi lúc sau xui xẻo đệ đệ lăn lộn đến quá nửa đêm không cho hắn ngủ này gác ai trên người không táo bạo không tìm này xú nhãi con hết giận tìm ai hết giận thịnh chiêu ở lão phụ thân chứa đầy thâm ý trong ánh mắt Đồng nhiên đột nhiên nhanh trí thể hồ quán đỉnh, minh bạch hắn ca táo bạo điểm. Thịnh chiêu có trong nháy mắt dại ra, hắn ca bởi vì không ngủ đủ chế tài chính mình. Sau đó khắc chế không được cười ầm lên ra tiếng, ở cảnh đế trên đùi đem chính mình vận thành một cái giỏi. Đây là cái cái gì phản ứng? Cảnh đế là thực sự có chút không thấy hiểu. Chờ thịnh chiêu rốt cuộc cười đủ rồi, tiểu béo mặt mặt mày hớn hở. Đối với cảnh đế chia sẻ chính mình đại phát hiện, ca ca cư nhiên có rời dường khí. Hắn ca A. Tuy rằng vẫn là cái thiếu niên, nhưng nhân ra đã là mỗi người ca tụng đại thịnh trước quân, nhẹ nhàng tiểu quân tử một quả. Ai có thể nghĩ vậy dạng một cái thần tiên giống nhau nhân vật cư nhiên có rời giường khí đâu. Cảnh đế bị béo nhi tử này tuyệt chiêu bất ngờ làm cho cũng là sửng sốt, nói như vậy, giống như cũng không sai. Nhà hắn thái tử, thường ngày ông cụ non, thông do hồn trọng, thật sự là cùng rời giường khí có điểm không đáp an nên nói không nói, sắc thật khá buồn cười. Tiểu béo nhại con tuổi còn nhỏ không hiểu biểu tình quản lý cũng thực bình thường. ân hử cảnh đế bưng lên phụ thân tư thế lấy tay cầm quyền để môi ho nhẹ ngài nói ta nghe thịnh chiêu tiếp thu đến lao phụ thân tín hiệu phi thường phối hợp nhà hắn lao cha đây là có chuyện muốn nói nhớ rõ cùng ngươi ca nói lời xin lỗi trấn an một chút thanh quan khó đoạn việc nhà hoàng đế cũng không ngừng ân ân ân ân ân thịnh chiêu liên tục gật đầu ai thiêu sơn ai ngồi tù không đúng không đúng ai gây chuyện ai giải quyết tốt hậu quả hẳn là hẳn là ngươi ca có rời giường khí sự đường ra bên ngoài nói a cảnh đế nghĩ nghĩ lại không yên tâm dặn dò béo nhi tử này nếu là tiết lộ đi ra ngoài hắn đại nhi tử đường đường một quốc gia chữ quân mặt mũi hướng nơi nào gác hắn không cần mặt mũi a ta hiểu ta hiểu quân nhục thần chết huynh nhục đệ chết giữ gìn thái tử ca ca vĩ nạn hình tượng thịnh chiêu có trách cảnh đế tạm thời tin hắn tự giác chính sự đã nói xong nên suy xét nên dặn dò đều thực đúng chỗ cảnh đế thu hồi trên mặt đứng đắn biểu tình Phụ tử hai mắt thần đối thượng, nháy mắt thiên lôi cầu động địa hỏa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ha ha Tuy rằng nhưng là, thật sự hảo hảo cười nga. Giao lưu xong tiểu bí mật, tự giác cùng hoàng đế Lao Cha cảm tình càng tiến thêm một bước thịnh chiêu, lộ ra sắc bén tiểu răng nanh, phụ hoàng, ngươi vừa rồi xem vạn dặm non sông sách tranh thưởng hảo sao? Ngươi muốn làm sao?" Cảnh đế nháy mắt cảnh giới tuyến kéo đến tối cao, "Tiểu tử này mưu đồ gây rối a. Ngươi nếu là giám định và thưởng thức hảo, Liền cho ta đi. Tử thưa phụ họa, từ xưa có chi, thiên kinh địa nghĩa. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, cảnh đế cấp thịnh chiêu phiên cái thân lại là một đồn đấu, quả nhiên vẫn là vừa rồi tấu thiếu, vàng không cũng nói không nên lời nói như vậy tới. Thịnh chiêu lần này liền trốn đều lười đến trốn rồi, thậm chí chủ động đem tiểu thí thí thò lại gần. Tới, không cần khách khí, cứ viết tấu. Đánh xong đem họa cho ta là được. Ngươi lại thưởng thức không tới, liền không cần phí phạm của trời đi. bữa tối cho ngươi thêm giỏ võ công không giới cảnh đế ý đổ lấy lý phục người phụ chi lấy giỏ muốn giỏ cũng muốn họa thịnh chiêu cự tuyệt làm lựa chọn đề ngươi tưởng mở cảnh đế giận ta cho ngài mài mực cho ngài bưng trà đổ nước miết vai đấm lưng lên núi đao xuống biển lửa dại nắng dầm mưa thịnh chiêu bắt đầu đầy miệng hồ liệt liệt lệ thường cho hắn hoàng đế cha đẩy trời bánh vẽ bỏ thêm hành thái còn có thịt thơm nước ngươi cái tiểu nhãi con muốn họa làm cái gì a cảnh đế ý đồ làm cuối cùng giấy rủa hống ca, ca cấp Kaka xin lỗi a thịnh chiêu đúng lý hợp tình ngươi lấy chấm đổ vật hống ca ca ngươi chính ngươi nhà kho như vậy thật tốt đổ vật đâu cảnh đế đều bị cái này vô sỉ tiểu tham tiền sợ ngây người mượn hoa hiến phật xem như làm hắn cấp chơi minh bạch ta tiểu kim khô đó là muốn lưu trữ cho ngươi cùng mẫu phi dưỡng lao cho nên hiện tại nếu có thể tỉnh tắt tỉnh thịnh chiêu nỗ lực dối trường tay miễn cưỡng chụp thượng cảnh đế bả vai lời nói thấm thía ta đây thật là cảm ơn ngươi còn thiếu khen ngươi một câu biết cách làm giàu cảnh đế nói nói liền cười không có biện pháp tiểu gia hỏa quá sẽ hướng người biết rõ hắn hiện tại phòng trường chính là ở chính mình trước mặt run tiểu cơ linh vẫn là mềm lòng thành thủy một bức họa mà thôi cấp liền cấp đi chính mình dưỡng ngai con phải xin chịu chờ lát nữa làm lương hữu tư trang hảo cho ngươi mang đi miễn cho chính ngươi thô tay thô chân cấp lộng hỏng rồi chính mình lúc này mới vừa tới tay còn không có ấp nhiệt đâu liền đội chủ Cũng thật hành. Xách. Toàn bộ hành trình vây xem phụ tử đấu pháp lương hữu tư nhanh nhẹn động thủ đóng gói, nay tiểu tứ hoàng tử coi trọng đồ vật loại nào cuối cùng không tới tay. Đoan xem nhà hắn hoàng đế bệ hạ chống đỡ thời gian dài ngắn mà thôi, dù sao cuối cùng tóm lại muốn cho tiểu chủ tử như nguyện. Được rồi, chính mình đi chơi trong chốc lát, phụ hoàng muốn tiếp tục phê sổ con. Mới vừa bị hoành đao đoạt tái cảnh đế cảm thấy cái này tiểu tể tử có điểm trước mắt, lúc này không nghĩ thấy hắn. Hừ. Rõ ràng vừa rồi liền đang sơ cá, hiện tại liền nói muốn đi công tác. Nam nhân A. Bất quá nghĩ nghĩ chính mình vừa mới được lao phụ thân chỗ tốt, bắt người nương tay, thịnh chiêu nhịn xuống phun tảo dục vọng, vô vô ngông chạy lấy người. Cảnh đế tiễn đi ma người tiểu tổ tông, mới vừa nâng chung trà lên, chuẩn bị uống miếng nước, nhuận cái hầu, cửa lại thăm tiến vào một cái mao đầu, nhớ rõ ta thịt giò, bữa tối ta muốn ở chỗ này ăn. Không đợi cảnh đế phản ứng, đầu nhỏ lại hưu mà thu hồi đi. chuyên môn trở về liền vì nói này một câu. Bướng bình bao. Cảnh đế cười mắng. Cùng cá nhân qua đi nhìn xem tứ hoàng tử đi nơi nào chơi, còn có phân phó phòng bếp chuẩn bị giò, bằng không đến lúc đó nhưng cùng các ngươi tiểu tứ hoàng tử nói không rõ. Nô tài tuân chỉ. Thịnh Chiêu giải quyết xong tâm phúc hỏa lớn, như chút được gánh nặng. Như vậy ưu tú chính mình, đáng giá một hồi leo cây khen thưởng. Leo cây chuyện này, Thịnh Chiêu nhớ thương thật lâu. Sớm nhất đều có thể ngược dòng đến hắn vẫn là Thịnh 2 tuổi lúc. Bất quá hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn khi đó tay nhỏ chân nhỏ, đừng nói leo cây, bỏ cái đại tảng đá hắn bên người người đều lo lắng vô cùng, cho nên hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn thực thi hành động. Nhưng trưởng thành thịnh 3 tuổi lúc sau, hắn cảm thấy chính mình hẳn là có điều đột phá, thịnh 2 tuổi không thể làm sự tình, hắn thịnh 3 tuổi nhưng không đúng Leo cây kế hoạch bước đầu tiên chính là điều nghiên địa hình, tuyển một viên thích hợp an toàn thủ quan trọng nhất. Tường hắn thịnh 3 tuổi tung hoành hoàng cung. trong hoàng cung mặt thụ hắn không thấy quá 100 cũng xem qua 80. mươi hoàng cung thụ phần lớn làm xem xét dùng đại không đến chạy đi đâu nhiều lắm nào đó tương đối có điển viên tình kết cung thất chủ tử sẽ ở trong sân loại chút cây ăn quả khả năng hơi chút ổn trọng chịu được bỏ một ít muốn tìm một viên cùng hắn hiện trạng xứng đôi thụ thật đúng là không quá dễ dàng cũng may thịnh chiêu có tiền lại có nhàn biện pháp tổng so khó khăn nhiều trải qua ngàn trọn trăm tuyển ngự hoa viên một viên cây hoa đảo cuối cùng trở thành chiêu tuyển chi thụ Cây hoa đảo cành khô thô tráng, cành cây tung hành, còn không cao. Cành khô thô tráng, ý nghĩa mại bò, có thể thừa nhận thịnh chiêu chiêu cái này béo lùn chắc định, cành cây tung hành, điểm dừng chân nhiều, lần đầu leo cây tiểu bạch như một chi tuyển, không cao, rất lớn trình độ thượng bảo đảm an toàn, ngã xuống nhiều lắm chính là đau một chút, tạo không thành cái gì thực chất tính thương tổn. Thịnh chiêu tử theo dõi này cây liền bắt đầu tính toán tìm cái thích hợp thời gian thích hợp lý do lại đây đại bỏ một hồi. Hiện giờ, này cơ hội. không phải tới chương 53 mươi ba đệ năm mươi chương tâm niệm vừa động liền một phát không thể vãn hồi thịnh chiêu mang lên chính mình đi theo hầu hạ một đám người hùng dũng ngoái vệ khi phách hiên ngang lao tới ngự hoa viên còn riêng mang lên cảnh đế cho hắn xứng võ thị vệ từ thịnh chiêu đầy 3 tuổi càng thêm hoạt bát làm ở mỹ tìm cơ hội liền mãn hoàng cung dương oai nếu không phải một đống cung cấm cung quy đại nặng này to như vậy hoàng cung đều không đủ hắn lăn lột. ngày thường động bất động phản thạch bò động tuy rằng có một đống cung nhân nhìn Nghiêm trọng miệng vết thương không có, nhưng chảy ra xanh tím đó là thường có sự. Hắn lại chắc địch, nhiều lắm thượng dược thời điểm bị dược kính nhi hướng đến khó chịu gào thượng một giọng nói, đảo mắt hảo vết sẹo liền đã quên đau, lần sau nên bỏ làm theo bỏ, còn một lần so một lần bỏ đến cao. Cảnh đế xem đến đau lòng, lại luyến tiếc ước thúc hắn thiên tính. Nam hải tử phải có dám xâm dám nháo sức mạnh, muốn thật là dưỡng thành cái vâng vâng dạ dạ nhát gan sợ phiền phức, chính hắn phải tức chết. Đơn giản từ chính mình ngự tiền thị vệ chọn một vị võ công cao cường đi theo thịnh chiêu bên người. Có võ thị vệ nhìn, thịnh chiêu an toàn cơ bản liền có bảo đảm. Phải biết rằng cảnh đế ngự tiền thị vệ không nói lấy một đương trăm, lấy một trọi mười luôn là có, coi chừng một cái ba tuổi ấu thể an toàn hoàn toàn không nói chơi. Muốn nói thịnh chiêu gần đây càng thêm không kiêng nể gì, cũng cùng có được này căn thô to chân thoát không ra quan hệ. Có người cho hắn thời khắc lật tẩy, hoàn toàn không có an toàn bắn khoăn. Này rất tốt điều kiện không hảo hảo lợi dụng liền có điểm quá mức đi. Thịnh triêu không chỉ có muốn leo cây, còn có hậu tục thượng phòng đỉnh hạ hà hạ, hạ hồ tổng quát kế hoạch trở thực thi đâu. Cũng không biết cảnh đế nếu là đã biết nhà mình béo nhi tử như thế vật tận kỳ dụng người tân kỳ tài, làm gì cảm tưởng. Đương nhiên thịnh triêu cam chịu hắn hoàng đế cha đối hắn một loạt hành động cầm tán đồng thái độ, rốt cuộc hắn đều tài trợ như vậy đại một cái võ thị vệ. Ân, rất khó phản bác. Ta nếu là không cẩn thận nga xuống. ngươi khẳng định có thể tiếp được ta đúng hay không thịnh chiêu ôm lấy hắn trong ngộng tình thụ chính là một cái rán rán nhét lên một cái tiểu béo chân liền chuẩn bị khai bò nghĩ nghĩ lại không nhịn xuống quay đầu lại cùng hắn đùi lại lần nữa xác nhận tuy rằng nhà hắn đuổi nói làm hắn yên tâm bò nhưng hắn chính là thực tích mệnh vẫn là lại xác nhận một chút hảo tiểu chủ tử yên tâm vi thần tùy thời có thể bảo đảm ngài an toàn đại khái cảm thấy chỉ là ngôn ngữ bảo đảm không đủ phân lượng lại giơ tay cấp thịnh chiêu so đo cây đào cùng hắn thân cao ở thịnh chiêu nơi đó sưng được với cao lớn cây đào đối võ thị vệ mà nói kỳ thật cũng liền bất quá như vậy hắn duỗi cái tay là có thể cấp thịnh chiêu từ trên cây ôm xuống dưới tư tiểu chủ tử nổi lên muốn leo cây ý niệm võ thị vệ liền thời khắc cảnh giác này cây cuối cùng có thể bị lựa chọn cũng là được đến võ thị vệ cho phép thu rắn chắc hảo bò lại không cao nhiều lắm liền hai cái thành nhân độ cao đối hắn loại này người tập võ hoàn toàn không nói chơi có trực quan đối lập thịnh chiêu lại vô cố kỵ. Béo tay béo chân bám lấy thân cây, thở hổn hển thở hổn hển liền bắt đầu hướng lên trên bò, mở ra hắn nhân sinh lần đầu leo cây chi lữ. Kích thích. Đừng nhìn thịnh chiêu thịt đôn đôn viên hồ hồ một tiểu chỉ, tay chân nhưng linh hoạt thật sự. Rốt cuộc phía trước chạy lên chạy xuống cũng không phải là bạch chạy, tay chân đều rèn luyện nhưng hảo. Này một đợt chỉ do tích lũy đầy đủ. Phần 49. Thịnh chiêu biết chính mình là chỉ thịt đô đô, chọn chung cuối cùng vị trí là một cây thành nhân đuổi thô nhánh cây chắc thực. Tuyệt đối có thể thừa nhận được chính mình thể trọng. Đại khái cách mặt đất một cái thành nhân cử cao thủ độ cao, Miên Cương có thể thỏa mãn hắn phản cao tâm nguyện. Hơn nữa lúc này đúng là cây đào nở hoa mùa, chính mình chọn chung cái này chi nhánh đào hoa khai nhưng hảo. Thịnh Chiêu đại khái cũng là có vài phần leo cây thiên phú ở trên người, không phí cái gì chắc trở liền thuận lợi tới mục đích địa. Phía dưới một chúng hộ vệ hắn leo cây tùy hầu cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thuận lợi liên hảo, thuận lợi liên hảo. Nay tiểu chủ tử bò xong thủ quá xong nghiện nên xuống dưới đi. Tuy nói thủ không cao, nhìn cũng rất an toàn, nhưng này không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, không an toàn trở lại trên mặt đất tóm lại là không yên tâm A. Thịnh chiêu. Thịnh chiêu mới không cần xuống dưới. Hắn bằng bản lĩnh bò lên trên thụ sao có thể liền như vậy xuống dưới, dù sao cũng phải làm hắn hưởng thụ trong chốc lát thắng lợi trái cây đi. Hắn lại như vậy tưởng cũng là như vậy làm, ở trên thân cây điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, mông nhỏ ngồi ở trên thân cây. Tiểu béo tay bắt lấy bên cạnh chạc cây ổn định thân hình, hai chân treo không. hưởng thụ quất vào mặt Xuân Phong, hưởng thụ Xuân Phong hạ đào hoa hơi vũ. Treo không tiểu béo chân phối hợp Xuân Phong tiết tấu lắc lư lay động, này vừa thấy chính là một con không khủng cao nhãi con. Nhân gia đại khái chỉ hận này tam đầu thân hạn chế chính mình phát huy. Phía dưới mọi người đã có thể không như vậy thích ý, cái này tiểu tổ tông như thế nào liền như vậy gan lớn a, Làm sao dám treo không a, này nếu là một cái không ngồi ổn không chào hảo. ngã xuống nhưng như thế nào hảo mọi người căng thẳng thần kinh sôi nổi làm tốt tùy thời tiếp người làm thịt lót chuẩn bị võ thị vệ cũng không dám thiếu cảnh giác đến gần một bước bảo đảm chính mình tùy thời tới kịp ưng biến thịnh chiêu tự tiêu khiển một hồi lâu cuối cùng chơi đủ rồi tư thế này vậy đổi một cái vì thế mọi người còn không kịp cao hứng nhà bọn họ tiểu tứ hoàng tử liền thay đổi một cái nằm ngửa tư thế cũng thật hành so vừa rồi còn kích thích cái này là thật liền đại khí cũng không dám ra sợ kinh hách đến trên cây tiểu tổ tông võ thị vệ giúp ta phiên cái mặt không sai vị này võ công thực tốt võ thị vệ bản nhân vừa vặn cũng họ võ duyên phận a thật là tuyệt không thể tả Thình chiêu ở võ thị vệ dưới sự trợ giúp thành công xoay người ngụy trang chính mình là một con nằm yên ôm thủ khảo kéo ghé vào trên thân cây khoanh tay rũ chân bất động ai mập mạp sáng tỏ xoay người không dễ hán mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi không có việc gì nằm bò tổng so nằm hảo an toàn nhiều Dung võ thị vệ cầm đầu một đám người hiện giờ tâm thái ổn đến một đám, có phía trước nằm ngựa lóc nền, nằm bò hoàn toàn không phải chuyện này. Một chúng tùy hầu tâm thái bình thản canh giữ ở dưới tầng cây, chờ trên cây tiểu chủ tử chơi đủ. Đáng tiếc bọn họ rốt cuộc là xem nhẹ nhà bọn họ tiểu chủ tử, bọn họ không có chờ tới chơi đủ rồi tiểu chủ tử, chờ tới ở trên cây nằm bò ngủ rồi tiểu chủ tử. Thịnh chiêu hôm nay một ngày bị hắn ca lăn lộn đến không được, ngủ chưa cũng chưa thời gian, hắn không phải cố ý, hắn là thật mệt nhọc. này nhánh cây tuy rằng thô tráng nhưng bỏ lâu rồi hẳn là cộm đến hoàng đi nhà bọn họ tiểu chủ tử là như thế nào ngủ được a này để bọn họ sẽ không a mọi người hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải võ thị vệ nếu không ngài đem tiểu chủ tử ôm xuống dưới hồi cung ngủ tiểu minh tử hiện giờ cũng là thịnh chiêu bên người thái giám đệ nhất nhân thạch ma ma lại giống nhau rất ít đi theo thịnh chiêu gia minh hoa cung tiểu minh tử tự nhiên bụng làm dạ chịu làm quyết định người Tiểu chủ tử tỉnh lại có thể hay không không cao hứng. Ôm xuống dưới dễ dàng, nhưng tiểu chủ tử sợ là sẽ không quá vui. Thịnh Chiêu không phải cái khó hầu hạ cha tấn người chủ tử, nhưng hắn còn tuổi nhỏ liền rất có chủ kiến, nếu là thịnh Chiêu bị quyền cho phép sự tình thuộc hạ chính mình quyết định cũng liền quyết định, nhưng hiển nhiên leo cây không ở ủy quyền trong phạm vi. Nếu là bọn họ tự chủ trương đem người ôm đi, chỉ sợ là không tốt lắm. Tiểu Minh tử cũng nghĩ đến điểm này, do dự trong chốc lát, rốt cuộc là không dám động thủ. Đem tiểu áo choàng lấy tới, mau bữa tối tiểu chủ tử hẳn là sẽ không ngủ thật lâu, chúng ta chức cố đừng làm cho chủ tử cảm lạnh. Võ thị vệ tiếp nhận cung nhân truyền đạt theo đại miêu miêu màu đỏ áo choàng, thật cẩn thận cấp trên cây ngủ say tiểu chủ tử phụ thêm, còn chi kỷ cho hắn sửa sang lại hảo. Lúc này mới trở về trạng hảo. Ai, từ bị hoàng đế bệ hạ phái tới tiểu tứ hoàng tử bên người, hắn một cái không kết hôn không sinh con đại nam nhân đều mưa dầm thấm đất học được chiếu cố nhân loại ấu tể. Hoàng cung thật là một cái rèn luyện người hảo địa phương đâu. Đây là đang làm cái gì? Cảnh đế đã đến đánh vỡ mãn thụ yên tĩnh. Cảnh đế phê xong sổ con, mới phát hiện nhà mình tiểu béo nhãi con đi ra ngoài chơi đến bây giờ còn không coi trở về. Hắn không phải nhất nhớ thương hắn đại dò sao. Con tưởng rằng hắn lắc lư trong chốc lát chính mình liền sẽ nhịn không được dụ hoặc gấp trở về. Dù sao lúc này cũng vội xong rồi, cảnh đế dẫn theo lương hữu tư một chúng cung nhân đi ra ngoài tìm nhi tử về nhà ăn cơm. tứ hoàng tử đi nơi nào chơi nay tiểu gia nhãi con từng ngày mãn hoàng cung tán loạn vẫn là trước hỏi tham hảo lại qua đi bằng không thật đúng là không thể nào tìm khởi tám chín phần mười muốn mùa hụt hồi hoàng thượng tứ hoàng tử ở ngự hoa viên tiểu tứ hoàng tử đi ra ngoài chơi thời điểm hoàng thượng còn riêng dặn dò chú ý hành tung thuộc hạ nào dám không để bụng cảnh đế vừa hỏi lập tức có người ra tới báo cáo hành tung hành đi thôi hôm nay còn rất ngoan không chạy xa cảnh đế gật gật đầu Thuận miệng cùng lương hữu tư nhắc mãi một câu, cư nhiên còn rất vừa lòng. Ngựa hoa viên xem như thường quy nơi, nhà hắn tiểu tể tử xa nhất chính là chạy tới quá cửa cung. Nếu không phải cửa cung thủ vệ đắc lực, hắn sợ không phải nghĩ ra đi cửa cung lãng một lãng. Tứ hoàng tử luôn luôn ngoan ngoãn. Lương hữu tư làm sao cùng cảnh đế làm trái lại, nói tiếp tiếp đất thực thuận lợi. hử này trong chính là tưởng cũng không dám tưởng. Cảnh đế cười liếc liếc mắt một cái lương hữu tư, nhà hắn ra ra nhãi con luôn luôn ngoan ngoãn. vui đùa cái gì vậy đâu cũng liền cái này nội giám đại chủ quản nói được xuất khẩu lương hữu tư chắc tay cười cười không dám nói tiếp này hai phụ tử kiện tụng cũng không phải là hắn một cái hoạn quan có thể xen vào cảnh đế bất quá là thuận miệng trêu đùa cũng không có một hai phải chờ cái đáp án thấy lương hữu tư không nói tiếp cũng không truy cứu đi ngự hoa viên tìm nhi tử quan trọng nào từng lương trước rất xa trước thấy mãn thụ phấn hồng cây hoa đảo thượng mọc ra một con tròn tròn mập mạp hừng nắm phu cận vừa thấy Cư nhiên là nhà mình béo nhãi con nhà mình béo nhãi con lớn lên hảo dưỡng cũng hảo bị tinh xảo đồng thú màu đỏ tiểu gáo choàng toàn bộ che lại chỉ lộ ra phấn phấn nộn nộn tiểu béo mặt tiểu béo mặt bị nhánh cây ép, bài trừ một đống đô đô thịt liền môi nhỏ đều hơi đô đô thường thường còn có đào hoa cánh hoa chảy xuống đến trên người hắn nhìn đảo như là này ngự hoa viên đào hoa nhãi con thành tinh nhận người thích thật sự làm người nhịn không được liền tưởng thượng thủ thử xem xúc cảm hoàng thượng mọi người hạ giọng hành lễ Ngủ đã bao lâu? Cảnh đế giơ tay miễn mọi người lễ, đánh giá một chút thỉnh chiêu dưới thân cây đào, nhìn sắc thật không có gì nguy hiểm, cũng rất thích hợp mới vừa sẽ leo cây hấu tể. Có 30 phút, võ thị vệ mấy người là vẫn luôn thủ, tự nhiên rõ ràng. Cảnh đế gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Chính mình dưỡng nhi tử sao có thể không biết hắn cái gì tính tình, nay thật vất vả bỏ một lần thụ, võ thị vệ bọn họ nếu là tự chủ trương cho hắn ôm xuống dưới, sợ là nếu không cao hứng. Thịnh chiêu bỏ đến không cao, cảnh đế luận võ thị vệ còn cao một chút, dối tay là có thể cho hắn từ trên cây hai xuống. Tay mới vừa đụng tới hắn, tiểu nhãi con liền tỉnh, đánh giá nếu là bị bọn họ vừa rồi nói chuyện thanh âm đánh thức. Phu hoàng, ôm một cái thịnh chiêu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, thấy cảnh đế, theo bản năng từ áo choàng dò ra hai chỉ tiểu thịt tay muốn ôm. Hảo, phu hoàng ôm, ngươi đừng núp đích, chờ lát nữa con ngã. Tiểu nhãi con không nhẹ không nặng, lại mới vừa tỉnh ngủ, này con ở trên cây đâu cũng không dám lộn xộn phu hoàng ở không sợ quăng ngã thì thì thịnh chiêu nửa điểm không để trong lòng tràn đầy đối phụ thân ỉ lại cùng tín nhiệm ngươi không sợ phụ hoàng sợ cảnh đế tức giận Chứ 54 để 54 đệ chương, chớ sợ chớ sợ thuận lợi rơi vào cảnh đế ôm ấp thịnh chiêu tiểu béo tay một chút một chút theo cảnh đế ngực ngại thanh mại khí an ủi leo cây hảo chơi sao tiểu gia hỏa còn không có hoàn toàn tỉnh thần phỏng chừng là không chịu chính mình đi đường cảnh đế dứt khoát trực tiếp ôm hắn hồi càn nguyên cung Chưa cho hắn bông, tỉnh lại là một đốn lan lộn. Hảo chơi A, chính là cây hoa đào quá lùn. Thịnh chiêu tỏ vẻ có điểm tiếc nuối, không quá mức nghiện. Lá gan còn rất đại, lần sau mang ngươi đi hoàng trang, bên kia thụ nhiều, đến lúc đó làm ngươi bỏ cái đủ. Nam hải tử nào có không yêu leo cây, trong hoàng cung cây cối dùng làm xem xét chiếm đa số, chỉnh thể kỳ thật đều không quá lớn, cảnh đế đối thịnh chiêu nói tỏ vẻ lý giải. Kim khẩu một khai cấp béo nhi tử bánh vẽ. Đương nhiên đi khẳng định là muốn đi. Chính là lần sau cụ thể là khi nào kia đã có thể muốn lại nghị. Ba ba, thịnh chiêu ôm lấy cảnh đế mặt chính là hai cái đại thân thân, nguyện ý dẫn hắn ra cung chơi lão phụ thân chính là hảo phụ thân. Đến nỗi cụ thể thời gian, hắn tuổi tác nhẹ nhàng tổng có thể chờ đến, hắn có thể. Hắn, chờ được. Hoàng trang có sông nhỏ sao? Ta còn tưởng hạ hà Thịnh chiêu không đi qua hoàng trang, tò mò thật sự. Có, trong sông còn có cá, đến lúc đó ngươi nếu có thể bắt được tới cá. phụ hoàng tự mình cho người nướng ăn một cái bánh nướng lớn là họa hai cái bánh nướng lớn cũng là họa cảnh đế hứa cấp thịnh chiêu hứa hẹn đảo mắt liền lại nhiều một cái ra đây khẳng định có thể bắt được tới nay cá ngươi nướng định rồi thịnh chiêu đối chính mình mê chi tự tin tiểu béo mặt một ngẩng tràn đầy ngạo kiểu châm trở cảnh đế cười khẽ không tỏ ý kiến lần sau leo cây về leo cây không được ở trên cây ngủ cảnh đế nhìn đến thịnh chiêu tiểu béo trên mặt nhánh cây áp ra dấu vết giơ tay chạm chạm như mày kỳ thật ở trên cây ngủ nhưng thú vị thịnh chiêu chính mình không cảm thấy có cái gì còn tích cực cùng lao phụ thân chia sẻ lên cây vui sướng cũng may hắn còn có chút ánh mắt thoáng nhìn lao phụ thân sắc mặt không vui âm cuối thấp xuống cho đến không tiếng động không ngủ không ngủ lần sau khẳng định không ngủ vạn nhất lao phụ thân một cái không cao hứng không cho chính mình leo cây đã có thể mệnh lớn lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt nhất thời túi đầu tính cái gì hơn nữa ta hôm nay không phải cố ý ta chính là quá mệt nhọc không cẩn thận ngủ rồi thịnh chiêu nghĩ nghĩ lại bổ sung giải thích một câu chứng cứ có sức thuyết phục chính mình vô tội lấy cầu hơi làm đền bù làm ngươi đắc tội ca ca ngươi xứng đáng cảnh đế đối cái này béo nhi tử thật sự đồng tình không đứng dậy chính ngươi làm ngươi có thể quay ai ngày mai ta liền đi cấp ca ca hướng hảo thịnh chiêu lời thề son sắt, vẻ mặt nhất định phải được việc này không thể kéo bằng không chịu khổ chính là chính hắn này tuyệt đối không được vậy ngươi cố lên Cảnh đế nhìn gấp gáp cả mười phần béo nhi tử, phi thường không đi tâm có lệ một câu, cũng không phải thực xem trọng hắn. Nhà hắn thái tử tuy rằng sùng ái cái này đệ đệ, nhưng là lần này rõ ràng là thật sinh khí, hẳn là không như vậy hảo hứng đi. Ta sẽ... Phu hoàng, ta đói bụng, hống người cũng đến ăn no mới có sức lực hứng A. Liên này, biểu quyết tâm đều biểu đến như vậy có lệ, cảnh đế cũng là thật sự không biết nói cái gì cho phải. Bữa tối đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi, ngươi cái nịch ngậm quỷ. Chơi lên cũng không biết về nhà. Thịnh Chiêu không đề cập tới con hảo, nhắc tới cảnh đế liền nhịn không được cở trách hắn hai câu. Hắc hắc hắc, thịnh Chiêu ôm cảnh đế cổ chính là một trận cười. Hắn chơi quên mất, nhà hắn thân ái lao phụ thân sẽ tìm đến hắn về nhà nha. Xem béo nhai con như vậy cao hứng, vẻ mặt cười ngây ngô, cảnh đế cũng cở trách không nổi nữa. Vốn dĩ cũng không có thật sự muốn trách hắn, chính là cái này tiểu gia hỏa chơi đến cao hứng đều đã quên nói, thật sự là làm người lo lắng. Như vậy nghĩ trở về bước chân lại nhanh vài phần. Bữa tối không chỉ có có thịnh chiêu tâm tâm niệm niệm đại giò, còn có các loại cách làm thịt thịt. Ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ngự thiện, thật là ai ăn ai biết. Cảnh đế ở thức ăn thượng lại so minh quý phi cùng thịnh yến dễ nói chuyện rất nhiều. Thịnh chiêu ma một ma liền lại rất thật nhiều rau xanh. Một bữa cơm thật liền cơ hồ quang ăn thịt, thỏa mãn vô cùng. Phần 50. Thật muốn mỗi bữa cơm đều đơn độc cùng phụ hoàng cùng nhau ăn, ăn no căng thói quen tìm cảnh đế xoa bụng thịnh chiêu. Một bên nằm liệt cảnh đế trên người lượng cái bụng, một bên vẻ mặt khát khao hướng nguyện. Mắt to chấp chấp không ngừng, liều mạng minh kỳ cảnh đế. Mau trả lời ứng mau trả lời ứng, ngươi nhưng thật ra mau trả lời ứng A. Cảnh đế trực tiếp làm lơ béo nhi tử ý nghị kỳ lạ, tưởng cái gì rất tốt sự đâu. Mặc dù lui một vạn bước nói, chính mình thật có thể mỗi ngày đơn độc bồi hắn ăn cơm, kia ăn cơm quy củ liền phải đứng lên tới, sao có thể làm hắn như vậy tùy tâm sử dụng. Vật lấy hi vi quý không nghe nói qua sao. rốt cuộc vẫn là ấu tể thiên chân thật sự thịnh chiêu xem nhà mình lão cha là thật không có phản ứng chính mình ý tứ chỉ có thể yên lặng hành quân lặng lẽ Chung quy là chính hắn một người gánh vác sở hữu mỹ nhãn đều vứt cho người mù nhìn yêu thương lại xoa xoa lại xoa xoa ngắn ngủi yêu thương một chút vẫn là lập tức hưởng thụ càng quan trọng Chân thật đúng là thiếu ngươi cảnh đế chỉ có thể chịu thương chịu khó tiếp tục cấp xú nhãi con xoa bụng lần sau tuyệt đối không cho hắn như vậy ăn hắn nhưng thật ra ăn cao hứng hắn còn phải hầu hạ xong hắn ăn cơm hầu hạ hắn xoa bụng tội gì tới chờ xoa xong bụng một bữa cơm mới tính hoàn toàn kết thúc vốn dĩ hôm nay bữa tối liền dùng đến vãn thịnh chiêu lại chuyên chọn thịt ăn ăn thịt phí nha cũng phí thời gian còn xoa nhẹ thật dài thời gian bụng chờ chân chính ăn xong ánh nắng đều hoàn toàn tiêu tán thay ánh trăng cảnh đế nhìn ngoài cửa sổ sơ thăng ánh trăng lắc đầu từ dưỡng xú nhãi con thật là cái gì đều có thể gặp được tưởng hắn trước đó có từng như vậy vãn mới dùng xong bữa tối đương nhiên quốc sự bận rộn thời điểm ngoại trừ rốt cuộc quốc sự muốn thật là bận rộn lên tam cơm không chừng đều là thường có sự bất quá hiện giờ thiên hạ thái bình đã lâu thật đúng là đã lâu không có như vậy thể nghiệm phu hoàng đêm nay ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ cảnh đế đối diện nguyệt trừ hoài đâu đã bị xú nhai con một câu đánh vỡ bầu không khí tưởng hồi minh hoa cung cảnh đế cho rằng thịnh chiêu nói chính là muốn hắn đi minh hoa cung bồi hắn cùng nhau ngủ rốt cuộc hắn đi minh hoa cung tần suất cao Cũng không phải nhiều lần đều cùng mình quý phi huyên lương đăng cổ, có đôi khi cũng sẽ bồi tiểu ra hỏa cùng nhau ngủ. Hôm nay không trở về. Thịnh chiêu lắc đầu, phủ nhận. Đó là muốn ở càn nguyên cung ngủ. Cảnh đế nghi hoặc. Đối. Cảnh đế nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, cái này nhãi con hôm nay như vậy dính người sao. Là ở hắn ca ca nơi đó bị đả kích đến chính mình nơi này tìm kiếm an ủi Thật cũng không phải không thể. Hành, vậy ở chỗ này ngủ. chờ lát nữa làm lương hữu tư đi một chuyến tự mình cùng ngươi mâu phi nói béo nhi tử điểm này tiểu tâm nguyện chính mình cái này đương phụ thân vẫn là có thể thỏa mãn cảnh đế một ngụm đáp ứng xuống dưới còn xử lý kế tiếp công việc có thể nói là thực chu đáo thực chi kỷ hào nga thịnh chiêu tự nhiên là cao hứng còn ở cảnh đế mí mắt đáy hạ liền cầm lòng không đậu vặn vặn chính mình tiểu béo ngông đại béo eo đương trường cho hắn hoàng đế cha biểu diễn một cái vũ động càn khôn thấp lệ kè một con thịt đô đô ở nơi đó đơn ma loạn vũ Cảnh đế không nhịn xuống phun cười ra tiếng. Quá buồn cười. Phu hoàng, ngươi chờ lát nữa còn muốn đi phê sổ con sao. Thịnh chiêu ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt đôi tiểu ân cần, rất là quan tâm nhà hắn lao phụ thân sau khi ăn xong ăn bài. Hôm nay không cần phê sổ con, buổi chiều đều vội xong rồi, đêm nay có thể khoan khoái một chút. Tiểu gia hỏa rõ ràng có khác giáp tâm, tiểu tâm tư liền kém rõ ràng viết trên mặt. Không đúng, đối tung hoành triều đình. Cả ngày cùng toàn bộ thịnh triều tâm nhãn tử nhiều nhất người giao tiếp cảnh đế tới nói, cùng hoàn toàn viết trên mặt cũng không kém. Nhưng hắn cái này đương phụ thân trừ bỏ phối hợp còn có thể làm sao bây giờ. Vậy ngươi thân ái nhi tử liền chuẩn bị mời ngươi đi tản bộ tiêu tiêu thực, thường ngắm trăng sắc phơi phơi ánh trăng. Thịnh triều ánh mắt sáng lên, đã sớm đánh tốt nghĩ săn trong đầu buột miệng tốt ra. Nói tiếng người. Cảnh đế trên cao nhìn xuống liếc hắn liếc mắt một cái, phơi ánh trăng là cái gì ngoạn ý nhi. Ai nha chơi quá chớn. lao phụ thân thưởng thức không được chính mình hài hước thịnh yến âm thầm tiêu khổ ta tưởng thượng phòng đỉnh thịnh chiêu rũ đầu to đối với ngón tay thanh âm yếu ớt rồi môi ôi hiển nhiên vẫn là có điểm cho dạng nâng lên mí mắt trộm liếc liếc mắt một cái lao phụ thân sắc mặt lập tức lại cúi đầu cảm giác không thật là khéo bộ dáng ngươi nói ngươi tưởng thượng nơi nào cảnh đế hoài nghi chính mình khả năng mới vừa cơm nước xong tương đối lười biếng nghe lầm xú nhãi con vừa rồi nói chính là tưởng thượng phòng đỉnh đi Thượng phong đỉnh làm cái gì, bóc nói sao? Vẫn là lại xác nhận một chút cho thỏa đáng, hắn là cái thành thục đại nhân, muốn đầy đủ tôn trọng ấu tể biểu đạt dục vọng. Thượng phong đỉnh, nói đều nói, cũng không kém như vậy một run run. Vẫn là câu nói kia, bác một bác, xe đạp biến mô tò. Thịnh chiêu cái này tiểu dân cờ bạc dân cờ bạc tâm lý lại lại lại lại online. Cảnh đế cái này xác nhận chính mình nghe rõ, trừ bỏ có chút không thể tưởng tượng ở ngoài nhưng thật ra không có dự kiến chung sinh khí. cái này xú nhãi con buổi chiều đều leo cây thượng nóc nhà gì đó giống như cũng không tính cái gì thượng phòng đỉnh làm cái gì cảnh đế thật là bội phục chính mình cư nhiên còn có thể như thế tâm bình khí hòa quả nhiên vì mâu khiến người kiên cường vi phụ khiến người bình thản thượng phòng đỉnh phơi ánh trắng a nếu là có thể nói lại đến một bầu rượu liền càng tốt trăng lên đầu cánh liễu người ước nóc nhà thượng tam ly hai ngọn đạm rượu suy nghĩ một chút liền siêu có ý cảnh muốn tưởng thể nghiệm Cầu xin chọc. Thịnh chiêu nỗ lực chấp chính mình mắt to, nhu cầu thông qua chính mình nỗ lực nhân công có được một đôi có thể nói đôi mắt, làm hắn lao phụ thân cảm thụ chính mình thân thiết khát vọng. Này nói như thế nào nói lại vòng đã trở lại, cảnh đế đau đầu. Nay chỉ xú nhãi con chính là buổi chiều leo cây không bò đã quyển, tưởng lại bò cái nóc nhà đền bù một chút đi. Phi đi không thể. Cảnh đế hấp hối dãy rùa. Thịnh chiêu chấp chấp mắt, không nói lời nào. Gật đầu là không dám gật đầu. Chỉ có thể tiếu meo meo cam chịu bộ dáng này. Hành bá, liên lúc này đây, chính mình một người thời điểm không được. Có nghe hay không? Cảnh đế bóp mũi nhận. Sớm biết rằng cho hắn ném về minh hoa cung, nhất thời mềm lòng lưu lại hắn làm cái gì, chỉ do cho chính mình một ngạt Đêm nay hắn nhưng thật ra có thể cự tuyệt béo nhi tử, nhưng nhà hắn nhi tử đừng nhìn ngày thường ngoan ngoan ngọt ngào, trong xương cốt cũng là dám nghĩ dám làm thật sự. Đêm nay nếu là không như nguyện, Mặt sau hắn khẳng định muốn trăm phương nghìn kế chính mình cân nhắc đi lên một lần. Cùng với làm chính hắn la lột, còn không bằng phong chính mình mỹ mắt phía dưới nhìn, ít nhất không cần lo lắng để phòng cái này xú nhai con khi nào cho người lộng cái đại. Nghe được nghe được. Thịnh chiêu mánh gật đầu, muộn tác sinh biến à, hắn lao phụ thân lấy lại tinh thần đổi ý làm sao bây giờ. Chúng ta đây đi mau đi mau, lương hữu tư, dọn cây thang dọn thang. a thịnh chiêu lời nói còn chưa nói xong, đã bị người xách theo sau cổ áo bay lên tới. Hô hô hô, cục cục một đốn thao tắc mánh như hổ, đảo mắt người ở nóc nhà thượng. Phu hoàng, ngươi sẽ phi a, ngươi cũng quá tuyệt vời bá. Cha hắn, cư nhiên sẽ khinh công sao. Quả nhiên, trồng hoa mỗi người đều võ lâm cao thủ tuyệt không phải đời sau người nước ngoài ảo giác. mươi 55 đệ 55 trương. ngao ngao ngao a a a a ngao a, quá khốc quá khốc, này cũng quá khốc thỉnh chiêu không rảnh lo chính mình còn bị người sách ở giữa không trùng, hưng phấn đến nói năng lộn xộn. chỉ có thể phát ra một ít vô ý nghĩa ngự khí từ tới biểu đạt nội tâm kích động béo đô đô thịt muôn mút bốn con chảo chảo ở không trung lan lộn tay chân cùng sử dụng ra sức bám lấy cảnh đế sách theo cánh tay hắn thành công treo ở cảnh đế cánh tay thượng phu hoàng lại đến một lần thịnh chiêu ngẩng tiểu béo mặt ngũ quan đều ở dùng sức vội vàng lại chờ mong vừa rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa cảnh đế lại phi đến quá nhanh hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại căn bản chưa kịp hảo hảo cảm thụ khinh công mị lực cầu xin cầu xin thịnh chiêu toàn thân dùng sức đem cảnh đế cánh tay đương bàn đu dây tới dùng liền lắc lư biên làm lũng ngươi không phải muốn thượng phòng đỉnh phơi ánh trăng hiện tại lại không phơi cảnh đế cánh tay dùng sức vừa thu lại nhắc tới đem thịnh chiêu ôm vào trong lòng ngực đỉnh hắn mắt trông mong thèm hề hề ánh mắt bất đắc dĩ mở miệng Ta đây vừa rồi cũng không biết ngài sẽ phi a nhắc tới cái này thịnh chiêu liền ủy khuất vô cùng hắn đều 3 tuổi hôm nay mới phát hiện nguyên lai đại thịnh triều là có khinh công Hắn phía trước còn tưởng rằng thịnh triều võ công đều là thiên quyền cước vũ khí loại, ai biết còn có loại này nội lực khinh công hệ a. Hơn nữa cao thủ thế nhưng liền ở ta bên người. Nhà hắn lao cha, vua của một nước, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, bốn nghệ đều toàn, hiện tại cư nhiên vẫn là cái sẽ phi võ lâm cao thủ, quả thực thái quá. Hắn cha loại này mãn cấp đại lao tồn tại có vẻ hắn loại này tiểu thái kê tới nhân gian một chuyên chính là tới thấu cái số. Thương tổn tính thật lớn, vũ nhục tính cự cự cường. Kêu hợp lại này vẫn là chấm sai rồi. Cảnh đế bị thịnh chiêu lên án một nghẹn, nhất thời lại là có chút vô ngữ. Nhưng béo nhi tử vị khuất ba ba bộ dáng vẫn là làm hắn nhịn không được nho nhỏ nghĩ lại một chút. Hắn tự hồ là trước nay không cùng béo nhãi con nói qua chính mình sẽ khinh công. Tuy rằng hắn cũng không hỏi qua, nhưng chính mình một cái làm phụ thân, vốn dĩ liền có nghĩa vụ mang nhà mình ấu tể thể nghiệm thế gian tốt đẹp cùng không biết, cũng chẳng trách béo nhãi con ủy khuất, chính mình xác thật đến phụ một bộ phận nhỏ trách nhiệm. kia phụ hoàng mang ngươi lại phi một lần cảnh đế tích cực đền bù ân ân ân ân ân ân thịnh chiêu đầu nhỏ một đốn cùng điểm ứng thừa đến bay nhanh nửa điểm không rủi rè cảnh đế chạy nhanh rỗi tay bảo vệ hắn sọ khỉ sợ hắn đem chính mình rất tốt đầu cấp điểm chặt đứt hảo đương điểm phụ hoàng biết ngươi ý tứ béo nhi tử đều cứ như vậy cấp thượng hỏa cảnh đế cũng không dám kéo dài cho hắn điều chỉnh cái thoải mái tư thế vận khởi khinh công chính là một trận vượt nóc băng tường Hoa ô thịnh triêu cảm thụ được bay vút lên khởi nhảy, xuyên phong phất nguyệt khoái ý tiêu sái, không tự giác hoa thân hoa ô quái. Có lao phụ thân ôm hắn cũng không sợ hãi, ở cảnh đế trong lòng ngực mở ra hai tay, tận tình ôm ánh trăng. Cảnh đế bị béo nhi tử say mê bộ dáng nhạc tới rồi, dứt khoát lại đưa hắn cái kích thích. Một cái túi người, từ nóc nhà lao xuống đến mặt hồ, điểm nước mà qua, trên mặt hồ bay một cái qua lại, lúc này mới một lần nữa trở lại lúc ban đầu nóc nhà. Lăng ba vi bộ đạp thủy vô ngân Thịnh chiêu không có bị cảnh đế đột nhiên động tác dọa đến, nhưng đôi tay bản năng thu hồi tới ôm chặt cảnh đế cổ. Nhìn phía cảnh đế ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng nụ mộ. Nhà hắn hoàng đế cha thật sự hảo xoay a. Cảnh đế bị béo nhi tử ánh mắt lấy lòng, ở trên nóc nhà cho hắn buông xuống chính mình chẳng hảo. Hắn xem như xem minh bạch, nhà hắn này chỉ nhãi con đời trước phòng trừng là chỉ con khỉ nhỏ, liền hái bỏ cao thượng thấp. Không cao. Đó là nửa điểm không có. Hắn vẫn là chạy nhanh cho người ta buông xuống. làm chính hắn cảm thụ thượng phòng đỉnh vui sướng bằng không ảnh hưởng nhân gia thể nghiệm sợ không phải còn muốn rơi xuống hảo một đốn đoán trách hắn liền không làm nhiều như vậy dư sự tình cao cư miếu đường càng lâu liền càng thêm uy nghiêm hiểm trở cảnh đế dù cho một thân chắc tuyệt khinh công cũng là đã lâu vô dụng qua đã lâu bay qua một hồi nhưng thật ra vui sướng cảnh đế đơn giản một liêu quần áo ngồi xuống đất nằm xuống lấy tay vì gối thế thưởng mãn đỉnh ánh trăng thịnh chiêu thật vất và áp xuống đầy cõi lòng mê ngông. thể nghiệm khinh công là ngoài ý muốn chi hỷ, thượng phòng đỉnh là sơ tâm ca có tôm hắn cũng muốn nhìn thoáng qua nằm ngửa ngắm trăng lão phụ thân thịnh chiêu tràn đầy đều là cảm giác an toàn có nhà hắn lao cha ở khẳng định quăng ngã không đến chính mình hắn cũng không quấy dày cảnh đế khó được nhã hứng chính mình một người ở nóc nhà thượng lăn lê bò liết con bò đến mái trên đỉnh khóa ngồi đi lên cảm thụ một phen vừa xem hoàng cung tiểu nhân vui sướng hán thịnh tiểu chiêu là đêm nay toàn bộ hoàng cung trạm tối cao nhãi con ngao ấu ngao ngao ngao ngao ngao ô thịnh chiêu một cái tình cảm mãnh liệt dũng cảm không nhịn xuống đối với ánh trăng chính là một trận sói chu cảnh đế cong lên khoẹt miệng hắn mới vừa nói sai rồi nơi nào là con khỉ nhỏ hắn rõ ràng là dưỡng một con nghịch ngợm lại đáng yêu tiểu sói con thịnh chiêu không gào hai câu liền ngừng nghỉ không phải không nghĩ gào chủ yếu là chỗ cao không thắng hàn ăn một miệng gió lạnh chịu không nổi chịu không nổi thật sự là chịu không nổi Phần 51. Thịnh chiêu xám xịt bước chân ngắn nhỏ, vượt qua cờ vê đút và lịch, hướng cảnh đế trên bụng bò. Nóc nhà hảo chơi là hảo chơi, nhưng là nên nói không nói, nóc nhà cái này mái ngói đi, liền, liền còn rất cụm đến hoảng. Nhà hắn lao phụ thân ra giày thịt béo không sao cả, hắn còn là cái kiểu nộn tiểu bảo bạo đâu, liền không cần làm khó chính mình. Làm hắn thân ái lao phụ thân tới thừa nhận này hết thẻ đi. Nhà hắn hoàng đế cha có thể. Bò đủ rồi. Cảnh đế giơ tay gom lại bò đến chính mình trên người nằm sấp xuống béo nhai con, bàn tay to cái ở hắn tròn vo mông nhỏ trứng thượng, có một chút không một chút trụ, này xúc cảm thật là bao nhiêu lần cũng không mang theo nị. Ân, Thịnh Chiêu bị lao cha chụp mông cũng không tức giận, rốt cuộc chính hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Tóm được hắn hoàng đế cha cơ bụng chính là một trận dở trò, nghe được lao phụ thân hỏi chuyện, phi thường hiếu thuận ở trăm vội bên trong bất thời giờ có lệ một chút. Cảnh đế cảm thấy chính mình có hại, Chính mình thiên truy bách luyện ra tới cơ bụng nơi nào là tiểu béo nhãi con thịt một ngụm đồ ăn một ngụm ăn ra tới tròn vo so được với, này lô vốn sinh ý nhưng không thịnh hành tiếp tục. Bàn tay to ruôi ra, đem thịnh chiêu ở chính mình cơ bụng thượng tác loạn hai cái tiểu nhục quyền đầu một phen nắm ở trong tay, còn nhân tiện cho hắn phiên cái mặt. Lúc trước chính là nói tốt phơi ánh trăng, mặt trái phơi hảo, chính diện cũng không thể rơi xuống. Phu hoàng keo kiệt. Bị chế tài thịnh chiêu nhỏ giọng bức bức, tay không thể động. tiểu béo chân không chịu cô đơn ở cảnh đế trên người bắn ra nhảy dựng, tóm lại an phận là không có khả năng an phận. keo kiệt liền keo kiệt, dù sao cơ bụng không cho chơi. cảnh đế đối béo nhi tử bất mãn không để bụng, cảnh đế không phản ứng hắn, thịnh chiêu chỉ có thể ngừng nghỉ xuống dưới, chuyên tâm ngắm trăng. mùa xuân gió đêm đều là ôn nu, ngân bạch ánh trăng cấp hoàng cung một cảnh một vật đều mạ lên một tầng nu hòa vần sáng, hết thảy đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. thịnh chiêu hoàn toàn an tĩnh lại. tiểu béo chân đều ngoan ngoãn đáp ở cảnh đế trên người đợi bất động cảnh đế xem một cái trên người nhãi con thật là khó được văn tĩnh cái này nhãi con an tĩnh lại thật là nhận người thích tiểu tiên đồng giống nhau phu hoàng ta lớn lên cũng sẽ có cơ bụng cơ ngực bắt tay có phải hay không thịnh chiêu nãi hổ hồ thanh âm đột nhiên vang lên tới lời nói bên trong nghiêm túc cùng hướng tới cảnh đế tưởng xem nhẹ đều không được cái này nhãi con đối cơ bụng là thật sự thèm a cảnh đế cười khẽ sẽ châm sáng tỏ ngày sau chắc chắn là một cái văn võ gồm nhiều mặt hảo nhi lang thân cao chân dài tám khối cơ bụng văn thải phong lưu oai hùng tiêu sái cảnh đế thưởng thức xuống tay trong lòng thịnh chiêu hai cái tiểu nhục quyền đầu ngự khí ôn nhu lại chắc chắn hắn thịnh cảnh sùng ái nhất hải tử đương nhiên sẽ được đến hắn muốn hết thảy không thể nghi ngờ áo xanh là thác hoành nói uốn mã ngẫm lại liền siêu cấp không hắn hoàng đế cha miệng vàng lời ngọc hắn nói có thể liền nhất định có thể thịnh chiêu đột nhiên đối lớn lên có càng nhiều chờ mong chính mình nhất định sẽ từ một cái rất tuyệt tiểu hài tử trưởng thành một cái rất tuyệt đại nhân. Kia phụ hoàng cho ngươi an bài tốt nhất võ học sư phó, ngươi tuy rằng còn nhỏ, cơ sở đấy lại có thể đánh nhau rồi. Cảnh đế còn sầu muốn như thế nào danh chính ngôn thuận hợp tình hợp lý làm tiểu gia hỏa cam tâm tình nguyện tập võ, nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu tể tử chính mình đưa tới cửa tới. Kinh hỉ tới quá nhanh, tựa như thịnh triêu tiểu hát xì. Hảo. Ha. Thiếu. Thịnh triêu vui vẻ đồng ý. Cũng cho lão phụ thân một cái hát xì. Lạnh. Nếu không trước đi xuống. Cảnh đế lo lắng Thịnh Chiêu bị cảm lạnh, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, nhưng thật ra còn nóng hổi. Lại chơi trong chốc lát, khó được đi lên một lần. Thịnh Chiêu thích thú còn không có quá, không chịu. Kia chỉ có thể lại trong chốc lát, ngươi nếu là bị cảm lạnh sinh bệnh, liền nhất định không có lần sau. Thịnh Chiêu năm trước kia chàng bệnh cấp tính cảnh đế đến nay nghĩ đến vẫn là lòng còn sợ hãi. Hảo Thịnh Chiêu mềm mại đáp lời. lúc này nhưng thật ra ngoan ngoãn vô cùng cảnh đế rốt cuộc là không yên tâm giơ tay một cái ý bảo liền có ám vệ đưa tới một kiện màu đen áo choàng cảnh đế dương lên tay đem thịnh chiêu cùng chính mình đều cái đi vào có phía trước khinh công lắp nền đối ám vệ xuất hiện thịnh chiêu một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng mảy may không vì chỗ động thật sự là rất khó kinh ngạc đến lên a hắn lao cha loại này đương hoàng đế người đều là cái kiêm chức võ lâm cao thủ ám vệ quay lại tự nhiên thực hiếm lạ sao một chút đều không hào sao Chờ thịnh chiêu rốt cuộc nhà ra nguyện ý trở về thời điểm, cảnh đế cảm thấy chính mình thân mình đều mau bị nhà mình này chỉ thịt đôn đôn áp đã tê dần. Thành thực nhãi con thật là không dung khinh thường. Có một hồi hắn hoàng đế cha suối nước nóng canh tám, Mỹ tư tư lăn thượng long sàng thịnh chiêu buồn ngủ toàn tiêu, hắn cảm thấy hắn lại được rồi. Càng nguyên cung long sàng so thịnh chiêu đặc chế giường lớn còn đại chút, thịnh chiêu lăn lên không hề áp lực, từ đầu giường đến giường đuôi, lại từ giường đuôi đến đầu giường, không cái ngừng nghỉ. Một, một bước tiến vào cảnh đế đứng ở mép giường nhìn làm yêu béo nhai con ngự khí lạnh căm căm ngươi nếu là dám giống tối hôm qua lăn lộn ngươi ca như vậy lăn lộn chớm chấm liền đem ngươi treo lên đánh thịnh chiêu nháy mắt cũng không dám động duy trì trước một giây quay cuồng tư thế rất có điểm buồn cười đáng yêu thịnh chiêu nhưng thật ra không sợ hắn phụ hoàng đem hắn treo lên đánh hắn phụ hoàng khẳng định liên tiếp nhưng là hắn phụ hoàng sẽ cho hắn thêm công khóa thêm rất nhiều rất nhiều công khóa hơn nữa sẽ chặt đứt hắn tiểu táo ngấm lại liền sợ hãi Ta không nháo, ta liền giãn ra một chút gân cốt, ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Thịnh chiêu xem cảnh đế không nói chuyện, khẽ yên lặng tiểu thủ tiểu cước động động điều chỉnh tư thế, làm chính mình nằm đến thoải mái điểm. Tốt nhất là như vậy. Cảnh đế đem thịnh chiêu động tác nhỏ thu hết đáy mắt, cũng không nói toạc. Chính là như vậy, ta thể. Thịnh chiêu nguyên bản ngoan ngoãn đáp ở bụng đôi tay phối hợp so ra bốn căn thịt muôn mút ngó lúc đầu, lấy nảy minh trí. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học. Cảnh Đế cường trang nghiêm túc sắc mặt thiếu chút nữa không băng trụ. Cái này tiểu nhãi con là thật là có điểm quá mức đáng yêu. Hảo, phù hoàng mau lên đây nha. Thịnh Chiêu nhiệt tình tiếp đón Cảnh Đế, một bộ hắn mới là này đại long sàng chủ nhân tư thế. Cảnh Đế cũng không cùng hắn so đo, chân dài một vượn lên giường nằm ở Thịnh Chiêu bên người. Thịnh Chiêu bản năng hướng Cảnh Đế trên người dựa, ở Cảnh Đế trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế. Mới vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót ngay con. Không một lát liền ngủ đến hận không thể đánh tiểu khó khẻ. Cảnh đế cười khẽ, ôm khẩn trong lòng ngực ngãi con, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bóng đêm thâm trầm, phụ tử hai người đại bị cùng giường, một đêm ngủ ngon. mươi 56 đệ 56 chương. Hôm sau sáng sớm, cảnh đế là bị trong lòng ngực gấu tể tiếng cười đánh thức. Nhà hắn béo nhãi con hôm nay đổi tính không thành. Như thế nào khởi sớm như vậy? Cảnh đế đầu vóc nửa tỉnh, thân thể còn không có tỉnh, mỹ mắt còn không có hoàn toàn mở. Mơ mơ màng màng lung tung nghĩ. Cảnh đế lấy lại bình tĩnh, kiên cường mở hai mắt, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng cũng không sai biệt lắm đến chính mình rời giường thời gian. Vẫn là khởi đi, dù sao cũng phải nhìn xem trong nhà này chỉ nhãi con rốt cuộc sao lại thế này. Nay vừa thấy, cảnh đế liền vui vẻ, liền buồn ngủ cũng chưa hơn phân nửa. Nhà hắn béo nhãi con căn bản không tỉnh, chỉ là không biết làm cái gì mộng đẹp, còn ở trong mộng đâu, đều có thể mừng rỡ cười ra tiếng tới. Tiểu gia hỏa tựa hồ theo bản năng nhớ rõ không thể đánh thức chính mình cái này lao phụ thân, hai chỉ tiểu béo tay che miệng, tận lực không cho tiếng cười tiết lộ ra tới. Cứ như vậy, còn còn có thể nghe thấy hắn đứt quãng cạc cạc tiếng cười. Ốu tể vui sướng, hắn loại này thành thụ đại nhân quả nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cảnh đế một bên cảm khái, một bên thật cẩn thận cho hắn đem tiểu béo tay từ bên miệng dịch khai, không đến nghẹn chính mình. Thanh chiêu sắc thật là một đêm mộng đẹp, mơ thấy lớn lên chính mình thần cao chín thước, ngọc thụ lâm phong. Một người một con ngựa một đao, khoai ý giang hồ, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Quan trọng nhất chính là khinh công so với hắn hoàng đế cha còn hảo, nhưng không phải nhà thỏng rồi. Bất quá, mộng đẹp trung quy có khi tẫn. Thịnh chiêu mộng đẹp ngăn với cư nhiên có lớn mật kẻ cấp ý đồ đoạt hắn thịnh ba tuổi bảo đao. Quả thực không thể nhẫn. Di trọc. Thịnh ba tuổi. Giống như có chỗ nào không đúng. Hắn không phải đều thân cao chín thức sao. Như thế nào vẫn là thịnh ba tuổi. Thịnh ba mươi tuổi đều có bá, bất quá nghi hoặc ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm, đoạt lại bảo đao quan trọng. Sau đó, sau đó Thịnh Chiêu liền tỉnh. Nga, là nằm mơ a không có bảo đao, chỉ có chính hắn tiểu béo móng nước, cũng không có kẻ cắp, chỉ cần nhà hắn lo lắng hắn bị chính mình che quá khí đi hoàng đế cha, kia không có việc gì. Thịnh Chiêu nhíu môi, hoài niệm một giây trong ngọc lớn lên chính mình, phiên cái thân. chu lên mông nhỏ đem chính mình từ trên giường kéo lên nửa hít mắt nghiêng ngả lảo đảo hướng cảnh đế trong lòng nửa tấu sáng sớm liền làm nũng ân cảnh đế thanh âm vốn chính là nhất chịu khen ngợi nam thần âm bởi vì sơ tỉnh lại nhiều ba phần tư tính thiếu chút nữa chưa cho thịnh chiêu mê đến năm mê ba đạo không biết hôm nay hôm nào thịnh chiêu thế mới biết nguyên lai chính mình không chỉ có là nhan khống vẫn là cái âm khống quả nhiên người đối chính mình nhận chi cũng là muốn đi bước một khai quật bằng không à Người vĩnh viễn không biết chính mình là cái cái gì mặt hàng. Thịnh chiêu cũng không trở về lời nói, liền ở cảnh đế trong lòng ngực ai ai cọ cọ, đầu to cọ cảnh đế cổ, mại thanh mại khi rầm gì, nhìn chính là chỉ không thai sữa tiểu hấu thể, dính người thật sự. Muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát? Còn chưa tới ngươi rời giường thời gian đâu. Cảnh đế đánh giá béo nhãi con là không ngủ đủ, vo hắn chỉ ăn mặc một tầng áo lót thịt đô đô tiểu phía sau lưng, nhẹ giọng hống. Phu Hoàng muốn nổi lên sao? thịnh chiêu xác thật còn không quá thanh tỉnh lại bị cảnh đế trấn an liền càng mệt nhọc nhu cầu cấp bách một hồi giấc ngủ nướng tục mệnh nhưng hắn lúc này muốn lao phụ thân ôm một cái ngủ không nghĩ hắn đi cảnh đế dưỡng nhãi con cũng không phải một ngày hai ngày nơi nào nhìn không ra tiểu xú nhãi con hiện tại tưởng dán chính mình cũng may hôm nay thức dậy lực sớm ly thượng chiều còn có một ít thời gian hống cái nhãi con thời gian còn có thể miễn cưỡng bài trừ tới áp lực không lớn hiện tại không dậy nổi Phu hoàng ôm ngươi ngủ mau nhắm mắt cảnh đế đem thịnh chiêu một toàn bộ chặn ngang ôm vào trong ngực tay dao động hoảng nhân vi chế tạo nôi hiệu quả không có ấu thể có thể ngăn cản nôi thôi miên quả nhiên bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian trong lòng ngực thịt đô đô liền lại lần nữa ngủ trầm hớn ngủ hoa cảnh đế chạy nhanh không ngừng đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị lâm chiều đi nhìn điểm thời gian đánh thức tứ hoàng tử đừng chậm trễ đi học canh giờ cảnh đế biên xử lý chính mình còn phải biên nhọc lòng ấu thể đối với hầu hạ cung nhân không yên tâm dặn dò Cung nhân nơi nào có không ứng, sôi nổi nhận lời. Cảnh đế lúc này mới yên tâm dọn dẹp đi. Chờ thịnh chiêu bị kêu khởi thời điểm, có thể là miễn cưỡng coi như ngủ quá một cái giấc ngủ nướng, tâm lý cảm thụ tương đối tốt duyên cớ, thịnh chiêu cư nhiên cảm thấy so ngày thường còn thanh tỉnh hai phân. Thật là cái ngoại ý muốn phát hiện. Càng nguyên cung cung nhân tự nhiên là không dám làm thịnh chiêu đói bụng đi đi học. Cũng may thịnh chiêu tới càng nguyên cung tới nhiều, đặc biệt cọ cơm số lần phá lệ nhiều. ngự chú đối thịnh chiêu khẩu vị hiểu biết đến đại kém không kém thịnh chiêu mới vừa rửa mặt hảo ngự chú đã chuẩn bị tốt một bàn gián sát thịnh chiêu tâm ý đồ ăn sáng ăn ngon uống tốt thịnh chiêu lúc này mới chầm gì gì chuẩn bị qua đi thượng thư phòng hoàn toàn không giống ngày thường giành giật từng dây binh hoang mã loạn hại ai làm càn nguyên cung ly thượng thư phòng gần đâu đồng dạng canh giờ rời giường từ càn nguyên cung qua đi thượng thư phòng có thể so sánh từ minh hoa cung qua đi tỉnh gần một nửa thời gian nhưng không phải không chút hoang mang như vậy tưởng tượng ngủ lại càn nguyên cung loại sự tình này liền hoàn toàn có thể nhiều tới vài lần dù hoặc thật sự quá lớn hắn ngăn cản không được thịnh chiêu thừa nhận chính mình chính là như vậy một cái vì ngủ nhiều một lát không lưng ngai con nay cũng chính là những người khác không biết thịnh chiêu ý tưởng bằng không hắn sợ là phải bị toàn bộ hậu cung tiền triều khẩu chu bức phạt liền hắn tối hôm qua ngủ lại càn nguyên cung hậu cung tuyên phi một đám người đã hận đến liền kém cắn một ngụm ngân nha này nếu là thường thường tới thượng như vậy một lần kia còn lợi hại Thả con có cảnh đế đâu, mặt khác cảnh đế đều không lo lắng, chính là càng nguyên cung nếu là thường thường ngủ cái tiểu hấu tể, thì hắn còn đâu ra thời gian cùng tinh lực đi hậu cùng phong hoa tuyết nguyệt, mưa móc đều dính. Này không thể, tuyệt đối không thể. Cũng may thịnh chiêu không biết chính mình như vậy nhận người ghét bỏ, vẫn như cũ vô tri lại vui sướng. Xem ra có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Phần 52 thịnh chiêu còn nhớ rõ chính mình hôm nay hạng nhất đại sự là hống hảo tự mình thái tử ca đi thượng thư phòng chức riêng đem ngày hôm qua từ cảnh đến nơi đó hố tới vạn dằm non sông đồ mang lên đây chính là hôm nay quan trọng đạo cụ đã quên đem chính mình mang đi đều không thể đem nó đã quên vì tỏ vẻ chính mình thành ý thịnh chiêu cũng không cần những người khác hỗ trợ chính mình dọc theo đường đi thở hổn hển thở hổn hển nửa ôm nửa khiêng non sông đồ một chút không có mượn tay người khác nay vạn dằm non sông đồ thật là không hổ hắn vạn dằm chi danh Kích cỡ không phải giống nhau đại, dựng thẳng lên tới so Thịnh Chiêu còn cao một cái đầu. Tối hôm qua Lương hữu Tư lại chuyên môn tìm trầm hương chế họa chắp tới thu nạp, Thịnh Chiêu muốn chính mình mang qua đi đó là thật sự phí đại lực ý. Mãi cho đến thượng thư phòng cửa, Thịnh Chiêu mới làm tiểu minh tử trước thay bảo quản. Hắn vẫn là phân rõ sở, xin lỗi hống người lại quan trọng, kia cũng đến là lên lớp xong làm xong công khóa lúc sau, bằng không sợ thị phi nhưng hống không hảo hắn ca, còn phải ở hắn ca nơi đó lại nhớ thượng một bút. Thịnh chiêu hôm nay ngoan ngoãn tự hiểu là đến không được, biết chữ bối thư viết chữ to, chỉ nào đánh nào, bảo chất bảo lượng siêu tiêu hoàn thành, một chút hơi nước đều không có. Mỗi hoàn thành hắn nhất, liền lấy thủy nhuận nhuận mắt to trộm ngó hắn ca. Cấp điểm phản ứng nha. Khen ta hai câu, thật sự không được, chỉ điểm phê bình hai câu cũng là có thể. Đáng tiếc thịnh yến hôm nay quyết tâm không để ý tới hắn, nửa điểm hắn muốn phản ứng đều không cho hắn. Cuối cùng vẫn là thịnh chiêu thiếu kiên nhẫn, một cái không nhìn xuống, lộ c Buồn bán chân ngắn nhỏ chạy chậm đến Thịnh Yến bên người. giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Tiểu béo tay một cái dùng sức rút ra Thịnh Yến trong tay sổ con, nắm ở trong tay. Hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp bang một tiếng cấp ném tới hắn ca trước mặt, nhưng là hắn túng, hắn không dám. Sổ con có cái gì đẹp? Không cần xem sổ con, xem ta. Thịnh chiêu vốn là đúng lý hợp tình, đối thượng Thịnh Yến không hề gợn sóng đôi mắt, mặc danh bắt đầu tự tin không đủ. Túng chít chít đem sổ con nhét trở lại Thịnh Yến trong tay Làm bộ vừa rồi đoạt sổ con sự tình không phát sinh quá. Xem Thịnh Yến vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Thịnh Yến bắt đầu bị khuất, mắt to một chút thương lượng đều không đánh, trực tiếp đập lên một tầng hơi nước. Thái tử ca ca thật quá đáng. Hắn tối hôm qua lại không phải cố ý, hắn chỉ là chơi trầm điểm, chỉ là chơi thời điểm muốn người bồi, chỉ là hắn ca dậy sớm thời điểm hắn có thể tiếp tục ngủ say mà thôi, hắn lại có cái gì sai đâu. Hắn chỉ là phạm vào khắp thiên hạ ấu tể đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. hắn ca làm cái gì như vậy hung thịnh chiêu càng nghĩ càng bị khuất càng nghĩ càng cảm thấy chính mình căn bản không sai méo miệng ba mắt thấy kim đậu đậu lập tức muốn rơi xuống thịnh yến thấy tình thế không ổn tay mắt lênh lẹ ở thịnh chiêu khóc ra tới phía trước đem hắn cuốn vào trong lòng ngực làm hắn dựa vào chính mình trên ngực ngươi còn co ly có phải hay không thịnh yến cấp thịnh chiêu lau khỏe mắt ướt át tức giận xoa bóp hắn má biên đô đô thịt cho hả giận ta lại không biết ngươi có rời dương khí Thịnh Chiêu vừa rồi là thật sự thực ủy khuất thực tức giận, nhưng hắn cũng thật sự hào hống, thịnh yến hơi chút vừa chịu thua, hắn liền cảm thấy giống như cũng còn hảo, bất quá chính là còn cãi bướng. Không biết ta có rời dường khí liền hướng chết lăn lộn ta, ân. Tường hắn đường đường thịnh triều thái tử, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cậu vãn, khắp thiên hạ so với hắn thảm đại khái chỉ có nhà hắn phụ hoàng. Càng đáng sợ chính là, mấy chục năm lúc sau hắn liền sẽ trở thành nhất thảm người kia. cứ như vậy hắn xú đệ đệ còn muốn áp bức hắn giấc ngủ thời gian này đổi ai ai không khí ân thịnh chiêu đến lúc này cũng không sai biệt lắm quên chính mình xin lỗi ước nguyện ban đầu một lòng cho chính mình thảo công đạo nên được kêu kêu một cái nói năng có khí phách khí thế ngất trời Người còn dám ân cái này xú đệ đệ thật sự không thể muốn ai muốn ai lấy đi hắn dù sao từ bỏ liền dám thịnh chiêu chết cũng không hối cải hắn bản năng biết hắn ca đã không tức giận hắn lại có thể ở hắn ca nơi này tác vai tác phúc thịnh yến biết chính mình đại thế đã mất vừa rồi một cái mềm lòng lộ hành tích nhà hắn tiểu béo nhãi con dữ dội nhạy bén khẳng định phát hiện chính mình mềm lòng lại muốn cường ngạnh đã cường ngạnh không đứng dậy tiểu gia hỏa bắt được cơ hội liền chi lăng đi lên lúc này chính mình cùng hắn nhân vật hoàn toàn đảo ngược chính mình thành hống người cái kia được rồi ca ca vừa rồi không nên không để ý tới ngươi chính là ca ca tối hôm qua là thật sự không ngủ hảo buổi sáng khóa lại nhiều Cho nên cũng không hoàn toàn là cố ý không để ý tới ngươi." Thịnh Yến một bên giải thích một bên bán thảm, Phiên Phiên thiếu niên lang mặt mày buông xuống bộ dáng ai có thể để được, dù sao Thịnh Chiêu là không thể. "Ta đây miễn cưỡng tha thứ ngươi." Thịnh Chiêu bị Thịnh Yến hai ba câu hướng hảo. Hơn nữa bình tĩnh lại, hắn cũng biết, nói lại đường hoàng, chính mình cũng là không qua chiếm lý. Rốt cuộc lương tâm chưa mẫn, Thịnh Chiêu vẫn là có điểm chỗ dạng, chạy nhanh theo hắn ca đáp bậc thang liền xuống dưới. Cá "Ca ca!" ta cầm phụ hoàng vạn dặm giang sơn đổ tới hướng ngươi là ngươi thích nhất kia ai họa ai tới tính ngươi trực tiếp xem đi tiểu minh tử thịnh chiêu chính mình bị người hướng hảo cuối cùng nhớ tới chính mình cũng là tới hướng người chạy nhanh triệu hoán tiểu minh tử thịnh yến bị thịnh chiêu một đốn thần chi thao tác làm cho có điểm dở khóc dở cười hành đi rốt cuộc không bạch đau hắn, thịnh yến an ủi chính mình tốt xấu tiểu gia hỏa còn biết chính mình sinh khi muốn tới hướng người tuy rằng ở hắn hông chính mình phía trước chính mình trước hống hắn một hồi xem lớn không lớn ta một đường chính mình ôm lại đây thịnh chiêu tiếp nhận hoa tráp hiến vật quý thịnh yến tự nhiên sẽ không cô phụ béo đệ đệ một phen ý tốt tiếp nhận tới mở ra nghiêm túc ngắm nghĩa một phen tóm được cơ hội còn cấp thịnh chiêu thượng một tiết tranh chữ thưởng tích hóa cũng cường điệu khẳng định thịnh chiêu chọn lễ vật phẩm vị về sau ta còn lấy phụ hoàng bảo bối tới hướng ngươi thịnh chiêu bị khen đến lâng lâng một đĩnh ngực một chống lạnh lập hạ hào ngôn nói ẩu nói tả Cà ca cảm ơn ngươi. Tuy rằng giống như có chỗ nào không đúng, nhưng là hẳn là không quá trọng yếu, Thịnh Yến cảm thấy vẫn là về trước ứng đệ đệ tương đối quan trọng. Cà ca, ngày đó buổi tối thực xin lỗi. Thịnh Chiêu đột nhiên đem đầu to dựa vào Thịnh Yến trên vai, ngữ khí nghiêm túc. Ngoan, không trách ngươi. Việc này ở Thịnh Yến nơi này đã tính đi qua, không nghĩ tới tiểu gia hỏa như vậy tích cực nhi. Nga giống, nếu ngươi đều nói như vậy, ra đây đã có thể thật sự. Thịnh Chiêu đầu to một chi lăng. Ta đây lần sau còn dám hát hát hát. Cuối cùng, huynh đệ hai hòa hảo trở lại, chỉ có cảnh đế bị thương thế giới hoàn mỹ đạt thành, thật là hạnh phúc lại vui sướng một ngày đâu. mươi 57 đệ 57 chương Hoàng tổ mẫu, ngài biết ta phụ hoàng ngài nhi tử hắn sẽ phi sao. Thịnh chiêu hoa ở Thái Hậu trong lòng ngực kén tiểu béo cánh tay chỉ trích phương tù, ngự khí khoa trương lại nại hề hề, nhiệt tình chia sẻ chính mình tân phát hiện. Phía trước thịnh chiêu thật vất vả hống hảo nhà hắn thái tử ca ca. Một phút đều không nghỉ ở thượng thư phòng nhiều đãi, mang theo chính mình hôm nay công khóa quay người chính là một cái đoạt môn mà chạy. Hải nha, thoát ly thượng thư phòng, không khí đều tươi mát rất nhiều đâu, tản ra một cổ không có bị tri thức ô nhiễm quá thuần tịnh cùng hương thơm. Hắn một cái không thể không đi học cấu tể liền thích như vậy tự nhiên thuần phát. Tối hôm qua mới vừa bị nhà mình lao phụ thân mở ra tân thế giới đại môn thịnh triều, hiện tại chia sẻ dục bạo lều. Ở trong lòng si một lần người được chọn. Đem hắn hoàng tổ mẫu liệt vào đệ nhất chia sẻ đối tượng. Luận khởi đối ấu tệ yêu thương, ai có thể cùng hoàng tổ mẫu so sánh với, cách bối thân cũng không phải là nói nói mà thôi. Chú ý nhất định, thịnh chiêu liền minh hoa cung cũng chưa hồi, thẳng đến thái hậu thọ ninh cung. ngươi phụ hoàng cư nhiên sẽ phi. Hoàng tổ mẫu dưỡng hắn lớn như vậy cư nhiên vẫn luôn không biết. Thái hậu ngữ mang ngạc nhiên, nguyên bản vò thịnh chiêu tiểu mao mao đầu tay đều hơi dừng một chút. Trên thực tế cũng không. Nhà nàng hoàng đế hảo đại nhi võ học sư phó vẫn là lúc ấy tiên đế cùng nàng cùng nhau định người được chọn đâu. Sáng tỏ nhi nói sẽ phi, 89 phần 10 nói chính là khinh công. Chỉ là nhà hắn tiểu tôn tôn như vậy hứng thú bừng bừng, chính mình nào không biết xấu hổ bắt hắn nước lạnh, nàng nhưng không lo loại này hư tổ mẫu. Vì tiểu tôn tôn, nàng lâu không ra sơn, đẻ ép đã lâu đáy hỏng kỹ thuật diễn đều một lần nữa chấn hương ra tới. Phải biết rằng từ nàng thành thái hậu, còn không có ai yêu cầu nàng dùng tới kỹ thuật diễn đi ứng phó. nhìn thuận mắt liền nhiều lời hai câu nhìn không vừa mắt liền nàng thọ ninh cung cửa cung đều vào không được nơi nào yêu cầu nàng lo lắng đi diễn kịch tuy rằng lâu không diễn kịch bất quá xem sáng tỏ nhi phản ứng liền biết chính mình bảo đào chưa lão kỹ thuật diễn đúng chỗ phu hoàng quá xấu rồi ta lớn như vậy cũng là tối hôm qua mới biết được bị nhà mình hoàng tổ mẫu thiện ý nói dối hù đến sừng suốt sừng suốt thịnh chiêu không hề có bị lừa tự giác ngược lại bởi vì cùng hoàng tổ mẫu có đồng dạng tao ngộ, gấp đôi đồng cảm như bản thân mình cũng bị thịt mút mút tiểu béo móng nuốt tạo thành cái tiểu nắm tay một bộ cùng thái hậu cùng chung kẻ địch tức giận bộ dáng mới biết được cái gì a thái hậu đang định an ủi một chút tiểu tôn tôn ngoài cửa trước chuyển đến một đạo thịnh chiêu quen thuộc giọng nam cựu thúc thịnh chiêu theo thanh âm nhìn lại tới nhưng bất chính là hắn thời gian chiến tranh đồng minh túc vương long trọng chín sao cựu thúc ngươi như thế nào mới đến nhà ta chờ ngươi trở đến hoa nhi đều khai a thịnh chiêu tròn vo một đoàn từ thái hậu trong lòng ngực đứng dậy đem chính mình phóng ra đến hắn cựu thúc trong lòng ngực túc vương túi người đem nhằm phía chính mình tiểu thịt đạn chặn ngang ôm vào trong lòng ngực cựu thúc chính là một vội xong liền tiến cung biết ngươi ở thọ ninh cung ở ngươi phụ hoàng chỗ đó liền khẩu trà cũng chưa uống nhiều liền chạy tới đều như vậy ngươi còn chê ta trưởng cựu thúc thật đúng là oan uổng túc vương một phen diễn sướng xuất sắc đáng tiếc ở đây hai vị đều không ăn hắn này bộ cựu thúc liền tính ngươi hôm nay chạy tới đến mau cũng không thay đổi được ngươi tiến cung muộn sự thật ta ta đã không phải hai tuổi tiểu hấu thể này lời nói khách sáo thuật hù không được ta ác thịnh chiêu tiểu béo tay vô vô túc vương bà vai tiểu béo mặt vẻ mặt thâm trầm ta đều là thịnh ba tuổi a ngươi như vậy mơ hồ trọng điểm rời đi tầm mắt nói thuật mặc kệ dùng hại túc vương trên mặt biểu tình đều có trong nháy mắt duy trì không được mấy ngày không thấy hắn đều quên trong lòng ngực cái này thịt đô đô là cái nhiều quỷ tinh quỷ tinh tiểu hài nhi là hắn đại ý túc vương đau kịch liệt Bất quá, thúc vương đau kịch liệt đến có điểm sớm. Lâu như vậy không tiếng cung, ai ra quyền đưa ngươi ở dưỡng thương, liền không nói cái gì. Thật vất vả vào cung, nay bận việc hảo một hồi mới đến thọ ninh cung, ngươi nhìn còn rất đắc ý à. Thái hậu vê nắp trà, nhẹ bắt nước trà, ngự khí lạnh lạnh, lắng nghe tất cả đều là băng xương đau kiếm, đông lạnh đến túc vương cả người một giật mình. Mẫu hậu, ngài này nói chính là nói cái gì? Nhi thần ở ngoài cung nhất nhớ mong chính là ngài. thật vất vả dưỡng hảo thân thể liền vội vàng tiến cung kết quả hoàng huynh đem ta khâu ở càn nguyên cung không thả người cho ta sai khiến cái này sai khiến cái kia cửa thôn lừa cũng không dám như vậy xử a ngài phải cho nhi thần làm chủ a nay thượng có lão hạ có tiểu còn các đều không phải hảo lừa gạt chủ nhân túc vương nháy mắt túi đầu khom lưng túi đầu nửa điểm không dám lại kiêu ngạo ôm tiểu béo đôn chọn cái ly thái hổ gần nhất vị trí đại mã kim đao ngồi xuống